đối với mỹ nữ biến hóa khó lường tuy thời mà đang từ thâm tình biến thành độc ác như rắn rết lưu dụ lại không phân biệt rõ ràng thật giả liền cảm thấy mình ở thế hạ phong bỗng nhiên gã phát giác mình đang nuốt ve tấm lưng thon của thị tiếng chân đi trên mặt đất truyền lại đem lưu dụ từ trong cói ngộng trở về thực tế nhậm thanh thị nói khẽ vào bên thai gã đêm này vào lúc giao thời giờ xỉu và giờ dần thanh thị đợi chàng ở ngôi đỉnh trên yến tử cơ bên bờ đại giang ngàn vạn lần không được thất ước nói rồi cắn nhẹ vào thai gã xuyên qua cửa sổ bỏ đi lưu dụ vẫn còn trong trạng thái thần trí hô đồ, nghe thấy tiếng vương hoàng cất lên từ bên ngoài cửa lưu huynh có trong ấy không về phần mình lưu dụ giờ mới chợt nhớ ra đến giờ vẫn không có cách nào dành chút thời gian để gặp vương hoàng trong lòng ân hận vội vã đứng bật dậy mở rộng cửa nói mời vương huynh vào ta vừa mới về đang định đi ra sợ vương hoàng ngửi thấy mùi hương của nhậm thanh thị vương trên người gã lùi lại hai bước mời vương hoàng ngồi xuống Tự mình thì ngồi vào một chiếc ghế bên kia bàn. Vương Hoàng trong lòng không yên tâm nói, muốn tìm Lưu huynh quả là không dễ dàng. Lưu Dụ gượng cười, ta chính là muốn hẹn Vương huynh gặp mặt, mấy ngày nay phát sinh quá nhiều chuyện, sau khi Vương huynh nghe xong chắc cũng bỏ qua cho ta. Vương Hoàng tựa như không hề trách gã, nói, chuyện đó thì ta minh bạch. Huynh có biết sáng nay có người hành thích Tư Mã Nguyên Hiển ở bên ngoài đại môn Lang Nha Vương phủ, cũng may mà y mạng lớn, được thủ hạ Liều chết cứu y một mạng. Lưu Dụ nghe thế cảm thấy yên tâm. Chỉ cần nhậm thanh thị không tiết lộ chuyện này, thì không ai biết được bản thân gã và tư mã nguyên hiển ở cùng một chỗ. Thở dài nói, người cứu y chính là tiểu đệ. Vương Hoàng lấy làm ngạc nhiên. Sau khi giải thích rõ ràng, Lưu Dụ hỏi, Vương Huynh vì sao phải nôn nóng tìm ta như vậy? Vương Hoàng đáp, ở kiến khang có rất nhiều người muốn gặp Huynh. Lưu Dụ như mày, Vương Huynh lẽ nào không biết ở kiến khang ta đâu thể khơi khơi trường mặt ra. Nếu để tư mã đạo tử cho rằng ta tại kiến khang kết giao bằng hữu thì sẽ có ảnh hưởng cực xấu đến quan hệ giữa ta và cha con ý ý y Vương Hoàng thở dài vẻ bị hoan khuất, ta đương nhiên hiểu điều đó, nhưng mà ai ai cũng biết ta và Huỳnh đã từng kể vai phá giặc ở Diêm Thành, nên đến gặp ta khẩn cầu an bài một cuộc tiếp kiến với huynh, ta thực muốn chối cũng không được, bị bọn họ bức đến suýt phát điên. Lưu Dụ ngạc nhiên hỏi, mà tại sao bọn họ lại muốn gặp ta, không sợ đắc tội với tư mã đạo tử à? Vương Hoàng đáp, nguyên nhân chính là để thỏa mãn lòng hiếu kỳ, muốn xem xem huynh vị đại anh hùng anh minh thần vũ thế nào mà đương thế không ai hơn được. Gặp mặt đương nhiên phải được bí mật tiến hành, sau đó mọi người sẽ ngậm miệng kín như bưng, không tiết lộ nửa điểm tin tức. Lưu dụ không hiểu hỏi, ngươi cho rằng ta nên gặp bọn họ sao? Vương Hoàng Đáp, dám đến gặp huynh đều là thế hệ trẻ tuổi của tầng lớp thế gia vọng tộc kiên khang, trong số đó không ít người đang giữ các vị trí quan trọng, lập quan hệ với bọn họ, đối với sự phát triển trong tương lai của huynh sẽ có được sự hỗ trợ không thể tính được Bọn họ tuy không công nhiên đứng hẳn về phía bọn ta, nhưng mà một khi Lưu Huynh nắm thực quyền, bọn họ sẽ trở thành thành viên nòng cốt của Huynh trong việc cai trị, trở thành lực lượng ủng hộ Huynh. Lưu Dụ nói, nhưng mà chỉ cần trong số bọn họ, có một người là gian tế phụng mệnh tư mã đạo tử đến thám tính ta, thì khéo quá hóa vụ đó. Vương Hoàng vui vẻ nói, về phương diện này ta có thể lo liệu được. Ta chỉ đưa những người chân chính có giao tình với ta đến gặp Huynh, mà nhất định phải là người có ảnh hưởng trong giới chính trị kiến khang. Những người như vậy cộng lại không quá mười người, đều không ưa nhìn cha con tư mã đạo tử thi hành chính sách phản động bại hoại triều chính. Ta biết bọn họ rất rõ, bảo đảm không có ai bán đứng huynh. Lưu Dụ vẫn chưa thông, hỏi tiếp, nhân tài cao môn kiến khang chẳng phải vẫn xem tiểu đệ là một kẻ sĩ hàn môn hèn mọn đó sao? Vương Hoàng cười, bọn họ chắc coi thường hết thể những hàn sĩ khác, nhưng mà làm sao dám coi thường huynh? Hiện tại trong lòng bọn họ huynh đã có danh vị thân phận là một dạng áo vải siêu Việt, huynh không chỉ là người theo tư tưởng tạ an. là người kế thừa huyền soái, mà còn là một tướng lĩnh có tài trong Bắc Phủ binh Lại thêm phong thái khiếp người qua câu chuyện truyền kỳ hoang đường của hoang nhân, còn được nhận thiên mệnh nhất tiễn trầm ẩn long nhị tiễn phá hải tặc, còn ai không muốn nhìn thấy phong thái của huynh chứ? Có vẻ như huynh chính là vị cứu tinh mà bọn họ kỳ vọng. Lưu dụ nghe xong ngây người, nhất thời không biết phản ứng của thế hệ thanh niên thế tộc kiến khang với gã, là may hay rủi. Vương Hoàng nói, tin ta đi, ta sẽ an bài chuyện này thật thỏa đáng. Đảm bảo tư mã đạo tử không nghe được bất kỳ phong thanh gì. Ôi, gia phụ cũng rất muốn gặp huynh đó. Lại nói, đổi là tình huống khác, khẳng định bọn họ không tích cực muốn gặp huynh như vậy, nhưng tình huống hiện tại thì như thế nào? Số quận huyện vùng duyên hải miền Nam Kiến Khang đã lọt vào tay Tôn ấn hết, ở phía thượng du thì Hoàn Huyền liên kết với Nhiếp Thiên Hoàn đang dục dịch vọng động. Nam Phương chính là đang trong thời kỳ nước sôi lửa bỏng, ở Kiến Khang từ trên xuống dưới đều hy vọng huynh có khả năng lấy lại uy thế như thời Huyền Soái đương nhiệm. khiến nam vương hồi phục trật tự lưu dụ trở nên minh bạch thế tộc kiến khang tịnh không mong gã thay đổi triều đại mà chỉ hy vọng gã có khả năng lật đổ lưu lao chi kẻ mà bọn họ cực kỳ căm ghét trở thành một hoàn huyền áo vải gật đầu nói được rồi sau khi ngươi an bài xong ta sẽ đến hội kiến bọn họ bất quá phiền vương huynh nói trước với bọn họ tiểu đệ chỉ là một phạm nhân tịnh không phải ba đầu sáu tay và đối với giới thượng lưu không hề hiểu rõ cố đừng để họ vì thế mà thất vọng vương hoàng mừng quá đáp ta cuối cùng sẽ dặn dò như vậy. Lưu huynh thật là khiêm nhường, chỉ cần huynh ở trước mặt bọn họ đi lại mấy bước, để họ được thấy tư thế anh hùng long hành hổ bộ của huynh, đảm bảo bọn họ tin phục. Lưu dụ cười gượng, ngươi làm ta nhớ đến tiểu tử cao ngạn của biên hoang tập chỉ thích phóng đại. Vương Hoàng vừa đứng dậy vừa cười, ta chẳng phóng đại chút nào, chỉ là Lưu huynh tự mình không biết đấy thôi. Ha ha. Ta nhìn người của An công có khả năng sai sót không? 77. Giữa vùng hoang dạ hiến phi mở hết tốc lực phi hành. chân khí trong nội thể không ngừng sản sinh không có điểm tận cùng giống như sự tương giao của thiên địa sự dịch chuyển của tinh tú sự biến hóa của ngày đêm nhưng chàng hiểu được lúc chàng sử dụng công pháp tiên môn bảy thức đã là cực hạn nếu quả chàng có thể dùng tiên môn yếu quyết không ngừng thi triển chàng khẳng định tôn ân khó mà thoát khỏi số kiếp ôm hận dưới điệp luyến hoa của chàng chỉ tiếc là hiện tại năng lực cực hạn của chàng là thất kiếm chỉ cần tôn ân có khả năng vượt qua được thất kiếm của chàng thì người chết chắc lại là yến phi chàng Thế nhưng nếu chàng không dùng tiên môn yếu quyết, chàng cũng biết là sẽ không thể làm gì nổi tôn ân. Có đáng phải mạo hiểm như vậy không? Liệu mộ dung thủy có thể chịu được bao nhiêu kiếm trong tiên môn yếu quyết của chàng? Mẹ ơi, nghĩ ngợi cũng làm người ta đau đầu. Nhưng mà cảm giác khổ não này cũng nhẹ nhàng thôi. Nhân vì chàng đã cùng kỷ thiên thiên một lần nữa kiến lập liên hệ, cơ hội chiến thắng đã nắm chắc trong tay. Từ khi thiên thiên bị bắt đi, không có lúc nào, chàng cảm thấy có hy vọng cứu được chủ tỷ kỷ thiên thiên như lúc này. Cảm giác vui mừng như điên thế này, làm cho chàng thấy toàn bộ phiền não trở nên nhỏ nhặt không đáng kể. Chàng đã từng bước nắm được phương thức tư duy của Mộ Dung Thủy, cho nên chỉ cần nghe Thiên Thiên nói Mộ Dung Thủy nhắc lại chuyện xưa muốn bắt sống Yến Phi, chàng từ đó đoán định rằng Mộ Dung Thủy đã nghĩ đến phương pháp tối hữu hiệu để đối phó Biên Hoang Tập là triệt để phá hủy toàn bộ tập, khiến hoang nhân vô pháp cùng thác bạn khuê hợp tác người hô kẻ ứng. Biên Hoang Tập có một ưu thế mà bất cứ địa phương nào khác đều không có, đó là thành tập duy nhất đương thời nối liền giao thông Nam Bắc. Thông qua nó, vật tư hàng hóa nam bắc có thể trao đổi lẫn nhau, bổ sung chỗ thiếu hụt. Một ngày công dụng độc nhất vô nhị như vậy bị vận dụng vào mục đích quân sự, thì hiệu dụng của nó là không thể lường được. Trong cuộc chiến phản công biên hoang tập lần thứ hai, Hoang Nhân chính là lợi dụng nguồn tài nguyên từ phương Nam, phối hợp với chiến thuật tối cao Minh sử dụng triệt để thiên thời, địa lợi, nhân hòa, hoàn thành một chuyện gần như không thể. Tháp Bạt Khê khẳng định là có thể ở thế như trẻ tre công hãm Bình Thành Nhạn Môn và khu vực đồn điền rộng lớn xung quanh. Nhưng mà muốn củng cố thành quả, vẫn còn cần một khoảng thời gian dài. Có lẽ phải mất mấy tháng, thậm chí là gần một năm. Mộ Dung Thủy sẽ lợi dụng khoảng thời gian như vậy, trước hết toàn lực thu thập hoang nhân, đem biên hoang tập biến thành bình địa, loại bỏ nỗi lo lắng giống như dao kề sắt lưng rồi mới toàn lực thảo phạt thác bạt khuê. Nếu quả Mộ Dung Thủy đạt được điều đó, chẳng những hoang nhân xong đời, mà thác bạt khuê cũng rồi đời. Nhưng mà Yến Phi không bao giờ để cho mưu kế của Mộ Dung Thủy diễn ra trôi chảy. Lần này hoang nhân đã có chuẩn bị cho cuộc chiến, lợi dụng địa hình địa thế đặc dị của biên hoang, toàn lực chiến đấu với mộ dung thủy và cũng tạo điều kiện cho thác bạt khuê tận dụng khoảng thời gian và không gian quý báu. Tất cả đều là nhờ vào kỳ thiên thiên từ xa báo tin. Thiên thiên rốt cuộc cần bao nhiêu thời gian để hồi phục trở lại, tiến hành một cuộc đối thoại tâm linh khác đây. 77. Cao ngạn và diêu mãnh rời khỏi khách sạn, theo đông đại nhai tiến vào khu vực dạ hoa tử. Ban ngày dạ hoa tử tĩnh mịch tiến Áng, toàn bộ thanh lâu, tử quán. đổ trường vẫn chưa mở cửa kinh doanh hoang nhân đều tập trung ở khu vực bên ngoài dạ hoa tử để tiến hành đủ loại hoạt động trên quảng trường chỉ có một người chính là vương trấn ác hắn đứng ngơ ngẩn bên một thanh lâu tựa như đang từ xa thưởng thức cổ vật đại đồng trung ở trên lầu trông thần tình chăm chú diêu manh thực ra đã đi qua hắn liền bị cao ngạn tú máu kéo lại bên cạnh vương trấn ác nói vương huynh khỏe chứ vương trấn ác không nhìn bọn họ gam chiêu nói một tòa trung lâu mà lại có khả năng quyết định thành bại một cuộc chiến thực khiến người ta khó mà tin được. Diêu mãnh nhịn không được hỏi, tại sao Vương huynh luôn trông giống như tâm sự trùng trùng, bộ dạng đầy cảm xúc như vậy? Vương trấn ác cuối cùng cũng quay lại nhìn bọn họ, than thở một tiếng, cười gượng, "Ta biết trả lời ngươi thế nào. Trước đó ta có ý bỏ đi tránh chỗ chết chóc, chỉ nghĩ sẽ ẩn tích mai danh, tìm một địa phương sơn thủy hữu tình ở Nam Vương, nhẹ nhàng sống nốt nửa cuộc đời. Nhưng đột nhiên đi du ngoạn thưởng thức thiên huyệt ở biên hoang, khiến tâm tư ta linh hoạt trở lại." nghĩ rằng đã một lần được mở rộng tầm mắt tâm tình như thế thật khó mà giải thích cho các ngươi cao ngạn ngạc nhiên hỏi lão ca ngươi nhiều lắm là hơn bọn ta 3 đến 4 tuổi chính là đang ở tuổi trắng niên, sao tâm tình lại biến thành ngội lạnh như vậy vương trấn ác thở dài chuyện này một lời nói khó mà hết được nhắc lại cũng không có ý nghĩa gì thiên huyệt đúng là kỳ tích khiến người ta khó tin lúc ta đứng ở một bên thiên huyệt cảm động đến suýt nữa thì phát khóc còn đối với câu nhất tiễn trầm bẩn long tránh thị hỏa thiên thạch hàng thì Theo ta thấy chính là lời lẽ phụ họa của bọn người, căn bản không ai chứng minh hai sự việc phát sinh cùng một lúc. Vương huynh nói vậy sai rồi, bởi vì cũng không người nào có thể chứng minh hai sự kiện không phát sinh cùng thời gian. Ba người nghe tiếng quay lại, chỉ thấy Giang Văn Thanh và Mộ Dung Chiến sóng vai nhau cùng đến, người vừa nói chính là Mộ Dung Chiến. Diêu, cao hai người cùng cảm thấy kỳ quái, Giang Văn Thanh và Mộ Dung Chiến ít khi cùng ở một chỗ, xem thế đủ biết đã có chuyện đặc biệt phát sinh. Quả nhiên Giang Văn Thanh đi đến bên cạnh ba người, trước hướng về vương trấn ác lễ phép cất tiếng chào sau đó nói bọn ta hiện tại đi tìm chắc danh sĩ rồi lập tức cử hành trung lâu hội nghị lâm thời cao ngạn giật mình đánh thoát, hỏi có chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy mộ dung chiến đáp, vừa đi vừa nói hai tay đặt lên vai hai người gương mặt tươi tỉnh quay sang vương trấn ác biểu hiện ý xin lỗi vương trấn ác thấy động tác thân thiết của ba người hiện ra thần sắc ngạc nhiên không kịp nói gì tiếng bước chân văng lên mọi người nghe tiếng quay lại lúc đó trước mặt mọi người Một mỹ nữ động lòng người vận kinh trang đang lao đến, cứ như là vội vã đuổi theo sau giang văn thanh và mộ dung chiến, đến giờ mới đội kịp. Mỹ nữ đi đến trước mặt mọi người, mục quang chuyển từ người này sang người khác, sau một hồi thì dừng lại ở gương mặt mộ dung chiến, rồi quan sát hắn kỹ càng, cuối cùng nở nụ cười mê hồn thốt, mộ dung chiến. Mộ dung chiến đầu góc mơ màng đáp, chính là tại hạ, cô nương tìm ta có việc gì. Mỹ nữ mừng rỡ nói, tốt lắm. Xem kiếm. Kiếm quang chấp động, đâm thẳng vào ngực mộ dung Chiến. Hết chương 378, chương 379, không thể chi tài. Trong thủ quán, Lưu Dụ, Tống Bi Phong và Đồ Phụng Tam ngồi ở một góc thương lượng chuyện trọng yếu. Nghe xong chuyện buổi sáng, Đồ Phụng Tam cười nói, Lưu Tuần lần này đến ám sát đã giúp cho bọn ta một việc, thúc đẩy mối quan hệ giữa bọn ta và cha con tư mã đạo tử. Tống Bi Phong như mày, nhưng mà tên gian tặc này vẫn không nổi tính, lại còn bắt bọn ta ám sát Can Quy và Lưu Tuần. Đồ Phụng Tam nói, việc đó có lợi cho cả hai bên. bọn ta cũng cam tâm tình nguyện làm việc đó hà hướng bọn ta không gây sự với bọn chúng bọn chúng cũng chẳng tha cho bọn ta cho nên bọn ta nhất định phải tận lực làm việc này tiếp đó quay sang lưu dụ hỏi ngươi có tin tưởng yêu nữ đó không lưu dụ gượng gạo ta thực sự không biết nữa thì không hề nói nửa câu bịa đặt nhưng ta vẫn không biết có nên tín nhiệm thị hay không tống bi phong nói cuộc ước hẹn ở Yến tử cơ đêm nay khẳng định là có cảm ấy đó là cơ hội duy nhất để can quy có thể giết đệ lưu dụ nói Điều đó rất khó nói, nếu thị muốn giết Lưu Tuần, tất phải trông cậy vào lực lượng của bọn ta. Cái khác thì thị có thể lẫn lộn thật giả, nhưng cửu hận đối với Tôn Ân lại là sự thật. Đô Phụng Tam gật đầu, nhậm thanh thị chính là quân cờ để bọn ta đối phó Can Quy, chỉ cần thị khẳng khái hợp tác, Can Quy khẳng định không còn sống trở về Giang Lăng. Vấn đề đặt ra là nhậm thanh thị có thực sự chịu nghe lời hay không? Vấn đề như vậy khiến người ta phải đau đầu, rất khó quyết định. Tống Bi Phong Quả quyết nói, đã như vậy. Tiểu dụ đêm nay cứ đến gặp thị đi. Xem thị nói ra những gì, bọn ta sẽ ngầm phục một bên giám thị, vạn nhất xảy ra chuyện gì mới có thể ứng phó được. Đô Phụng Tam nói, với sự linh mẫn giảo quyệt và công phu của nhậm thanh thị, có người bên cạnh không thể qua mặt thị được. Cho nên lưu ra một là quyết định không đến phó ước, bằng không bắt buộc phải hành động đơn độc. Thế gọi là không vào hắn cọng, sao bắt được có con. Theo ta dự đoán, nhậm thanh thị cũng muốn nhân đây thăm dò ý tứ lưu ra. Lưu dụ gật đầu. nhậm thanh thị đúng là loại người đó luận về sự giảo hoạt ta thật không thể so với thị tống bi phong hỏi nếu quả đó đúng là cạm bẫy thì phải làm sao đô phụng Tâm nói yến tử cơ ba mặt là sông xem ra đúng là tuyệt địa nhưng chỉ cần nhảy được xuống sông bất luận đối phương thiên binh văn mã cũng có thể nhẹ nhàng thoát thân lưu dụ đồng ý công phu dưới nước của ta không đến nỗi tồi kể cả địch nhân có phục binh dưới nước cũng không chặn được ta tống bi phong rốt cuộc cũng đồng ý dặn dò vẫn phải cẩn thận Lưu Dụ hỏi Đồ Phụng Tam, có tin tức gì từ biên hoang tập không? Đồ Phụng Tam đáp, tin mới nhất là cuộc du ngoạn biên hoang suýt chút nữa thì bao công lao biến thành bùn đất, cao ngạn bị người do hoàn huyền phái đến hạ chất kịch độc, cũng may trong người gã có thần công của Yến Phi, cho nên đã trục độc thành công. Hai người vội hỏi rõ đầu đuôi. Đồ Phụng Tam sau khi phải một phen giải thích nói, tuy Tư mã nguyên hiển cho rằng việc giết Lư Tuần là quan trọng, ta lại cho rằng can quy mới là lựa chọn của bọn ta. Tên này hiện tại chính là người thay thế vị trí của ta trong quân đội hoàn huyền, nếu trừ khử được người này, có thể làm suy giảm rất lớn thực lực của hoàn huyền, khiến cuộc chiến của bọn ta trong tương lai nắm chắc trong tay. Ngừng một chút lại nói, giết can quy còn có một tác dụng nữa, chính là thay mặt hoàng nhân trả đũa hoàn huyền. Can quy đã cắt cử vợ yêu của y đến đối phó hoàng nhân, bọn ta lại đi giết can quy để hồi báo. Tống bi phong cười, thế gọi là có đi có lại, đúng không? Lưu dụ trầm âm Vấn đề là nhậm thanh thị trợ giúp bọn ta đối phó can quy thì dễ, nhưng bọn ta vì thị giết Lưu Tuần lại không nơi nào giúp đỡ. Theo như ước đoán của Trần Công Công, Lưu Tuần đã luyện thành Hoàng Thiên Đại Pháp của Tôn Ân. Đô Phụng Tam nghi hoặc, Trần Công Công dựa vào cái gì mà đoán như vậy? Lưu Dụ đáp, Trần Công Công qua kiểm tra thi thể gã vệ sĩ bị hại đã đưa ra phán đoán như vậy. Đô Phụng Tam nói, nếu là như vậy, chắc là Trần Công Công có hiểu biết thấu đáo đối với Hoàng Thiên Đại Pháp của Tôn Ân. bằng không căn bản không thể có tư cách để đưa ra kết luận như vậy. Thống Bi Phong rúng động, đúng. Có lẽ đó chính là một hướng điều tra, có thể tìm ra lai lịch xuất thân của Trần Công Công. Trước kia Trần Công Công tựa như một ưu linh của lang nhà vương phủ, không ai biết rõ sự tồn tại của y. lưu Dụ nói, ta thời y có những đặc trưng bề ngoài của một viên quan hoạn, đúng là thái giám chứ chẳng nghi. Đô Phụng Tam nói, tạm thời bọn ta không có thời gian để ý đến lai lịch xuất thân của Trần Công Công. Chuyện tối cấp thiết trước mắt. Là làm sao giết được Lưu Tuần để lấy lòng nhậm thanh thị, khiến thị khẳng khái cùng bọn ta hợp tác thủ tiêu càng quy. Tống bi phong bản, cách duy nhất ta có thể nghĩ ra là dùng tiểu dụ làm mồi nhử, dụ Lưu Tuần vào trọng, nhưng mà thực hiện như thế nào, lại khiến người ta mất công suy nghĩ. Đô Phụng Tam nói, Hoàng Thiên Đại Pháp của Tôn Ân là công pháp tối cao của Đạo Môn, liên quan đến sự giao cảm giữa trời và người, thần bí khó lường. Nếu như Lưu Tuần thực sự luyện thành Hoàng Thiên Đại Pháp, cho dù mới ở giai đoạn sơ thành. Muốn giết Ý đã là không dễ. Lại thêm Ý ở trong tối bọn ta ở ngoài sáng, chỉ một sơ suất nhỏ, bọn ta có khả năng chịu tổn thất lớn. Tống Bi Phong nói, nhưng nếu Ý ẩn thân trong cửa hàng gạo thì Lưu Tuần cũng không phải không có tung tích mà tìm kiếm. Bọn ta có thể căn cứ vào đó để chủ tính phương pháp đối phó với Ý cũng có thể ăn nói với nhậm thanh thị. Có cái đưa ra là thể hiện bọn ta có điều kiện cùng thị trao đổi rồi. Lưu Dụ nghĩ đến việc phải cùng nhậm thanh thị giao thủ liền cảm thấy phiền não. liên quan đến mối quan hệ giữa nam và nữ trong đó có chỗ vi diệu, không sao giải thích rõ ràng với hai người được, bất luận nói như thế nào cũng khó mà khiến bọn họ thực sự minh bạch. Đô Phụng Tam trầm âm, Tôn ân có thể đã đem cô Thiên Thu bố trí bên cạnh tư mã đạo tử để làm nội ứng cho Thiên Sư Quân, nếu quả bọn ta không tình cờ bóc trần thân phận của y chỉ e đến ngày hôm nay vẫn còn mãn Thiên Quá Hải. Điều đó thể hiện công phu thâm nhập của Thiên Sư Quân vào kiến khang phải nói là vô cùng xuất sắc. nhưng tại sao lưu tuần tựa như vẫn vô pháp nắm được tình huống của bọn ta rốt cuộc vấn đề của bọn chúng là ở chỗ nào nhỉ tống bi phong nói chẳng phải là do cô thiên thu làm liên lụy đến mạng lưới tình báo của thiên sư quân ở kiến khang làm cho khả năng do thám của thiên sư quân tại kiến khang đại giảm sao đô phụng tam gật đầu đồng ý đó là một trong số các khả năng với sự lao luyện của lưu tuần sau khi ám sát bất thành tất sẽ mai phục ở gần đó nhậm thanh thị có khả năng bám theo lưu ra đến quy thiện tự ý đương nhiên có thể làm được ha ha nói không chừng nhậm thanh thị đã giúp lưu ra thoát khỏi một thai kiếp lưu tuần do cô kỵ nhậm thanh thị cùng ngươi liên thủ cho nên phải bỏ qua một cơ hội tốt để giết ngươi lưu dụ cảm thấy một cỗ hàn khí chạy dọc theo toàn bộ sống lưng tại lang nha vương phủ tuy thực sự cùng lưu tuần ngạnh tiếp một chiều nhưng cũng khiến gã biết rõ chỉ đơn thuần so sánh về công lực gã đúng là không bằng lưu tuần miễn tử kim bài của yên phi có còn hữu hiệu để đối phó lưu tuần không tống Bì phong nói bọn ta nhất định phải lánh đến một nơi yên tĩnh nhận thân để ta nghĩ biện pháp cho chuyện này. Đô Phụng Tam nói, bắt đầu từ bây giờ, bọn ta phải toàn thần giới bị, trước hết phải đặt bản thân vào chỗ bất bại, mới có hy vọng đạt được mục tiêu giết địch. May mà đây chính là sở trường của ta, trong cuộc minh tranh ám đấu với nhếp thiên hoàn, đến đến đi đi đều là loại thủ đoạn này. Lưu Dụ cười khổ, hai người các ngươi đừng quên ta chính là chân mệnh thiên tử đánh không chết đó. Hai người ngây ra một lúc, tiếp đó cùng phá ra cười. Hào tình tráng trí của Lưu Dụ đống nhiên d Thầm nghị sinh mạng chính là do khó xác định được sinh tử thành bại trong tương lai, mà trở nên đầy kích thích và lạc thú. Ga đã đi trên một đoạn đường dài không thể quay đầu lại, chỉ cần hạ quyết tâm, cùng địch nhân chiến đấu đến cùng, sẽ giành được chiến thắng tối hậu. 77. Trong thuyết thư quán chắc cùng sinh cười ha ha, Lưu Huynh còn do dự gì chứ? Lưu Mục Chi ngồi ở hàng ghế trên cùng Hân Hoan nói, điều làm đệ cảm động nhất, không phải tao ngộ bất phàm của Lưu Dụ, mà là lòng tin của chắc quán chủ với Ngu Sinh. Cách Lưu Dụ đại phá tiêu liệt vũ quả là tinh diệu tuyệt luân, nhưng trong hoàn cảnh vô cùng ác liệt mà Lưu Dụ có khả năng cùng Tư Mã Đạo Tử tạm thời hòa giải là chuyện tối cơ mật, chắc quán chủ có thể cho biết, làm đệ vô cùng cảm kích. Chắc Cung Sinh của Hướng ta đã nói nhiều như vậy, vẫn không thuyết phục được ngài sao? Lưu Mục Chi nói, đệ có một câu hỏi ngu ngốc, muốn nhờ chắc quán chủ thẳng thắn giải thích cho. Làm sao chắc quán chủ lại đề cao đệ như vậy? Chắc quần Sinh từ trên đài cao đi xuống, đến một chiếc ghế bên trái cách hắn một trượng. Ung dung thoải mái ngồi xuống, mỉm cười, cao thủ chân chính, chỉ nhìn địch thủ một lần, là có thể đánh giá nông sâu của người đó, nói đến nhìn người, có thể nói ta chưa bằng thuật xem người thượng đẳng của tạ ăn, nhưng dám khẳng định có thể xếp hàng cao thủ trong cao thủ. Nếu ta không nhìn vào hai mắt ngài để đưa ra phán đoán, thì phải trải qua quá trình quan sát tỉ mỉ. Không nói trên đường đi ngài có biểu hiện không giống mọi người, chỉ xem ngài đêm qua nghe ta kể chuyện, phản ứng hỉ nộ ai ố cũng đã khiến những người đang nghe thuyết thư khác lấy làm lạ. dựa vào quan sát lúc đó ta có thể biết tài trí của ngài nông hay sâu lưu mục chi thở dài nguyên lai chắc quán chủ có khả năng vừa kể chuyện vừa nhìn người có thể gần sánh ngang với thuật nhìn người thượng đẳng của tạ an chắc cùng sinh hào hứng nói đa tạ lưu tiên sinh khen ngợi mới rồi ta vốn định phát họa một bức tranh tráng lệ về tương lai nam vương nhưng rồi hồi tâm nghĩ lại còn chuyện gì có sức thuyết phục hơn là sự thật cho nên thêm một nét ngang cho chữ tâm dứt khoát nói rõ với ngài sau khi dành lại biên hoang tập lần thứ hai Toàn bộ quá trình lưu dụ quay về Bắc Phủ Binh, để ngài chứng kiến bản lĩnh của lưu dụ. Con người lưu dụ bề ngoài là manh tướng của Bắc Phủ Binh, nhưng kỳ thực chảy trong người lưu dụ là dòng máu hoang nhân, cũng chỉ có người như y y mới có thể ở trong thời đại Nam Bắc Đại Loạn, từ trong nghịch cảnh phấn đấu để tồn tại, mở ra một sự nghiệp độc nhất vô nhị. Hiện tại lưu dụ đã chuẩn bị mọi sự, chỉ thiếu một cơ hội. Lúc ít tại Nam Phương Mạo hiểm thời sự, thì chẳng ai có khả năng ngăn trở vận thế của ý ý ý ý. Cho dù chư Hùng Bắc Phương cũng phải cảm thấy sợ hãi, tiên sinh còn có điều gì do dự nữa không? Chỉ cần bằng vào một phong thư tiến cử của ta, bảo đảm tiên sinh có thể thi triển hoài báo bình sinh của mình. Lưu Mục Chi nói, hiện tại vẫn chưa phải thời cơ ra mắt lưu dụ. Chắc cùng sinh thắc mắc, sao tiên sinh lại nói vậy? Lưu Mục Chi đáp, thứ nhất, là đệ vẫn chưa có cơ hội chứng minh tài năng của mình. Sau nữa, sở trường của đệ tịnh không phải là đấu thắng trong thời loạn thế tranh hùng, mà là đạo kinh bang tế thế. Nếu quả đệ đến kiến khang vào lúc này, căn bản không có đất dụng võ. Chắc cùng sinh sửng sốt nói, ta chưa từng gặp một người nào, minh bạch sở trường và sở đoạn của bản thân giống như tiên sinh vậy. Tiên sinh đã có quyết định như vậy, chi bằng tạm thời nương nó ở đây với ta cũng tốt. Lưu Mục chi hỏi, chắc quán chủ có thể dành cho đệ một cơ hội chứng minh tài năng của mình hay không? Chắc cùng sinh cười ha hả ngài hình như còn giống hoang nhân hơn một hoang nhân như ta. Hắc! Không nói nữa! Chưa có chuyện hoang đường nào mà ta chưa nghe qua. Xin tiên sinh kể ra để ta tưởng tận xem xét. Lưu Mục Chi nói, đệ đã từng một phen khổ công nghiên cứu đạo trị loạn hưng suy từ cổ trí kim, tổng kết thành bốn chữ tùy thời hành sự, nhưng chưa có cơ hội để theo đó thực hành, từ trong thực tiễn chứng minh tư tưởng của bản thân. Hiện tại biên hoang tập đang dần dần hồi phục sự hưng vượng, nhưng do đã hai lần bị tổn thương nguyên khí nghiêm trọng, muốn hồi phục sự phồn vinh ngày trước, còn phải mất một thời gian dài nghỉ ngơi phục hồi, nhưng thời gian không cho phép biên hoang tập có cơ hội trì hoãn. nếu quả biên hoang tập không thể phục hồi như trước trong một thời gian ngắn e rằng biên hoang tập sẽ lại một lần nữa chìm trong thái họa nhưng lần này là bị phá hủy hoàn toàn sụp đổ vĩnh viễn chắc cùng sinh ngạc nhiên hỏi có thật nghiêm trọng như vậy không lưu mục chi đáp đệ tịnh không đao to bừa lớn mộ dung thủy dùng trăm phương ngàn kế đoạt được biên hoang tập chính là do ý nhận rõ tác dụng của biên hoang tập bất luận ai thống nhất nam phương bắc phương đều biết rõ biên hoang tập chính là bàn đạp công kích phía bên kia có ý nghĩa chiến lược không ai có thể nghi ngờ với thế lực hiện nay của mộ dung thủy, là người duy nhất có khả năng công hám biên hoang tập lần thứ ba mà trải qua hai lần thất bại y chắc không phạm sai lầm giống như lần trước do chuyện bắt kỳ thiên thiên đi đã cùng hoang nhân kết toán thâm cựu không thể hòa giải cho nên nếu y sắp xếp cho việc trở lại khẳng định sẽ đem tiêu thổ biên hoang tập khiến hoang nhân vô pháp tái nổi dậy cản trở y thống nhất bắc phương chắc cùng sinh lộ ra thần sắc suy nghĩ gật đầu nói ngài nói đúng lắm ta phải lập tức kêu gọi mở chung lâu hội nghị toàn lực chuẩn bị chiến đấu Lưu Mục Chi nói, toàn lực chuẩn bị chiến đấu tỉnh không phải là phương thuốc đúng bệnh, một là sau khi hoang nhân đã trải qua hai cuộc chiến loạn, bất luận bọn họ kiên cường ra sao, cũng sẽ xuất hiện tâm lý e sợ chiến tranh, đối với người ta cũng là chuyện thường tình. Hai là nếu biên hoang tập tuyên bố ở vào tình trạng chiến tranh, thì cũng dọa khiếp những ai có ý định đến du lãm tiêu tiền, sức hấp dẫn du ngoạn biên hoang cũng bị suy giảm mạnh. Cho nên chuẩn bị chiến tranh chỉ có hại mà không có lợi. Chắc cùng Sinh nếu mày hỏi, thế nghĩa là bọn ta không làm gì hết? ngồi chờ địch nhân vào tập hay sao lưu mục chi tự tin mỉm cười đương nhiên không thể tiêu cực bị động như vậy mà hãy quay lại sách lược tùy thời hành sự của đệ hiện tại hoang nhân đang rất thiếu cảm giác an toàn ai nấy được đến đâu hay đến đấy có tâm lý qua một ngày biết một ngày nhưng hai lần phản công biên hoang tập thành công cũng khiến hoang nhân phát sinh cảm giác tự hào và gắn bó đối với biên hoang tập đó là tâm lý coi tập là nhà khiến hoang nhân đoàn kết trở lại bất cứ chuyện gì có lợi cho biên hoang tập hoang nhân đều toàn lực ủng hộ chắc quồng sinh nói tiên sinh tựa hồ xem nhẹ một nhân tố hình thành sự đoàn kết chưa từng có của hoang nhân đó là ảnh hưởng của thiên thiên tiểu thư đối với bọn ta vì nàng hoang nhân khẳng định chấp nhận bất kỳ hy sinh nào lưu mục chi hân hoan nói đệ làm sao lại xem nhẹ một chuyện trọng yếu như vậy chỉ e là chắc quán chủ không để ý tuy có chiến tích hai lần phản công thành công nhưng cũng có kinh nghiệm hai lần thất thủ đau đớn đã lưu lại ấn tượng trong tâm trí hoang nhân rằng biên hoang tập là nơi không thể phòng thủ bình thường không xem đó là vấn đề Nhưng nếu mộ dung thủy và đoàn quân tinh kỵ vô địch phương Bắc của Y mà đến, khẳng định hoang nhân khó mà ổn định lòng quân. Chắc cùng sinh than, ta đã bị ngài thuyết phục rồi, sự thật là ta đang sống trong nỗi ám ảnh đáng sợ của hai lần thất thủ đó. Mọi người không nói rõ, nhưng đều biết biên hoang tập là nơi dễ công khó thủ, còn xa mới bằng lặc dương, trường an hay kiến khang. Rồi lại thở ra một hơi, nói, tiên sinh có đề nghị thích đáng nào không? Hy vọng không phải xây tường thành kiên cố. chuyện đó không chỉ phá hỏng khí chất độc đáo của biên hoang tập ngoài ra e rằng lại phải lao sư động chúng tường thành còn chưa xây xong đại quân của địch nhân đã sớm ở sát chân thành lưu mục chi đáp đương nhiên không phải xây thành ước chừng không có hai ba năm đừng hòng đem biên hoang tập biến thành một thành trì kiên cố có sức phòng thủ mạnh mẽ chắc cuồng sinh nghe xong tinh thần phân chấn vui vẻ nói vậy thì xin thỉnh giáo tiên sinh sau mục lưu mục chi ánh lên vẻ trí tuệ và hưng phấn chỉ một lúc thần thái trở lại lãnh tĩnh từ từ nói đầu tiên là đẩy mạnh kinh tế biên hoang tập chỉ có kinh tế lớn mạnh mới có khả năng duy trì chi phí cho quân sự tốn kém biên hoang tập sở dĩ có khả năng hương vượng như vậy đều do không khí tự do của nó phương thức kinh doanh linh hoạt hữu hiệu kiếm tiền càng nhanh chóng và tiêu tiền càng mạnh mẽ toàn bộ lợi ích kinh tế như thế nhất định phải được duy trì như là một chuyện bắt buộc của chung lâu hội nghị chỉ cần tiến một bước trong việc tạo ra điều kiện kinh doanh có lợi làm cho biên hoang tập có được sức mạnh biên phòng hùng hậu Khiến nó như một con thuyền có khả năng nhờ gió lướt sóng Thuận gió xuôi dòng chạy nhanh tới đến mục tiêu Chắc cùng sinh sửng sốt Tiên sinh sao có thể có nhận thức sâu sắc như vậy về biên hoang tập ngài không phải lần đầu tiên đến biên hoang tập đấy chứ Lưu Mục Chi hân hoan trả lời Đệ từ trước tới nay thích đi trụ du các nơi Quan sát và thể nghiệm nhân tình cũng như phong thổ Kỳ phong dị tụ. Biên hoang tập là nơi đệ luôn luôn muốn đến thăm Mặc dù trước đó chưa từng đảo qua chỗ này Nhưng ở cùng với người đã đến biên hoang tập từ trước Nghe được rất nhiều về tình hình biên hoang tập, sau khi tổng hợp phân tích thì đưa ra phán đoán. Chắc cùng sinh biểu lộ thần sắc nguyên lai like là như vậy, nói, kinh tế vững vàng tịnh không thể hiện là bọn ta có khả năng đối kháng đại quân của mộ dung thủy, về phương diện đó tiên sinh có kiến nghị gì không? Lưu Mục Chi nói, kinh tế chính là lực lượng hậu thuẫn hàng đầu cho quân sự. Về phương diện quân sự, biên hoang tập đã chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt, chỉ thiếu gió đông ba. Bất luận nhân tài, huấn luyện, kinh nghiệm hay quân đội. Biên hoang tuyệt không thua kém so với bất cứ lực lượng quân sự Nam Bắc nào, duy có nhân số ở vào thế kém hơn. Nhưng mà chỉ cần bọn ta dùng danh nghĩa kiến thiết và an toàn, toàn lực tuân thủ phương hướng đó mà phát triển, đã không còn sản sinh nỗi sợ hãi chiến tranh, mà còn làm tăng thêm nhiều lần cảm giác an toàn của hoang nhân, khiến biên hoang tập trở thành một nơi có sức phòng thủ đầy đủ. Chắc cùng sinh gãi đầu, ta hoàn toàn tán đồng đại phương hướng mà tiên sinh đề xuất, nhưng mà làm thế nào cho chú đáo, lại không dễ dàng. Lưu mục chi cười Đó chính là nguyên nhân để tiến cử bản thân, cũng là cơ hội để tranh thủ thể hiện chính mình. Chỉ cần hoang nhân lần đầu tiên có khả năng phòng thủ biên hoang tập, thì lúc đó biên hoang tập trở thành địa phương an toàn nhất trong thiên hạ, và hoang nhân cũng nhân đó có cơ hội giải cứu kỳ thiên thiên, không còn nỗi ám ảnh của vùng đất không thể phòng thủ nữa. Chắc cùng sinh ban quan, tiên sinh là người mới đến, muốn chung lâu hội nghị để tiên sinh đảm nhận chức vị có ảnh hưởng đến vinh đục của biên hoang tập như vậy, sợ không dễ dàng. Lưu Mục chi hỏi. Đệ làm trợ thủ cho huynh thì sao? Chắc cùng sinh gật đầu, vậy thì có thể thương lượng. Lưu Mục Chi nói, không phải để đao to bừa lớn, sự tôn vong của biên hoang tập, dựa vào một ý niệm của chắc quán chủ đó. Chắc cùng sinh quay đầu lại nhìn hắn hồi lâu, nói, ta nhất định cùng các thành viên hội nghị thảo luận riêng rẽ trước, rồi mới đem việc này đưa ra thảo luận tại hội nghị. Thiên sinh cần phải có một chút nhẫn mại mới được. Rồi lao bật cười Khanh khách, ta chẳng phải đang nói những lời thừa sao. Nói về tính nhẫn mại. Ai so được với tiên sinh? Tiên sinh có thể cung cấp một số kế hoạch cụ thể, để ta đi thuyết phục những người khác được không? Lưu mục chi đáp, đệ đang hận không có cơ hội như vậy. Chắc cùng sinh cười vang, có thể nhìn thấy biên hoang tập khí thế thịnh vượng, cũng vì thế mà đưa tiên sinh đến với biên hoang tập, bị nhân nguyện nghe bằng hết. Chú thích. Mãn Thiên quá hải, giấu trời vượt biển. Ý nói muốn vượt qua biển mà giấu trời là điều không thể bởi trời ở trên, biển ở dưới, vượt biển không thể giấu được trời. chữ tâm thêm một nét ngang thành chữ tất biểu thị chắc cùng sinh đã quyết định ba gió đông trong trận xích bích, ra cắt lượng và chu du nhờ gió đông phóng hỏa đại phá quân tảo ý nói thời cơ quyết định hết chương 379. chương 380, thiên môn nan độ vụ mộ dung chiến vội mượn lực đẩy vào bả vai cao ngạn và diêu mãnh hai chân rời khỏi mặt đất liên hoàn đá ra cước đầu tiên nhằm chúng mũi kiếm mỹ nữ vừa đâm ra còn cước kia nhằm vào cổ tay cầm kiếm của nàng điểm tới khiến nàng khó mà biến chiêu Tuy là bất ngờ không phòng bị, nhưng xem ra vẫn rất ung dung, mà lại có điểm thể hiện tư thế của đại hành gia. Giang Văn Thanh và Vương Trấn Ác đều là đại hành gia, nhận ra nữ tử này tuy khí thế hung hãn, xuất thủ lại còn lưu chút dư lực, không hề có ý bất thiện. Đối với ý đồ của nàng đương nhiên không nhìn ra manh mối, chỉ còn cách xem nhiệt náo mà không trợ thủ. Huống hồ ở biên hoang tập mộ Dung Chiến khẳng định là được xếp vào hàng năm cao thủ hàng đầu, có thể một mình ứng phó bất cứ chuyện gì. Trường kiếm của mỹ nữ chạm cước bật ra. nàng hiển nhiên nghị không ra mộ dung chiến có quái chiêu này song thủ dù bất tiện vẫn có thể lợi dụng tạo lực phản xuất cước liên hoàn quát lên một tiếng yêu kiểu hay thu kiếm lui về tay ngọc tránh khỏi kỳ chiêu điểm huyệt bằng mũi dày của mộ dung chiến mộ dung chiến thấy thế ha hả cười rộ sau đó thừa thế lật mình nhảy về phía sau hai tay chia ra giữ lấy bả vai hai người cao diêu trước tiên kéo hai người lên để khỏi bị ngã dối xuống sau đó xong trưởng nhà kình rồi rời khỏi bả vai hai người trong không trung liên tục ba lần nhảy lui đuổi kịp mỹ nữ rồi hạ xuống phía sau người nàng, phát động sau nhưng lại đến trước, động tác như lưu thủy hành vân, có vẻ như đang biểu diễn xiếc ảo thuật cực kỳ thú vị làm cho tiêu khiển cho mình và cho mọi người. mỹ nữ cũng thật bất phàm, thuận thế chuyển người, trường kiếm trong tay xuất ra muôn vạn kiếm ảnh huyền ảo hư hư thực thực, nhằm mộ dung chiến đánh tới. mộ dung chiến không những không hề có chút tức giận, mà vẻ mặt tươi rói, xem ra vô cùng thích thú với cuộc đấu võ so tài đột nhiên mà đến này, mã đáo rời vỏ cười dài. Không biết cô nương là người thuộc tộc nào, phương danh chắc cũng đẹp như người phải không? Ken ken ken ken. Trong khi nói, mã đao cùng trường kiếm giao kích không dưới 10 lần, giống như những hạt mưa rồn dập đập vào tàu lá bên ngoài song cửa, cảm giác trong sự hỗn loạn lại tràn đầy tiết ấu. Mỹ nữ quát lên trong trẻo, đánh thắng ta hãy hỏi. Cao ngạn nói nhỏ vào thai diêu manh, bà nương này thập phần hấp dẫn. diêu manh đang lúc hưng phấn gào to, đánh thắng rồi hỏi họ tên thì đơn giản quá. mộ dung đương gia của bọn ta còn muốn hôn vào cái miệng sinh của nàng đó mỹ nữ triển khai một đợt công kích mới kiếm pháp biến thành phiêu hốt vô định di chuyển theo một đường lối quỷ dị nhưng không quên đối đáp có bản lĩnh ta sẽ để cho ngươi hôn giang văn thanh nghe xong hơi nhữ làn mi thanh tú đây chính là chỗ bất đồng hồ hán hồ nhân tắc phong thẳng thắn bạo dạ, đối đáp kiểu như thế này hiếm khi xuất hiện ở nam nữ hán nhân mộ dung chiến chỉ thủ không công cần mật phòng thủ vững như thành đồng vách sắt mặc cho đối phương bắn đá hay lôi mục Vẫn có khả năng gặp chiều hóa chiều, chuyển nguy thành an, thần thái ung dung thoải mái. Đồng thời cười nói, thế thì đêm nay cô nương chắc phải bồi tiếp ta một đêm rồi. Mỹ nữ cười tươi như hoa, chiến lang chớ có tức giận mà phạm phải sai lầm đó. Rồi bỗng lật mình bay lên phía trên mộ dung chiến, kiếm thế đột ngột mạnh mẽ, nhằm đầu và mặt mộ dung chiến chém xuống, ngay lập tức sức uy hiếp đại tăng. Mỹ nữ kêu một tiếng chiến lang, quả đã hại khổ mộ dung chiến, khiến hắn không thể có ý chuyển thủ sang công. mà công thức không những là sở trường của hắn mà còn là sách lược rất cao minh trước mắt bất quá hắn cũng không vừa triển khai bản lĩnh toàn thân nên đón thất kiếm không có kẽ hở của nàng mỹ nữ không có cách nào tiếp tục được nữa nhân lúc nàng còn đang ở thế chủ động muốn đi thì đi lật mình nhảy lên hạ xuống phía xa rồi cho kiếm vào bao yêu kiểu cười nói người ta kêu là sóc thiên đại mộ dung chiến ngươi muốn tìm ta uống rượu thì ta có thể đáp đứng ta hiện ngủ tại khách sạn dĩnh hà trong tiểu kiến khang đừng có quên đó Nói rồi nhanh chóng tung mình bỏ đi. Mộ dung chiến nhìn theo hình bóng nàng phía xa xa, nhịn không được than, cao thiếu ra nói đúng. Chính xác là rất hấp dẫn. Rồi mới cho đao vào bao. Giang Văn Thanh cười, mộ dung đương ra động tâm rồi đó. Mộ dung chiến chờ cho hình bóng sóc thiên đại biến mất sau rãy lâu phòng, mới chuyển người nhìn Giang Văn Thanh chờ nàng đi tới, rồi sánh vai vừa đi vừa hỏi, rốt cuộc nàng là ai vậy? Cao ngạc khen, không cần biết nàng là ai, nói tóm lại là người tên vô lại này thực là có diễm phúc. Ha hà, Đối phó nữ nhân ta rất có kinh nghiệm, ngươi nhất định phải uốn sắt khi còn nóng, nói không chừng đêm nay còn có thể vào phòng lên giường, cùng nhau hưởng mộng đẹp. Giang Văn Thanh mắng, cao ngạn ngươi đúng là miệng chó không mọc ra ngà voi, đừng có làm hư mộ dung đương gia. Diêu mánh cười, chẳng cần cao tiểu tử chỉ dạy, bản thân mộ dung đương gia hắn đã sớm hư hỏng rồi. Ha ha ha. Mộ dung chiến lạnh lung dọa, ban nãy tên tiểu tử nào dám gọi ta là tên vô lại hả? Cao ngạn tách khỏi mọi người, ngược về phía mộ dung chiến nói, là ta thì sao chứ? Ngươi dám cùng ta động thủ hả? Đừng quên ta chính là người bách độc bất sâm, đánh không chết. Mộ dung chiến cười, thì ra là vậy. Vậy thì không cần tính toán nữa. Ta không thích nói những chuyện vô vị. Nói xong tự mình cười ầm lên trước, tiếp đó cao ngạ, diêu manh cùng giang văn thanh nhịn không được cũng đều cười vang, chan chứa tình bằng hữu thân thiết. Duy một mình vương chân ác vẫn không hào hứng với những lời đùa cợt, đột nhiên hỏi, chuyện như thế này làm sao lại bất ngờ phát sinh ở biên hoang? Chúng nhân trước hết ngạc nhiên, tiếp đó lại cười ấm ý. Vương Trấn Ác đỏ mặt, lung tung nói, không phải ý tứ như các ngươi nghĩ đâu. Giang Văn Thanh thở hổn hển yêu kiều hỏi, không phải ý tứ như vậy, rốt cuộc là ý tứ gì? Vương Trấn Ác thở dài, ta biết nàng là ai? Chúng nhân cuối cùng cũng thôi cười. Mộ Dung Chiến là người khẩn trương nhất, nghi hoặc, nàng tựa hồ không nhận ra ngươi mà. Cao ngạn tiếp lời, nàng là ai vậy? Vương Trấn Ác lấy lại bình tĩnh. Nàng là nhi nữ duy nhất của tộc chủ Nhu Nhiên tộc khâu đậu phạt khả hãn, ta nghe qua danh tự của nàng, nghĩ không ra sao nàng lại đến biên hoang thở. Chúng nhân ngây người chăm chú nhìn hắn. Mộ dung chiến như mày, người rốt cuộc là ai? Sao lại biết rõ người Nhu Nhiên ở mặt bắc? Diêu manh thở ra một hơi nói, vậy là công chủ của Nhu Nhiên tộc, mẹ ơi! Trên đại thảo nguyên Nhu Nhiên tộc là bộ lạc duy nhất có thực lực cùng thác bạt tộc tranh hùng. Giang Văn Thanh quan sát kỹ cảng vương chân ác, hỏi, vương huynh rốt cuộc là ai? Vương Trấn Ác cột hứng, ông của ta là Vương Mánh, trước đây ta đã định vĩnh viễn không nói ra, nhưng ta bị sự chân thành giữa các ngươi làm cho cảm động, lại không muốn bị các ngươi nghi ngờ, còn muốn cùng các ngươi kết làm bằng hữu. Chúng nhân đều không thể tin được đều sự người nhìn hắn chằm chằm. Vương Trấn Ác chính là cháu của Vương Mánh, mà nói đến Vương Mánh, bất luận người Nam hay người Bắc, hồ nhân hắn tộc, ai dám không kính phủ. Không có ông ta, Phù Kiên khẳng định vô pháp thống nhất Bắc Phương, nếu quả ông ta còn tại thế. Kết quả cuộc chiến phì thủy chưa chắc đã xảy ra như vậy. 77. Cứ giữ tốc độ như lúc này, ngày đêm gấp rút lên đường, sáng sớm 3 ngày sau, tiến phi sẽ đến được biên hoang thợ. Chàng phát sinh cảm giác khác thường giống như loài chim đang bay, mặc dù chàng không hề rời khỏi mặt đất, chân khí trong người vận hành không ngừng, có điểm tựa như không mất chút sức lực. Thậm chí chàng không cần phải chú tâm quan sát tình huống trên mặt đất, thân thể chàng cũng tự nhiên sinh ra động tác rất phù hợp với từng hoàn cảnh, như có thần linh phụ trợ. đang khi trong tâm chàng chưa có ý niệm gì thì tựa như tiến nhập trạng thái thiền định tâm linh và nhục thể phân biệt rõ ràng riêng rẽ bộ phận nào xử lý chuyện của bộ phận đó rốt cuộc đây là cảnh giới gì vậy nếu quả phá không mà đi được xem như biến thành đại la kim tiên tình trạng hiện tại của chàng trí ít cũng tính là một địa tiên giữa lúc đó từ sâu trong đáy lòng chàng hiện lên hoa dung an ngọc tình nàng mỹ lệ thần bí cặp mắt thâm thúy mê người của nàng tựa như đang ngưng vọng nhìn chàng giữ như vậy một khoảng thời gian mới trở nên mơ hồ dần dần tiêu tan tiến phi trong lòng cực kỳ ngạc nhiên sau khi từ chỗ tống bi phong biết rằng nàng đã trở về nhà chàng ít khi nhớ đến nàng mà cũng chỉ như một ánh chớp ngẫu nhiên tựa hào ảnh lướt qua không giống lúc mới quen biết ánh mắt đặc biệt của nàng tựa như đã khắc vào tâm thỉnh thoảng hiện ra vậy nên mỗi lần nhớ đến nàng trong lòng đều có cảm giác khó tả từ lúc yêu kỷ thiên thiên đến nay con tim chàng đã bị kỷ thiên thiên chiếm cứ không gian dành cho an ngọc tình càng trở nên nhỏ bé nhưng mà chàng tịnh không lừa dối bản thân Đối với An Ngọc Tình, chàng đúng là có nhiều cảm mến Vì sao hình ảnh nàng lại hiện hiện mạnh mẽ trong lòng như vậy? Đống chốc chàng có ngay đáp án, biết rằng An Ngọc Tình đã quay trở lại, đang đi tìm chàng, khiến chàng sinh ra cảm ứng. Kỳ quái thật! Vì sao mình chỉ phát sinh cảm ứng đối với nữ nhân? Trước tiên là Kỳ Thiên Thiên, sau là An Ngọc Tình. Tôn Ân và Ni Huệ huy lại là ngoại lệ, nhân vì bọn họ vốn đều có đạo pháp thâm hậu, tinh thông tinh thần chi thuật. Vậy chàng cùng với kỷ Thiên Thiên và An Ngọc Tình xác lập mối liên hệ, phải chăng là do tình ý giữa nam và nữ, hình thành tình trạng âm dương thu hút lẫn nhau. Rồi chàng lại nghĩ tới một vấn đề khác. Mãi đến lúc này, chàng vẫn chưa nói với bất cứ người nào về bí mật tiên môn, nhưng mà chàng có thể hướng đến An Ngọc Tình người nguyên bản sở hữu tâm bội, mà che giấu chuyện kinh thiên động địa, có thể nói là bí mật lớn nhất của nhân gian hay không. Ôi! Chàng đúng là không làm được. Ngay cả khi chàng tự cho mình không tranh giành thế cuộc, Không để sự hiểm ác của nhân gian vào trong mắt mình, chàng cũng không thể nhận tâm nói lời biểu đặt với nàng, không nhận tâm làm bất cứ chuyện gì không phải với nàng. Giữa lúc đó, chàng bắt đầu có điểm minh bạch về nàng. An Ngọc Tình được phụ thân nàng đào luyện từ bé, tiềm tâm tu đạo, nếu quả không vì nhậm thanh thị lấy trộm tâm bội mang đi, khả năng nàng vĩnh viễn không bao giờ xuất sơn. Khi tam bội hợp nhất, sức mạnh từ vụ nổ đã tạo ra một huyệt địa lớn, khiến tâm thần nàng bị lây chuyển và chấn động dữ dội. sau đó có lẽ nàng không sao hiểu được chuyện gì xảy ra, đành phải dũi bỏ tất cả, lập tức nhanh chóng về nhà, gặp phụ thân an thế thanh hỏi rõ đầu đôi. hiện tại nàng đã quay lại. nếu quả hiến phi chàng có khả năng luyện thành tiên môn yếu quyết, mà nàng lại muốn hưởng tư vị thân thể thành tiên thành đạo, không ngại mạo hiểm, chàng cũng không một chút do dự giúp nàng mở cửa tiên môn, để nàng đi vào không gian thần bí khó lường, xem xem rốt cuộc có thực là động thiên phúc địa hay không, hay là tu la địa ngục. đồng thời chàng lại nghĩ đến một vấn đề khác. hồi tưởng lại sự việc sau đó tiên môn mở ra trong chớp mắt rồi biến mất sau đó là tiếng nổ mãnh liệt có thể phá hủy hết thảy cho dù với khả năng của yến phi chàng e rằng cũng không thể theo tiên môn rời bỏ thế gian này đúng vào lúc trước khi xảy ra vụ nổ nhưng mà sự thật là vụ nổ tỉnh không hủy diệt hết thảy chàng cùng tôn ân đều còn sống đến nay ni huệ huy vẫn còn một hơi thở còn nói được mấy câu di ngôn lúc lâm chung nguyên nhân là ba người bọn họ đều có chuẩn bị tiên môn công pháp ni huệ huy chỉ vì thọ trọng thương trước đó Nên không chống chọi được. Nếu dự đoán của chàng là đúng, muốn vượt qua tiên môn, nhất định phải có khả năng dùng thái dương chân hỏa và thái âm chân thủy giao kích sinh ra năng lượng khiếp người. Chỉ có luyện thành hai loại tương phản cực đoan, đại biểu cho công pháp trí âm và trí dương riêng biệt như vậy, mới có hy vọng phá không mà đi. Lúc xảy ra chuyện năng lực của bản thân trên phương diện đó rõ ràng là chưa đủ, nên bị sức mạnh của vụ nổ hất ra xa, suýt nữa mất mạng. Hiện tại chàng có lẽ đã có chút tiến bộ hơn. nhưng tự thấy vẫn vô pháp chống chọi được với năng lượng kinh hoàng khiếp người như vậy. Cho nên dù chàng nguyện làm chuyện tốt đẹp cho người, đưa An Ngọc Tình đến tiên môn vẫn là chuyện không có khả năng. Trừ phi An Ngọc Tình luyện thành tiên môn yếu quyết. Nhưng mà chuyện này nói thì dễ làm mới khó làm sao. Tiến phi ngầm thở dài. Mới đầu chàng còn có một ý nghĩ ngây thơ, là một lúc nào đó chàng và kỳ thiên Thiên chán ngán với nhân thế này, không muốn đối diện với sinh lão bệnh tử, thì sẽ nắm tay nhau bay vào coi tiên, thành một đôi thần tiên quyến thuộc. Đến bây giờ dụng tâm nghĩ lại sự việc, mới cảm thấy căn bản không có khả năng đó. Phải chăng là do tiền định chàng vĩnh viễn phải là người tỉnh táo trong một cõi ngộng tưởng hưu hạn này? 77. Giang Văn Thanh, Mộ Dung Chiến, Cao Ngạn và Diêu Mạnh bốn người đi vào thuyết thư quán, Chắc Cuồng Sinh vẫn còn đang nói chuyện với Lưu Mục Chi. Mộ Dung Chiến nhìn về phía Chắc Cuồng Sinh ngay mắt, ra hiệu Chắc Cuồng Sinh nên đuổi Lưu Mục Chi đi. Đang lúc Chắc Cuồng Sinh còn do dự, Lưu Mục Chi đã biết điều cáo từ đi ra. giang văn thanh làm ra vẻ đến để nghe kể chuyện đi đến phía xa chắc cuồng sinh ngồi xuống thần khí cao ngạn lại có vẻ như người đến để đăng đàn thuyết thư gào lên vừa có tài liệu tốt cho thuyết thư đây tên là cháu vương mánh đến biên hoang tập thấy thế nào giang văn thanh mỉm cười chờ đợi chắc cùng sinh đầu góc mở mịt hỏi ai là cháu vương mánh giang văn thanh nhịn không được cười phá lên cao ngạn tìm được cơ hội trêu chọc lão làm sao có thể bỏ qua máng để ta dùng gợi gõ vào đầu chửi ngươi cứ tự khoa trương là thuyết thư vương Vương mánh này chính là vương mánh trợ thủ giúp phù kiên thống nhất Bắc Phương, cháu là chỉ cháu của vương mánh, chính là quý khách của bọn ta vương chân ác, chỉ có vương mánh mới dám vì đứa cháu của mình đặt một cái tên bá đạo như vậy, minh mặt chưa? Gương mặt chắc cũng sinh lộ ra thần sắc không tin, mỉm cười, người ta nói bữa mà ngươi cũng tin, nếu nói như vậy kể cả kẻ dở hơi kia tự nhận là hậu nhân đời thứ 108 của Tần Thủy Hoàng, chỉ là sau này cải tên họ thì phải chăng ngươi cũng tin? Còn bà ngươi... vậy thì ta cũng nghĩ ra cụ tổ nhà ta cũng là người hữu danh như vậy lần này không một ai bật cười chắc cùng sinh nghi hoặc nhìn quanh chúng nhân kinh ngạc các ngươi chắc không giống cao tiểu tử hoàn toàn tin tưởng vào chuyện này chứ giang văn thanh nói vương trấn ác tuyệt không giống người bịa đặt tâm lý mất mát của hắn cũng không thể giả vờ được mộ dung chiến nói vương trấn ác là loại nhân vật anh hùng trời sinh bất quá bọn ta cũng phải để phòng địch nhân phái đến chui vào biên hoang tập của bọn ta nằm vùng vương trấn ác là người có lai lịch giao cho lao trác ngươi khảo nghiệm chứng thực thật giả nếu hắn thực là cháu vương mãnh chắc phải trải qua những chuyện động nhân thì như cao tiểu tử đã nói đúng là tài liệu hay cho thuyết thư chỉ có lao trác ngươi có tư cách và sự nhẫn mại cùng hắn ôn lại chuyện cũ để đưa ra phán đoán chắc cùng sinh không hiểu hỏi vì sao lại phải điều tra nội tình bọn ngươi định chiêu hiền ả giang văn thanh nói bọn ta thực sự muốn biết phải chăng hắn đáng tin hay là loại có tài biểu đặt ngươi nói đúng lắm hiện tại bọn ta rất cần nhân tài mộ dung chiến tiếp lời bọn ta vừa nhận được tin tức khẩn cấp của lão đồ từ Kiến khang rất cần viện thủ lại muốn thành lập một đội tử lệ binh để đối phó tôn ân chắc cuồng sinh ngạc nhiên nói lúc này là thời khắc đại quân của mộ dung Thủy đang đến gần bọn ta làm gì còn dư lực lượng để đưa ra khỏi biên hoang tập lo chuyện bên ngoài cao ngạn biến sắc thốt đừng có dọa ta mộ dung thùy chẳng phải đang bận biểu thống nhất bắc phương sao chỉ cần một mình thác bạt khuê cũng đủ để y vô pháp tham viếng bọn ta chắc cuồng sinh thở dài Ta vốn dĩ cũng không nghĩ đến khả năng đó, nhưng mà sau khi được Lưu Mục Chi đề tỉnh, mới cảm thấy mộ dung thủy nhất định sẽ trước tiên tiêu diệt bọn ta hỏng bỏ đi nỗi lo sau này, rồi mới phát binh thảo phạt thác bạc khuê. Diều manh nghi hoặc hỏi, Lưu Mục Chi làm sao biết rõ chuyện của mộ dung thủy hơn bọn ta chứ? Chắc cùng xinh đáp, Lưu Mục Chi tuyệt không phải loại người bình thường. Hắn từng chu du nhiều nơi, kiến thức quên bác. Mao ra ở Tứ Xuyên, giao cho hắn làm chủ mọi chuyện, tiền của mỗi ngày lại nhiều hơn, dẫn tới việc tiếu túng cố kỵ Phái can quy ám sát vào cử. Đây đúng là một nhân tài. Mộ Dung chiến than, những ngày vui vẻ của bọn ta thế là chấm dứt rồi, đột nhiên lại nguy cơ lâm đầu, nhưng mà về phương diện công việc tại Kiến Khang cũng không thể tụ thủ bán quan. Diêu Manh nói, Mộ Dung Thùy có đến đối phó bọn ta hay không, vẫn chưa biết thế nào, chuyện của Lưu Gia đương nhiên bọn ta phải quan tâm đến. Giang Văn Thanh nói, yêu cầu của Lưu Gia chỉ là một đội chiến thuyền tinh nhuệ do 2.000 người hợp thành, cũng không ảnh hưởng đến thực lực của bọn ta. Chúng nhân đều cảm thấy Giang Văn Thanh đối với việc cùng hộ lưu dụ và đồ phụng tam đã có quyết định, nếu nói phái đi một đoàn 2.000 chiến sĩ cùng chiến thuyền, mà không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của biên hoang tập, thì không có khả năng. Nhưng mà bọn họ đều thông cảm với tâm tình của Giang Văn Thanh, không ai phản đối nàng. Chắc cùng sinh nói, xem ra nhất định phải cử hành hoa hội, để quyết định xử lý tình huống trước mắt như thế nào. Mộ dung chiến nói, đêm nay cử hành chung lâu hội nghị thì thế nào. Chắc cùng sinh như mày. cơ đại thiếu gia đến mặt nam xem xét một mạch khoáng sản mới phải đến sáng ngày kia mới quay về lão hồng và nhị phiết vẫn trên thuyền tham quan từ thọ dương về biên hoang tập sớm nhất thì phải ngày kia mới có thể cử hành hội nghị giang văn thanh nói như vậy hãy chờ sau khi mọi người về đủ lập tức cử hành hội nghị chắc cùng sinh gật đầu còn có thời gian hai ngày đủ để ta làm rõ ẩn tình hai người vương chân ác và lưu mục chi hai người này một võ một văn có thể khiến thực lực của bọn ta đại tăng mộ dung chiến đồng ý nói Hai ngày đã là nhiều, kết quả cuộc chiến của Thác Bạt Khuê và Mộ Dung Bảo chắc cũng sẽ truyền về. Nếu quả tình huống cuộc chiến ra ngoài ý liệu của bọn ta, Mộ Dung Bảo mà đại phá Thác Bạc Khuê, như vậy bọn ta dù có không muốn, cũng phải đi hết về Nam Phương đầu nhập lưu ra mưu sự. Chắc cùng xin cười, đi mẹ ngươi ấy. Làm sao có khả năng phát sinh chuyện như vậy được? Vận khí biên hoang tập bọn ta như mặt trời ban trưa, bất cứ khó khăn gì cũng có khả năng ứng phó. Nói không chừng lưu. Vương hai người chính là thiên binh thần tướng do trời sai đến trợ giúp bọn ta. Chúng nhân đều im lặng không nói, không ai phụ hòa lão, chỉ cảm thấy tâm tình trầm trọng, như bị vạn cân đá đẻ nặng đến nỗi thở không ra hơi. Hết chương 380. Chương 381, ý giả tinh chân. Hoàng hôn buông xuống. Từ đạo phúc, trương mãnh và lục hoàn ba người vội vã phi ngựa tới một gò đất cao cách phía đông nô quận khoảng hơn trăm dặm, cùng roi mắt hướng về biển cả ở phía xa. Lục hoàn là manh tướng của thiên sư quân. phụ trách về quân sự của ngô quận lục hòn nói ở vùng duyên hải này chỉ có hơn trăm thôn chấn, không có thành lớn như vô tích Nô quận hay gia hưng hắn lại dùng roi ngựa chỉ về phía núi rừng xa xa giống như những bức tường thành lúc gần lúc hiện nói tiếp cái vành đai khu vực đó gọi là hố độc sở dĩ nó có địa danh như thế là có nguyên do vì ở đó sông nô tùng rất rộng lớn cư dân ở ven bờ sử dụng một công cụ gọi là hố để làm phương tiện bắt cá ngoài ra dân ở đó rất ô tạp và ngang bướng nên gọi là độc Chữ hô độc bắt nguồn từ đó. Lục Hoan vốn là người ngô quận, do đó mọi khu vực chúng quanh ngô quận hắn đều rành rẽ hơn ai hết, giống như gia chủ biết rõ số châu báu trong nhà của mình vậy. Từ Đạo Phúc nói, thành lũy thiên nhiên hô độc như ngươi vừa nói, quả nhiên là một nơi hiểm yếu. Vị thế của nó một bên thì dựa vào núi cao che chở, còn một bên phía bắc thì đối diện với sông. Thật là một nơi dễ thủ khó công. Lục Hoàn nói, thời Tam Quốc, nô chủ tôn quyền cho kiến lập lũy hô độc làm căn cứ địa thủy binh Sau khi nước Ngô bị diệt vong thì lũy hố độc bị bỏ hoang phế. Ở đó trải qua bao cuộc trinh chiến thảm khốc đã khiến cho dân cư các vùng phụ cận gọi nó là hung địa, là nơi trú ngụ của quỷ ma và dân bản xứ ở đó cũng đã bỏ đi hết. Cái chiến lũy đó cơ bản đã có sẵn, nay chúng ta chỉ cần tu bổ sửa sang lại để biến nó thành trạm trung gian cho đường thủy duyên hải phía bắc và phối hợp nó với Ngô quận để tạo nên thế giao tương hỗ ứng. Trương Manh phấn chấn tinh thần nói: Thật là một món quà quý báu mà tôn quyền đã tặng lại cho thiên sư con ta. chỉ cần chúng ta đóng trọng binh ở đó, cho dù Ngô quận có lọt vào tay địch quân đi nữa, nhưng dựa vào đội kỵ binh ở đó chúng ta sẽ cắt đứt mọi đường tiếp tế của địch, khiến cho địch quân lẻ loi cô thế khi dám xâm nhập vào lãnh địa của ta." Từ Đạo Phúc nói, "Điều kiện trước tiên cần phải bảo vệ hai trọng trấn ở bờ tây Thái Hồ là Nghĩa Hưng và Ngô Hưng. Khi Tạ Diễm đưa quân xuống phía nam tới Cối Kê, chúng ta sẽ dùng thế lôi đình và quân, trong ứng ngoài hợp để chiếm lại Ngô quận, cắt đứt mọi huyết mạch lương thực của chúng." Đầu đuôi không cứu được nhau sẽ bức bách tạ diễm ở cối kê phải quyết chiến. Như thế chúng ta sẽ phá tan cái ảo mộng mang quân nam phạt của chúng. trương Manh Phấn Khởi nói, công việc trùng kiến lại lũy hô độc, xin giao cho thuộc hạ đảm trách. Từ đạo phúc vui vẻ, ta giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, chỉ cần làm ý như kế đã định. Đại thắng của chúng ta sau này sẽ phụ thuộc vào nó, nhất thiết phải giữ bí mật. Đến lúc địch nhân hiểu ra chúng ta có căn cứ bí mật này thì chúng hối hận cũng không kịp. Nói xong. Từ đạo phúc thúc ngựa phi xuống chân đồi, đi về hướng thành lũy đã bỏ hoang lâu năm. Hai gã trương, lục vội vàng rục ngựa chạy theo. Mặt trời sắp khuất sau dãy núi phía tây, tựa như đại biểu cho quốc vận của tân thất, lại như hòa theo theo quyết định chiến lược của bọn chúng, cho tới khi hoàng hôn bao phủ khắp cảnh vật. 77. Cốc. Cốc. Cốc. Hát trường hành không nghe thấy Doan Thanh Nhã trả lời, thầm kêu bất diệu. Hắn được gia nhân báo cho biết sau khi Doan Thanh Nhã ra phố trở về. nàng đã tự giam mình trong phòng không nói ra hắn cũng thừa biết là nàng đã hay tin cao ngạn bị chết tin đồn do hoàn huyền tung ra thật nhanh chóng và hiệu quả không đầy hai ngày sau tin đó đã được lan truyền tới ba lăng hiện tại biên hoang tập đã trở nên một địa phương nổi tiếng và gây được sự chú ý của mọi người phương nam bất cứ sự việc gì có liên quan tới tham quan biên hoang dù chỉ là một chuyện nhỏ cũng sẽ được mọi người lan truyền tán dương ngay trước đây hễ nhắc tới biên hoang tập thì mọi người miền nam đều e rẻ cố kỵ Sợ nói nhiều sẽ bị họa vào thân. Nhưng kể từ khi có hỏa thạch từ trên trời giáng xuống, những lời đồn đại thần bí về biên hoang tập và thiên mệnh bắt đầu, đã khiến cho mọi người nảy sinh lòng hiếu kỳ, không thể không bàn tán về biên hoang tập. Hát Trường hanh thở dài rồi la lớn, "Thanh Nhã! là ta đây, muội hãy mở cửa cho đại ca vào." Vừa nói hắn vừa ra sức đẩy cánh cửa nhưng vô ích và hắn cũng chợt nhận ra rằng cửa đã được chốt kín than cái. Trong phòng Đoán Thanh Nhã vẫn không có phản ứng gì. Hát Trường hanh kinh hoàng hắn sợ doan thanh nhã có thể vì gã tiểu tử cao ngạn mà làm chuyện ngu xuẩn trăng. ý nghĩ này làm cho hắn không còn kiềm chế được nữa tông mạnh vào cửa một tiếng rầm vang lên rồi chốt cửa bị bung ra rơi xuống đất thấy cảnh hiện ra trước mắt hát trường hành kinh ngạc há hốc mồm trong phòng vẫn y như cũ chỉ thiếu có mỗi doan thanh nhã ở trên tường chỗ trông có viết bốn chữ đỏ bằng son phấn đàn bà các ngươi đê tiện 77. bán đảo hiến tử là một danh lam thắng cảnh của kiện khang nói nhô ra giữa sông Có ba mặt bao quanh bởi nước, còn mặt kia ăn thông với phía đông bắc dãy Nam Sơn. Hình dạng của nó tựa chim én như đang muốn giang cánh bay về phía sông, vì thế mọi người gọi bán đảo đó là Yến Tử. Trên bán đảo có ba cái đỉnh thủy vân, Đại Quan và Phụ Giang. Các mặt tiếp giáp với đại giang vì thường xuyên hứng chịu các ngọn sóng to táp vào nên có các vách dốc thẳng đứng. Trên vách có rất nhiều hang động, khiến cho bán đảo càng có cái thế rồng bay hổ nhảy, cao mà hiểm trở. tôn quyền thời tam quốc rất thích bán đảo hiến tử và thường xuyên chọn nơi này để huấn luyện thủy quân lưu dụ đứng tại phủ giang đình phóng mắt về hướng tây dòng sông quần cuộn chạy xô tới như thiên binh văn mã lồng lộng mà hoài nghi trên trời đêm một đám mây nhỏ giật giờ trôi như muốn che khuất một phần ánh trăng chính trong những giây phút xuất thân đó gã như muốn hòa nhập vào cảnh vật đầy mê ly mộng ảo này như muốn làm những ngọn sóng đang quần cuộn chạy táp vào bờ bán đảo hiến tử gã sinh ra ở đời chỉ được thừa hưởng những cảm giác cô đơn và lạnh lẽo Đạm chân đã ôm hận bỏ đi, gã cảm thấy như nàng đã mang đi tất cả những gì mình có. Nhớ lại sự việc ở Quảng Lăng trong tạ phủ, những giây phút được ở gần gũi nàng, gã tưởng như cả vũ trụ đã rơi vào bàn tay gã. Mất hết rồi. Bất luận tương lai của gã thành bại ra sao không biết, nhưng có điều gã biết chắc chắn rằng đã mất đạm chân thì sẽ không bao giờ có lại được. Gió đưa mùi hương thoang thoảng lại, nhậm thanh thị đã đứng bên cạnh gã tự bao giờ. Tất cả giống tự nhiên làm sao, như một cặp trai gái của nhiệt. đang hẹn hò dưới ánh trăng trong tiểu đình. Lưu Dụ vừa mới quên đi nguy hiểm có thể theo Nhậm Thanh Thị đến. Cho đến khi Thị tiếp cận gần bên thì Gã mới sực nhớ là đã có ước hẹn với Thị. Từ khi Phụng mệnh Tạ Huyền đem mật hàm đến biên hoang tập giao cho chú tự, tại hoang thành gặp gỡ nữ nhân này, hai người bọn họ giống như bị hoan nghiệt kiếp trước mà lẳng nhẳng với nhau, thoát địch thoát bạn, quan hệ không ngừng biến hóa. Nhưng cho đến lúc này tại đây, Gã vẫn không biết rõ mình và Thị có quan hệ gì, càng mù mờ về tâm ý thực sự của Thị. Chỉ có một việc gã có thể biết rõ, là ông trời không chịu buông tha gã, luôn khiến gã phải hồ đồ vì giới tuyến giữa hai người. Bây giờ mấu chốt duy nhất là nhậm thanh thị muốn giết can quy. Nếu thị khăng khăng không hợp tác, sự tình có khi còn dễ xử lý hơn, vì có thể cùng thị cắt đứt luôn. Nhưng nếu thị thật sự giúp mình thành công trừ bỏ can quy, liệu từ nay về sau mình có thể tín nhiệm thị hay không? Gã không biết. Người đến rồi. Nhậm thanh thị lúc này đoàn trang đến kinh ngạc, ngoan ngoan đứng cạnh gã, ôn nhu nói. Thiếp rất muốn hỏi xem có khi nào thiếp quá lời mà vô tín chưa. Nhưng khi đối mặt với chàng lại nói không nên lời. Ôi! Khi đó ở kiến khang muốn giết chàng, đúng là thanh thị đã sai. Cho người ta xin lỗi được không? Chàng phải hiểu được sự khó xử của thiếp chứ. Lưu dụ thầm nghĩ việc loại này cũng có thể tha thứ được sao? Bất luận động cơ là vì yêu hay vì hận, nếu như lần đó thị đắc thủ, mình đã sớm toi mạng, đâu còn cơ hội mà nghe thị chót lưỡi đầu môi xin lỗi nữa. Đồng thời gã nghĩ đến câu muốn thành công phải bất chấp thủ đoạn. Nếu gã giống như trước, không vì mục tiêu mà thay đổi, khẳng định vừa thấy thị sẽ bạt đao liều mạng. Nhưng dưới tình huống trước mắt, phải ưu tiên nghĩ đến đại cục, mà đại cục là gã muốn trở thành chủ nam vương. Vì mục tiêu này gã có thể làm bất cứ chuyện gì. Dù thị là người không từ một điều tàn ác nào, chỉ cần thị có thể giúp lưu dụ gã trừ khử can quy, gã sẽ lựa thế để đối đai tốt với thị. Gã nhớ lại đồ phụng tam đã từng nói, chính là con người ta tùy vào thời điểm. tình huống mà có rất nhiều chuyện phải lựa thế hành động, không thể làm theo ý nghĩ tốt xấu đơn thuần được. Lúc này gã hiểu sâu sắc điều đó, chính mình tại đây đang ở một dạng tình thế như vậy. Cho nên ngay cả tư mã đạo tử là đại gian tắc hại dân hại nước, gã cũng cần phải quên đi mà bắt tay. Không làm như thế căn bản không có chỗ cho gã tồn tại ở phương nam, còn nói gì đến những chuyện khác. Nhâm Thanh thị sáng giọng, vì cái gì mà chàng không nói vậy? Có phải vẫn còn chưa nguôi giận người ta hay không? Thanh thị thật sự biết mình đã sai rồi. Từ nay về sau sẽ thành tâm thành ý đối với chàng. Chàng tha thứ cho người ta được không? Trong lòng lưu dụ dấy lên một ý niệm cực kỳ táo bạo và hấp dẫn. Thị thường luôn luôn nói mình vẫn là xử nữ, liệu có phải do nghĩ gã sẽ không bao giờ xâm phạm thị. Với tác phong của hoàn huyền, làm sao có thể bỏ qua một mỹ nữ quyến rũ mơn mẩn như thị. Nếu mình bây giờ lập tức cưỡng đoạt thị, sẽ có thể biết ngay là thị nói dối hay không. Sau khi đã biết rõ, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Gã trầm giọng. Ngươi hãy nói cho ta biết. Lần trước ngươi bảo ta có thể sẽ đến lưỡng hồ nằm vùng cho ta. Bây giờ vì sao đột nhiên trở lại bên Hoàn Huyền, lại vì hắn mà hành động? Nhâm Thanh Thị mềm mỏng nói, khó mà trách chàng hiểu lầm được. Việc trở lại với Hoàn Huyền, là chủ ý của nhiếp thiên hoàn. Lão cùng Hoàn Huyền mặt ngoài tỏ ra như không giấu nhau điều gì, sự thật là lừa dối lẫn nhau mà thôi. Nhiếp thiên hoàn đã một lần thành công với kế nằm vùng mà giết được Giang Hải Lưu, bây giờ muốn lặp lại mưu cũ. Chỉ khác lần này là Mỹ nhân kế. Lưu dụ nhớ tới chuyện hầu lượng sinh. Nhậm thanh thị ngày đó đến hầu phủ giết hầu lượng sinh là vì hoàn huyền được mới nuôi cũ, có đạm chân nên không thèm muốn thị. Nhậm thanh thị vì thất sủng mà muốn giết mưu thần số một của hoàn huyền để tiết phân ớt. Loại tác phong này thể hiện thị là một người tâm ngoan thủ lạc. Liệu thị có từng đặt tất cả hy vọng lên người hoàn huyền hay không? Thị chỉ vì muốn bảo thủ tôn ân hạ sát huynh trưởng liệu có đơn giản vậy không? Cũng là ý đồ Phúc quốc Chỉ cần có thể trở thành hoàng hậu của triều đại mới, thì con cái thị sẽ kế vị hoàng đế, hào quanh của họ tào một lần nữa sẽ tái hiện. Đúng. Thị chẳng những muốn báo thù, mà còn muốn rửa hận họ tư mã đã diệt ngụy quốc. Mọi người đều bị nàng lợi dụng, kể cả hoàng huyền, nhiếp thiên hoàn và lưu dụ gã. Điều này chính là nguyên nhân để thị giữ gìn tấm thân trong trắng, lần đầu tiên của thị sẽ chỉ giao cho người có cơ hội trở thành hoàng đế nhất. Về những chuyện mà thị làm, trước đây nghĩ không thông, bây giờ đột nhiên lại hiểu hết. cách nghĩ của gã tuy có thể không hoàn toàn chính xác nhưng cũng không xa sự thật nhiều từ ban đầu thị đã một lòng muốn hạ bệ tư mã hoàng triều nghĩ thông suốt điểm này việc đối phó thị sẽ dễ dàng hơn nhiều gã nhàn nhạt hỏi nói cho ta biết ngươi bằng cái gì mà có thể khiến nhiếp thiên hoàn tin tưởng ngươi lại bằng cái gì khiến hoàn huyền tiếp nhận ngươi nhâm thanh thị nhẹ nhún vai thơm tỏ vẻ thơ ơ hỏi thanh thị có đẹp không thị đột nhiên thốt lên những lời này khiến lưu dụ lưu lưới bất luận thị là một người như thế nào Thì cũng giống như người bình thường, có xương có thịt, cũng cảm thấy bất lực và thống khổ. Bây giờ thị chỉ còn lại một thân một mình. Tuy ma công mạnh mẽ, lại không ngừng tinh tiến, để tung hoành giang hồ thì không thành vấn đề. Nhưng muốn ảnh hưởng đến chính cục thì chỉ là si tâm vọng tưởng. Cho nên thị phải đi theo người có thực lực, như nhiếp thiên hoàn hay hoàn huyền, thị mới có thể gây sóng tạo gió, để có thể hoàn thành tâm nguyện, chiếm giữ quyền lực. Liệu thị có trung thành với mình không? điều này cũng chỉ có thể dựa vào phương diện đó mà quyết định. khi Lưu Dụ Gã trở thành người có cơ hội đảo chiều hoán đại nhất, thì sẽ toàn lực hỗ trợ Gã. vấn đề là Nhậm Thanh Thị tuy không phải loại cùng hung cướp gác nhưng vì có quan hệ không thể phân cắt với Tiêu Giao Giáo và Nhậm Giao, khiến cho tiếng xấu đồn xa. ngay cả khi Tiêu Giao Giáo tan thành mây khói, thì trong mắt người giang hồ hay hội nhà giàu kiến khang, Nhậm Thanh Thị vẫn mãi là một yêu nữ. không ai sẽ chấp nhận thị, ngay cả những người gần gũi với mình như đồ Phùng Tam, Giang Văn Thanh. tiến phi hay tống bi phong, tất cả đều không phải là ngoại lệ. Loại tình huống này thị không phải là không biết, vì sao vẫn cố gắng hàn gắn quan hệ đã nhiều lần đổ vỡ với mình. Chính mình cũng hoài nghi thành ý của thị, đó tuyệt không phải là sự kết tội vô cớ. Lưu dụ tự hỏi đến lúc này vẫn không có cách nào để có thể nhận tâm xuống tay với thị. Một nửa là vì giá trị lợi dụng của thị, nửa còn lại không thể phủ nhận bởi vì thị quá đẹp. Sự xinh đẹp của thị không giống người khác, nửa yêu nửa tiên, điểm mạnh nhất là sự dụ hoặc một mặt thị rất nữ tính đi nhẹ nói khẽ có một loại mỹ thuật trời sinh quyến rũ nam nhân mặt khác lại luôn luôn ra vẻ trong trắng giữ gìn trinh tiết đến nay vẫn không một tí vết tất cả những điều đó cùng nhau vẽ nên vẻ phong tình chỉ có ở thị một câu đơn giản của thị chứa đựng những toan tính vô hạn ngoại trừ sắc đẹp và mỹ thuật câu dẫn nam nhân thị còn có thể dựa vào cái gì nhưng sắc đẹp đúng là vũ khí lợi hại nhất của thị có thể khiến những lão yên hùng như nhiếp thiên hoàn và hoàn huyền quỷ gối dưới chân thị Hoàn huyền và nhiếp thiên hoàn có thể tiếp nhận thị, lưu dụ lại không thể. Đối với gã, tiếp nạp thị sẽ chỉ có thai họa. Lần đầu tiên gã đối với nhậm thanh thị sinh ra lòng thương hại. Không phải là đồng tình với những việc thị làm, mà là hiểu được hoàn cảnh của thị mà tự nhiên phát sinh lòng thông cảm. Ở một góc độ nào đó, tình cảnh của gã và thị có điểm tương tự. Cả hai đều có thù hận phải rửa bằng máu, lại không có cách nào cởi bỏ. Chỉ có điều cách thức thực hiện của họ không rốn nhau thôi. Nhậm thanh thị buồn bã nói. lại không nói gì hư lưu dụ trong lòng giấy lên một tâm tình mà chính gã cũng không hiểu rõ thở dài thanh thị ngươi đi đi ngươi sẽ không nhận được gì từ ta để thỏa mãn khát vọng của ngươi đâu ta thả cùng ngươi minh đau minh thương mà phân sống chết chứ không muốn cứ phải ta lửa ngươi gặt mãi Hai. lưu dụ lưu dụ ngạc nhiên nhìn về phía thị thấy ngọc lệ rưng rưng buồn bà túi gầm xuống đất thút thít nhâm thanh thị cúi đầu lộ vẻ buồn bã đau đớn động lòng người nói đến bây giờ chàng vẫn không tin tiếp sao Thiếp sẽ giúp chàng giết Can Quy, như vậy là đủ nhé. Còn việc có thể giết chết lưu tuần nhất nhất theo ý chàng. Được không? Lưu dụ tình ngộ, thầm mắng mình mềm lòng. Nhậm thanh thị hiện tại có thể là chìa khóa duy nhất để gã có thể mở ra cánh cửa đối phó với Can Quy. Một khi giết được Can Quy, sẽ làm suy yếu đi rất nhiều thực lực của hoàn huyền, giúp ích cho việc đấu tranh sinh tử thành bại với hắn trong tương lai, lại có thể tỏ ra thành ý với tư mã đạo tử, khiến quan hệ hợp tác lẫn nhau giữa hai bên sẽ được gia cố. Như thế làm sao mình có thể dựa vào tình cảm mà hành sự được, chẳng lẽ mình vẫn không thể không để ý đến tất cả, toàn lực cầu tháng sao? Đương nhiên cũng có thể là nhậm thanh thị và can quy liên thủ bố trí một cảm ấy. Khi gã tưởng rằng có thể giết can quy thì ngược lại, kẻ bị làm thịt lại chính là gã. Thật ra, gã đang hy vọng như thế. Bởi vì nếu thế gã đối với mỹ nữ luôn miệng ngon lưới ngọt rằng yêu mình vô cùng này sẽ không còn vương vấn tơ tình gì nữa. Lưu dụ chấn tinh tinh thần, đột nhiên ôm lấy eo thon nhỏ của thị. rồi ghi chặt thị vào trong lòng thân thể đầy đặn động lòng người của thị khiến gã thiếu chút nữa xúc động quá mà không để ý đến hậu quả sinh ra thú tính nguyên thủy gã vội vàng thầm cảnh cáo mình rồi cố gắng bảo trụ linh đài giữ lấy một điểm sáng suốt nhâm thanh thị duyên dáng kêu ơi lên một tiếng ngọc thủ ôm gỉ lấy chiếc cổ thô tráng của gã thị rên dị hồn hện lưu dụ hai từ này thiếu chút nữa đánh tan thần trí của gã may là gã vẫn còn năng lực để kiềm chế ghé sát vào thai thị nói ta muốn ngươi thân thể mềm mại của nhậm thanh thị run giấy kịch liệt mỗi một chút run rẩy đối với lưu dụ đều có mị lực như có thể câu hồn đoạt phách gã mỹ nữ này hồn hẹn chàng vẫn không tin người ta sao thanh thị sẽ dùng hành động để chứng minh cho chàng xem đến đây đi người ta khao khát chàng lắm rồi lưu dụ thầm kêu cứu mạng nạn nhân của hành động thử nghiệm này khẳng định không phải là đối phương mà là chính gã gã tuyệt không thể có quan hệ thể sắc với mỹ nữ có lòng dạ bất chắc này huống chi chẳng may thì thật sự là xử nữ Bất luận gã nhận tâm như thế nào, nhưng tự vấn lương tâm nếu nhậm thanh thị thành đàn bà của gã, gã sẽ khó có thể bội tình bạc nghĩa đối với nàng được. Lúc này thử nghiệm hoàn toàn thất bại. Gã vẫn không biết rõ nàng có giả dối hay không, chính mình lại ở vào thế cưới lên lưng hổ khó mà xuống được. Lưu dụ cố gắng để nén dục hỏa đang hừng hực bước lên trong lòng, kéo thị ngồi xuống ghế đá ở trong đỉnh, để thị ngồi trên lòng mình. Gã nói, bây giờ vẫn chưa phải thời cơ tốt. Trước tiên ta hỏi ngươi một việc, sau đó ta sẽ cho ngươi biết nguyên nhân. Nhậm thanh thị than thở một tiếng rồi duyên dáng ngồi ngay ngắn lại, thỏ thẻ nói, Lưu Dụ, liệu chẳng có phải là một đấng nam tử hắn không? Lưu Dụ lúc đó đã sáng suốt trở lại, không đáp mà hỏi lại, can quy hiện đang trốn ở đâu? Nhâm thanh thị sàng khoái đáp, hắn trốn ở trong một con thuyền trên đại giang và luôn luôn thay đổi vị trí. Ngay cả tiếp đây nếu muốn kiếm hắn thì cũng phải dùng một thủ pháp đặc biệt, quyền chủ động ở trong tay hắn. Lưu Dụ hỏi, ngươi không phải là đã ở nhờ trên thuyền của hắn sao? Nhâm thanh thị đáp. thiếp chỉ gặp hắn có hai lần lần gặp mới nhất là ngay tối hôm qua thiếp đến để báo cho hắn biết tình huống đã mật hội với lưu lao chi để hắn phi báo cho hoàn huyền thiếp biết can quy đã không còn tín nhiệm thiếp lại còn muốn phá quan hệ giữa thiếp và hoàn huyền chính vì vậy thiếp rất hy vọng bọn chàng có thể làm thịt hắn nhưng đừng để cho hoàn huyền hoài nghi đến thân phận của thiếp lưu dụ bắt đầu tín nhiệm đến thành ý hợp tác của nhậm thanh thị đây là tác phong tâm ngoan thủ lạc cố hữu của thị hơn nữa một núi không thể có hai hồ Không thể để tồn tại một kẻ mà cả mưu trí và kiến thức đều không giới thị như Can Quy. Một khi hắn còn sống, hoàn huyền sẽ không thể trọng dụng thị. Nhậm thanh thị trao mày hỏi, việc chàng và thiếp hoan hợp với những việc này có quan hệ gì? Lưu Dụ ôn tồn nói, bởi vì đêm qua lúc Can Quy dùng thuyền nhỏ đến bến đỏ gặp ngươi ta cũng có mặt ở đó. Nhậm thanh thị kinh ngạc thốt, cũng có việc đó sao? Lưu Dụ nói, ta cũng không phải là kẻ duy nhất đứng bằng quan. Lưu tuần đợi sau khi bọn ngươi rời khỏi đã hiện thân ở chỗ ngươi lấy thuyền, hắn còn lẩm bẩm một câu thật kỳ quái. Bây giờ ngươi đã hiểu chưa? Đêm qua Lư tuần đã bám theo đôi ngươi, và không biết chừng hiện tại hắn cũng theo ngươi đến chỗ này. Hắn như con hổ ẩn mình trong bóng tối rình dập con mồi, chờ thời cơ thuận tiện ra tay. Ngươi nói xem trong tình huống như thế này, màn trời chiếu đất mà chúng ta loan phượng đảo điền được sao? Nhậm thanh thị chớp mắt sợ hãi khi nghĩ đến mưu đồ sát nhân, nàng liếc qua vai hắn. Như muốn quét đi cái bóng đêm của núi rừng. Hết chương 381. Chú thích. Giao tương hô ứng, thế hai bên có thể trợ giúp lẫn nhau. Trong chuyện Tam quốc diễn nghĩa hay dùng chữ ỷ dốc. Chương 382. Hối bất đương sơ. Cao ngạn và diêu manh chạy tới biên thành khách sạn. Nguyễn Nhị Nương sớm đã đứng đợi đến mất cả kiên nhẫn. Hoán giận nói, vì sao lại tới muộn như vậy? Hai tên tiểu tử các ngươi lại tới thanh lâu bừa bãi phải không? Chỉ có đổ tiên là đã tới. Căng ngạn mất cả hứng thú trả lời ạ." thở dài nói, sao lại có thể phát sinh chuyện như vậy. Nguyễn Nhị Nương dẫn hai người xuyên qua đại sảnh, bước lên hành lang thông với đông dực, thở dài nói, lao nương sao biết được. Lao quái vật đó hôm này đi thăm thiên huyệt lần thứ hai, sau khi quay về liền tự nhốt mình ở trong phòng, cho đến khi người đưa cơm tới gõ cửa mới phát giác ra lao đã chết từ lâu rồi. Diêu mãnh cười khổ nói, nếu hắn bị người ta giết thì chúng ta càng mất mặt khi về đến nhà. Lúc này ba người đã đi tới phòng trọ của Tân Hiệp Nghĩa, ngoài cửa có hơn mười người, một số là người làm của khách sạn, còn những người khác là huynh đệ hoang nhân phụ trách bảo an cho khách sạn. Bọn họ bước vào phòng, hình ảnh đập vào mắt trước tiên là cảnh Tân Hiệp Nghĩa nằm thẳng cẳng ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt không có đến nửa điểm huyết xác Mặc dù thần thái an tưởng, nhưng cao ngạn và diêu mánh cảm thấy rõ ràng sinh cơ của Lao đã tận. Trình thương cổ ngồi cạnh giường, đam chiêu nhìn Tân Hiệp Nghĩa, tựa như không biết cao Diêu hai người vừa tới. Hai người bước gần đến trước giường. Cao ngạn hỏi, chuyện là như thế nào? Trình thượng cổ đưa tờ giấy hoa tiên cho hắn, ngươi tự xem đi. Cao ngạn cầm lấy tờ giấy, mở ra xem. Diêu manh cũng chúi đầu vào xem, đương nhiên nhìn chẳng hiểu gì. liền hỏi, Lão Tân có gì ngôn gì vậy? Cao ngạn đọc những dòng chữ được viết trên giấy. Lao Phu một đời hành hiệp trượng nghĩa, từ trước đến nay lấy trượng nghĩa làm đầu. Chưa từng làm qua chuyện gì khiến lòng phải hổ thẹn. Đáng tiếc ta lại không hợp thời thế. Một cột không chống nổi cả nhà, chỉ biết trách ông trời. Hiện tại Lao Phu Dương Thọ đã tận, chỉ cần sau khi chết được chôn nắm xương tàn ở biên hoang, cạnh thiên huyệt, để ta làm bạn với trời cao đất rộng, thì thật không còn thấy tiếc chi. Tân hiệp nghĩa tuyệt bút. Cao ngạn đặt tờ giấy xuống, thở ra một hơi thư thái, nói, là tự vẫn rồi. Trình thượng cổ lắc đầu nói, Lao là bệnh chết chứ không phải tự tận. Hắn sớm đã phải chết rồi, toàn bằng ý chí mà chống đỡ được tới biên hoang, chết cũng muốn chết ở biên hoang. Xem như là hoàn thành một tâm nguyện cuối cùng của Lão. Nguyễn Nhị Nương thắc mắc, tối qua Lão còn tới kiếm ta nói chuyện điên khủng, nói rằng Lão từ trước tới nay luôn coi thường hoang nhân, lại xem thường biên hoang thập mang chúng ta nào là truy lạc giả dối, nào là thấy lợi thì ham lại nói biên hoang không có hiệp khách, à. Thật sự không hiểu vì sao Lão đến chết cũng muốn phải đến biên hoang mới chết chứ. Cao ngạn hư lạnh nói, biên hoang có thể giống như Lão nói, không có hiệp khách theo định nghĩa về hiệp khách của Lão, nhưng lại không có ngụy quân tử. Có chăng chỉ là người chân thành, chịu nhận thức và lĩnh hội con người thực của mình. Hoang nhân chúng ta từ trước tới nay không cần sự đồng cảm của người ngoài, sống như vậy mới thật muôn màu muôn vẻ. Trình thượng cổ kéo chăn tre lên di thể của tân hiệp nghĩa, trầm ngâm nói, Lao chỉ là cảm giảm sau khi uống rượu, sao có thể coi là thật được chứ? Hiện tại chết rồi là hết, nhập thổ vi an. Lao đã lựa chọn mai táng cạnh thiên huyệt, chứng tỏ cách nhìn về biên hoang đã thay đổi. Biên hoang chính là giấc mộng hiệp khách cuối cùng của Lao Tân. Chuyện của Lão ta sẽ tự mình xử lý, không cần phiền đến các ngươi. Ở đây chỉ có ta là hiểu Lão hơn mấy người trẻ tuổi các ngươi. 77. Nhiếp Thiên Hoàng ngây ngốc nhìn bốn chữ mà Doán Thanh Nhã đã lưu lại trên bức vách, không nói lời nào. Lão không nói, Hách Trường Hành đang đứng cạnh Lão càng không dám nói. Sắc mặc Nhiếp Thiên Hoàng ảm đạm, đột nhiên thở dài nói, lần này là ta làm sai, hơn nữa sai rất tệ hại. Hách Trường Hành cảm thấy rất ngạc nhiên, từ khi 15 tuổi đi theo Nhiếp Thiên Hoàng, được Lão để bản. đạt tới quyền thế và địa vị như ngày hôm nay, hắn lần đầu tiên nghe thấy nhiếp thiên hoàn anh minh thần võ, tính toán không bao giờ sai trượt, tự miệng thừa nhận sai lầm của bản thân. Hắn chỉ đành nói, bang chủ không làm sai, chỉ là quan tâm đến hạnh phúc cả đời của thanh nhã mà thôi. Cao ngạn khẳng định không phải là hảo phu tế. Nhiếp thiên hoàn lại thở dài, cao ngạn là người thế nào, chúng ta sớm sẽ có kết luận, bất quá người chết rồi thì không cần phải nói về hắn nữa. hắc trường hanh nói, chúng ta lập tức phát động nhân thủ, tới bắt thanh nhã về. Nhếp thiên hoàn cười khổ nói, để làm gì? Hách trường hay ngại lời, với võ công của Doan Thanh Nhã mà bọn thủ hạ lại không thể mạnh chân mạnh tay quá được, nếu nàng nhất quyết không chịu quay lại, ai có thể cải biến được nàng? Hắn nói, chỉ cần phát hiện ra bóng dáng của nhã muội, đệ tử sẽ tự mình đến khuyên muội ấy quay về. Nhếp thiên hoàn nói, ngươi cũng đâu phải là không biết tính tình của Doan Thanh Nhã, hiện tại nó đang tức giận phừng phừng, ngươi tìm nó chỉ tổ bị nó mắng như tắt nước vào mặt mà thôi. Tất cả là lỗi của ta. Nếu như không phải ta nhiều lần cứ muốn giết bằng được cao ngạn, thì đã không có chuyện này xảy ra, lại nếu không phải ta từ nhỏ đã nuông chiều nó, nó cũng sẽ không điêu ngoa ngang ngược như thế này. À, nó có thể đi đâu chứ? Hắc trường hành nói, theo đệ tử đoán, thanh nhã có lẽ tới biên hoang tập. nhất thiên hoàn nhữ mày hỏi, cao ngạn đã chết, nó tới biên hoang tập làm gì? Hắc trường hành phân tích, thanh nhã hiện tại đang ở vào một tình huống cực đoan. Nhã muội bỏ nhà đi là biểu thị sự bất mãn đối với chúng ta. cho nên muốn đi đâu được nữa. Có lẽ thanh nhã cũng là trong lòng hoang mang. Đất trời tuy rộng lớn nhưng lại không có chỗ dung thân. Nhĩ Thiên Hoàn cười khổ không nói gì. Hát Trường Hành nói tiếp, đồng thời nhã muội lại cảm thấy ấy nấy, cho rằng bản thân phải chịu trách nhiệm đối với việc cao tiểu tử ngộ hại. Trong tâm tình đó muội ấy sẽ nhằm hướng tới biên hoang tập mà đi. Dù rằng người chết không thể sống lại, nhưng biên hoang là nơi chúng gặp nhau, có thể tới trước mộ hắn để thắp một nén hương cũng tốt. Nhĩ Thiên Hoàn nhíu mày, hoang nhân ha chịu buông tha cho nó? Hát trường hành giải thích, hoang nhân tuyệt đối sẽ không động đến nửa sợi tóc của thanh nhã. Thanh nhã trước sau đã hai lần bị bắt nhưng cuối cùng đều là an nhiên quay về. Có thể thấy rằng hoang nhân vì quan hệ giữa nàng và cao ngạn nên sẽ không làm khó nhã Muội. Hiện tại cao tiểu tử đã chết, hoang nhân sẽ càng không làm thương tổn nhã Muội. Nhiếp thiên hoàn như chút được một phần tâm sự, chấm âm, nói thật với ta đi, thanh nhã phải chăng đã thật sự yêu cao ngạn. Hát trường hành đáp lời ý, ý. sở dĩ cao tiểu tử lưu lại được ấn tượng sâu đậm trong lòng thanh nhã là vì thanh nhã cho rằng đã giết hắn ở sông vu nữ cho nên lòng còn dây dứt chứ không hề liên quan đến tình yêu nam nữ nhưng lần trước từ biên hoang tập trở về nhã mội hiển nhiên đã thay đổi cách nhìn về hắn lúc nói tới hắn là mắt mi rặn rỡ cực kỳ thích thú thỉnh thoảng lại lộ ra nét cười ngọt ngào thanh nhã có lẽ vẫn chưa trung tình với hắn nhưng ít ra cũng đã có hảo cảm ôi hiện tại cao tiểu tử xương cốt đã lạnh Đồng nhiên khiến nhã muội cảm thấy như mất đi một cái gì đó nên mới bỏ nhà ra đi. Bất quá như đệ tử nhận thấy, tới biên hoang tập rồi nhã muội cũng sẽ quay lại vì trong lòng nhã muội bang chủ vẫn là quan trọng nhất. Nhếp thiên hoàn nghe hắn nói câu cuối hoàn toàn là để an ủi bản thân mình, căn bản không phải là thực lòng, chán là nói, thật không hiểu tiểu tử đó bằng vào cái gì mà có thể hấp dẫn được nó chứ. Hát trường hành nói, có một điểm mà chúng ta không thể không thừa nhận, thanh nhã hiểu cao ngạn hơn chúng ta. Biết đâu Cao Ngạn có một mặt riêng mà chúng ta chưa biết. Nhếp Thiên Hoàn tức giận, Cao Ngạn thì có chỗ nào đáng giá mà chúng ta phải hao phí tinh thần để tìm hiểu chứ. Hắc Trường Hành nói, đó chính là chỗ khác biệt giữa chúng ta và Thanh Nhã. Đối với chúng ta mà nói, Cao Ngạn chỉ là tên vô lại hôn đản, nhưng Thanh Nhã lại tiếp xúc với một mặt khác của hắn. Cao Ngạn có thể vùng vây thành công ở biên hoang tập, lại có thể nhờ Yến Phi đưa hắn đến địa đầu của chúng ta để quấn lấy Thanh Nhã, chắc phải có chỗ hay của hắn. Nhiếp Thiên Hoàng chán nản, hắn là con người ra sao giờ đã không còn là quan trọng nữa rồi. Trước mắt điều trọng yếu là làm thế nào để khiến Thanh Nhã bình yên trở về. Hát Trường Hành biết Lão vì quan tâm quá nên rối loạn, không dùng được tài trí như thường ngày, liền nói chúng ta có thể dùng phi cắp truyền thư thông báo cho người của chúng ta ở Thọ Dương, lệnh cho hắn gửi tin cho Lão bằng Hưu Hồng Tử Xuân của chúng ta, nhờ Lão chiếu cô Thanh Nhã biết được tình huống của Thanh Nhã rồi sẽ quyết định xem từng bước phải làm thế nào. Nhịp Thiên Hoàng cao mày nói. Phát sinh chuyện như vậy, lão hồng còn chịu làm việc cho chúng ta sao?" Hắc Trường anh nói, "Trên giang hồ tịnh không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, hà hướng chúng ta lại lại không hề muốn lao bán đứng huynh đệ hoang nhân, chuyện giúp đỡ không tốn tí công như vậy, hắn tội gì mà không làm?" Nhiếp Thiên hoàn chán nản ngồi xuống, nói, "Chuyện này giao cho ngươi làm đi." Nói với Hồng tử Xuân nếu có ai dám làm tổn thương đến thanh nhã, dù là Thiên Vương lão tử, Nhiếp Thiên hoàn ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. 77 Tới canh hai lưu dụ mới quay lại xào huyệt mới ở Kiến Khang. Chỗ này bề ngoài nhìn giống như một nhà dân bình thường, lại là địa điểm dừng chân mà tư mã nguyên hiển an bài cho bọn họ, tránh để cả ngày phải nơm nớp lo âu sợ người của Lưu Tuần hoặc Can Quy đột nhiên tới tập kích. Tống Bi phong vốn định bằng vào một quan hệ nhân sự của mình ở Kiến Khang tìm chỗ khác để ẩn thân nhưng lưu, đồ hai người đều cho rằng đây là một cách biểu lộ thành ý đối với tư mã đạo tử. Và lại dưới tình huống địch bạn khó phân mà ngược lại tư mã đạo tử cùng với Hoàn Huyền và Tôn Ân đang ở thế bất lưỡng lập nên vẫn có thể tin tưởng. Căn nhà này nằm ở bờ tây của Thanh Khê. Thanh Khê Nam giáp sông Tần Hoài, bắc tiếp huyền Vũ Hồ, lại có nhánh sông chia nhau thông tới Yến Tức Hồ và Tỳ Bà Hồ, cách Tân Dương Môn ở phía đông nam kiến Khang Cung Thành cự ly chỉ tầm ngàn bộ, giao thông thủy lục hai đường cũng thuận tiện phi thường. Chỉ cần một ngày chưa trở mặt với tư mã đạo tử. nơi được gọi là thành khê tiểu trúc này vẫn có thể là xào huyệt lý tưởng ở kiến khang của bọn họ phía sau tiểu trúc có một bến đò nhỏ có khoái đỉnh do tư mã nguyên hiển cung cấp thuận tiện để họ đi bằng đường thủy đến kiến khang thấy lưu dụ bình yên trở về đồ phụng tam và tống bi phong cùng thở phào nhẹ nhõm tuy là lúc đêm khuya yên tĩnh nhưng ba người lại không có ý đi ngủ tụ ở phòng khách nói chuyện đồ phụng tam nói bước đầu ta đã lợi dụng những huynh đệ đi theo ta và người của đại giang bang ở đây kiến lập lên một mạng lưới tình báo Tổ chức này độc lập với tư mã đạo tử, cho dù quan hệ giữa chúng ta và cha con bọn họ có đổ vỡ, cũng sẽ không lo bị bọn họ nhổ bật gốc dễ. Lưu dụ đối với năng lực của hắn trên phương diện này thập phần tin tưởng, hỏi qua loa vài câu, sau khi đã hiểu được đại khái tình huống thì bỏ qua chuyện này, hướng tới Tống Bi Phong nói, tình huống của tạ ra thế nào? Tống Bi Phong chưa chắc nói, tiểu dụ đoán rất đúng, hôm nay ta không nén được mà quay lại hẻm ô ý tình huống của đại tiểu thư lại xấu hơn, nếu Yến Phi không thể tới kiến khang. Có lẽ nàng trống không nổi qua mùa đông năm nay. Nội công của Tôn Ân đi theo đường trí dương trí nhiệt, dược thạch bình thường căn bản không có tác dụng Lưu dụ muốn nói gì lại thôi. Tống Bi Phong nhìn thẳng vào mắt gã, Tôn Tiểu Thư muốn gặp ngươi một lần nhưng ta đã khuyên can. Nàng minh bạch hơn bất cứ người nào, gặp ngươi thì đối với ngươi không có gì tốt. Ta sợ nếu nhị thiếu gia bị buộc phải đáp ứng lời cầu thân của Tư Mã Nguyên Hiển, nàng sẽ nhất thời quần trí ôi Đô Phụng Tam góp ý. Chúng ta có thể ở trên phương diện là nhân thủ của Tư Mã Nguyên Hiển, bảo hắn tạm thời bỏ đi suy nghĩ này không? Lưu Dụ lắc đầu nói, rất khó. Những chuyện như thế này tuyệt không thể nói ra trước mặt Tư Mã Nguyên Hiển, nếu không sẽ phá hỏng mối quan hệ hiện tại được xem là tốt đẹp giữa chúng ta và hắn. Lại hỏi Tống Bi Phong, nhị thiếu ra khi nào xuất trinh? Tống Bi Phong nói, Triều Đình đã chọn giờ mà 4 ngày sau để cử hành xuất sư Đại điển, nếu Tư Mã Nguyên Hiển muốn đề thân, sẽ là chuyện của mấy ngày nay? a không còn cách nào khác với chuyện này của tôn tiểu thư sao. Đô Phụng Tâm nói, nếu không thể thương lượng với người của tư mã nguyên hiển, vậy có thể thay đổi chủ ý của tạ diễm hay không? Tống Bi Phong nói, muốn đánh động tạ diễm, chỉ có thể để đại tiểu thư nói với hắn, nhưng ta lại không muốn để nàng thêm đau khổ. Đô Phụng Tâm nói, ta tin đại tiểu thư là người kiên cường, chỉ vì trượng phu và nhi tử đều mất mạng trong tay thiên sư quân nên không còn lưu luyến với sự sống, đến ý chí cũng tiêu trầm. Nhưng nếu khiến nàng cảm thấy lúc này là lúc tạ gia đang cần nàng nhất, nói không chừng nàng có thể phấn chấn lên, kích khởi đấu chi sinh tồn, không có hại mà lại có ích. Tống bi phong như chết đuối vớ được cọc, sáng mắt lên, đúng. Tại kiến khang danh vọng của nàng hơn xa nhị thiếu gia, tư mã đạo tử cũng phải nể mặt nàng ba phần. Bất quá nàng cả ngày nằm trên giường bệnh, làm thế nào nói được. Đồ Phụng Tam vô đùi nói, dùng thương thế của nàng làm cớ tạ diễm có thể đẩy việc này cho đại tiểu thư quyết định. Tư mã nguyên hiển càng khó thúc giục hôn sự, chúng ta cũng đạt được mục đích kéo dài. Tống Bi Phong nói, nhưng nhị thiếu gia hiện tại là nhất gia chi chủ của tạ gia, hắn nói không thể tác chủ cho tôn tiểu thư, ai chịu tin hắn. Với tính tình của nhị thiếu gia thì nhất định không chịu nói ra những lời để mất thân phận như thế được. Đô Phụng Tam nói, thì nữ nhi của tạ An tạ Phính Đình đứng ra thì sao? Để nàng nói với tạ Diễm rằng tạ huyền trước khi chết đã có lời, hôn sự của nữ nhi ông ấy chỉ có một người có thể tác chủ là tạ Đạo Hận. với danh sĩ phong cốt của tạ diễm tuyệt không nguyện ý để nữ nhân của tạ gia làm vợ tư mã nguyên hiển tự nhiên sẽ thuận nước đẩy thuyền mà không cần tìm rõ ngọn nguồn xem đó có phải là di ngôn của tạ huyền hay không tống bi phong vui mừng nói đúng là biện pháp hay ngày mai ta sẽ đi gặp đại tiểu thư và nhị tiểu thư đô phụng tam nói với lưu dụ đang lộ ra thần sắc cảm kích ta chỉ không muốn chuyện nhỏ nhặt ảnh hưởng đến đại kế của chúng ta không cần phải cám ơn ta ha nói đến đâu rồi nhỉ hiện ta chắc đến lượt lưu ra rồi Lưu Dụ nói, nhậm thanh thị có đứng ở phía chúng ta hay không, ta cũng cảm thấy hoài nghi, xem ra phần lớn là đang lợi dụng chúng ta, hoặc là đang dở trò gió chiều nào xoay chiều đó. Nhưng ả đối với việc giết can quy có thành ý hợp tác, đó gọi là một núi không thể có hai hổ. Nếu ta nhìn không lầm, giả thiết can quy có thể giết chết nhậm thanh thị, mà hoàn huyền lại tuyệt đối không nghi ngờ tới hắn, hắn sẽ làm ngay không chút do dự. Tình huống của nhậm thanh thị cũng như thế. Đồ Phụng Tam nghe vậy tinh thần đại trấn, nói... Nếu vậy thì Can Quy gặp nạn rồi. Tống Bi Phong nói, chuyện chúng ta hợp tác với tư mã đạo tử phải chăng đã truyền đến thai Can Quy, khiến cho hắn biết khó mà lui chăng. Đô Phụng Tam nói, nếu lao bản của Can Quy là một hai khác chứ không phải là Hoàn Huyền, khẳng định sẽ lập tức dương buồn rút meo, chạy xa khỏi kiến khang. Chỉ hận là hắn làm việc cho Hoàn Huyền, không làm thỏa đáng mà đã quay về báo cáo kết quả, địa vị của hắn trong lòng Hoàn Huyền lập tức rơi dụng ngàn trượng, sẽ không được trọng dụng nữa. Lưu Dụ đem cuộc đối thoại khi gặp mặt nhậm thanh thị nói ra một lượng, đương nhiên giấu đi đoạn đối thoại có quan hệ nam nữ riêng tư. Sau cùng gã nói, có ả giúp đỡ muốn giết can quy vẫn không phải dễ, ả gặp qua can quy hai lần, nhưng mỗi lần đều là trên thuyền khác nhau, và lại còn không biết hắn có bao nhiêu tàu thuyền, do đó có thể biết hắn cẩn thận thế nào. Hai mắt đồ phụng tam sát khí đại thịnh, đây chính là nguyên nhân mà chúng ta phải giết hắn, nếu có một người như vậy đứng chủ trì đại cục cho hoàn huyền, chúng ta sẽ thua rất thảm. Tống Bi phong Ban nhưng ngay cả nhậm yêu nữ cũng không có cách nào nắm được hành tung của hắn chúng ta làm biết bố trí để giết hắn như thế nào lưu dụ đáp tài trí của nhậm thanh thị tuyệt không giới can quy người khác không có biện pháp nhưng không thể làm khó được cả ví như ả có thể cung cấp tin tức tình báo giả cho can quy dẫn hắn vào chồng đêm nay ả sẽ tới gặp can quy tiết lộ cho hắn biết bí mật là chúng ta và tư mã đạo tử đã móc nối với nhau lại lộ ra chuyện chúng ta ở nhờ quy thiện tự để chiếm được sự tín nhiệm của hắn tống bi phong lại hỏi Nhậm yêu nữ đã không chung một đường với căn quy, vậy ả rốt cục là ẩn thân ở nơi nào? Lưu Dụ lắc đầu, cái này ta không tiện hỏi ả, nhưng đã ước định cách liên lạc với ả. Đô Phụng Tam nói thêm, chuyện này chỉ có thể nén lòng đợi phát triển từng bước, tạm thời bỏ sang một bên. Hắn Trầm ngâm một chút rồi lại nói, chúng ta thật sự vẫn chưa nghĩ ra biện pháp để đối phó với Lưu Tuần, cho dù hắn thật sự ẩn thân trong tiệm gạo, chúng ta cũng không làm gì được hắn, chỉ tổ đả thảo kinh sát thôi. Vì nơi đó tiếp cận đại giang. Thiên quân vạn mã cũng không có tác dụng, chỉ tổ để hắn giết thêm vài người. Lưu dụ tiếp lời, biện pháp sáng suốt nhất là đợi Yến phi tới, sẽ mười phần chắc chín. Tống bi phong cười, chúng ta không nên đa nghi quá, nếu không hai đầu đều không được, có hối hận cũng không kịp. Nhìn thấy Lao để lộ ra nụ cười, thần thái thoải mái, hai người trong lòng cảm thấy an ủi, biết rằng Lao vì chuyện của tại trung tu tạm thời hòa hoãn, cho nên tâm tình cởi mở hơn. Đồ phụng tam nhắc nhở, nhưng chúng ta trước khi giết địch, phải luôn để tỉnh tinh thần. nếu ra quân chưa thành đã bị địch tàn toán đó mới thật là hoan uổng. tống bi phong dỗi lưng khuya rồi chúng ta tốt nhất nên ngủ một giấc hy vọng ngày mai tỉnh lại có thể nhận được tin tức tốt từ biên hoang tập đồ phụng tam đứng dậy nào có nhanh như vậy ta có thể hỏi lưu ra một vấn đề cuối cùng không lưu dụ kinh ngạc nói hỏi đi đồ phụng tam nghiêm mặt nếu như ta muốn giết nhậm yêu nữ lưu dụ có lưu tâm không lưu dụ bị hỏi bất ngờ đến ngớ cả người đồ phụng tam mỉm cười Ta hiểu được tâm tình của ngươi. hiện tại đương nhiên không phải là lúc thích hợp để giết nhậm thanh thị, ta chỉ hy vọng tới lúc cần thiết, lưu gia sẽ không do dự mà làm như vậy. Lưu Dụ vẫn không nói ra lời. Hết chương 382 Chương 383, Thiết Hán lưu Tình Trời vừa hưởng sáng thì hát trường hành đã được nhiếp thiên hoàn trò triệu vào. Nhiếp thiên hoàn ngồi uống trà trong phòng, thần tình cô tịch, sắc mặt có vẻ tiểu tụy. hiển nhiên đêm qua lão đã không hề chợp mắt hoặc giấc ngủ không yên. Hát trường hành nghĩ thầm nếu mới gặp lần đầu hẳn không thể nghĩ Lao là nhân vật hùng bá một phương, có thể khống chế được thời cuộc hiện tại. Sau khi vẫn ăn xong, hát trường hành ngồi xuống cạnh Lão, Nhếp thiên hoàn châm trà cho hắn, bình tĩnh nói, đêm qua ta nhận được chuyển thư của Hoàn Huyền. Ý đã quyết định khi được tin thất bại đầu tiên của bác phủ binh thì bọn ta phải tức khắc đối phó với Dương Toàn Kỳ và ân trọng kham. Hát trường hành thấy Lao tâm sự nặng nề thì biết rằng đây chỉ mới là lời nói đầu, bởi thanh trừ hai người Dương, ân là chuyện dễ. Căn bản không cần phải lo lắng. Chỉ có chuyện của Doan Thanh Nhã mới làm Nhiếp Thiên Hoàn ưu tư như thế. Quả nhiên Nhiếp Thiên Hoàn bất chợt quay lại nhìn hắn hỏi, xong chưa? Hát trường hành cẩn thận trả lời, đệ tử đã đem thủ bút có dấu ấn của bàng chủ cho phi cắp truyền thư mang đến Thọ Dương, nội trong bốn ngày sẽ tới tay Hồng Tử Xuân. Nhiếp Thiên Hoàn lắc đầu cười khổ, suốt đêm qua ta không hề chấp mắt, không hiểu tại sao ta lại nuông chiều nhã nhi như thế. Ta có thể cho nó tất cả, tới bây giờ vẫn không trách mang nó nửa câu người minh bạch không hát trường hanh thầm nghĩ điều đó có đạo lý của nó bất quá trong bang quả có lời đồn đại bí mật về chuyện doãn thanh nhã vốn không phải là đệ tử nhiếp thiên hoàn nuôi dưỡng từ nhỏ mà là con gái của lão nếu không nhiếp thiên hoàn đã không xem nàng như mạng sống của mình như thế hắn bèn nói thanh nhã từ nhỏ thuận thảo được mọi người yêu mến lớn lên xinh đẹp càng làm ai ai cũng thương yêu không nỡ trách cứ gì húng chi nhã Muội thật lòng hiếu thuận với bang chủ và hết lòng vì bang chủ nhiếp thiên hoàn ngẩng nhìn chân nhà thân xác hoang mang Từ từ nói, cả đời ta sống trong đao quang kiếm ảnh, ở đầu tên ngọn giáo, thời kỳ hoàn sung làm chủ kinh châu, sống buổi sáng lo cho buổi tối, luôn cảm thấy nguy cơ bốn bể. Nên ta một mực không nghĩ đến chuyện gia thất để được rảnh tay hành động. Hát trường hành cảm thấy hồ đồ, không hiểu lão nói vậy có quan hệ gì với chuyện của Doan Thanh Nhã, chỉ cung kính lắng nghe. Nhiếp thiên hoàn trầm giọng, muốn qua lại trên trốn giang hồ phải trả một giá rất đắt, ngươi không giết người thì người giết ngươi. Nhân tử với địch nhân tức là tàn nhẫn với chính mình. Tuyệt đối không thể mềm lòng. Ta sở dĩ đến được địa vị ngày nay tuyệt không phải vì ngẫu nhiên mà vì ta đã luyện thành một tấm lòng sắt đá. Phàm chuyện gì không lợi ta đều dùng thủ pháp sắt thép để đối phó. Vì thế ta mới có thể phát triển một bang hội nhỏ của địa phương thành một thế lực cường đại tranh bá ở phương Nam. Ngay cả Hoàn Huyền cũng phải xưng huynh gọi đệ với ta. Đại giang bang một thời cực thịnh cũng đã phải lui về biên hoang. Hát trường hành chân thành. Bang chủ tuy đối với địch nhân ra tay không lưu tình nhưng đối với chúng đệ tử theo hầu bang chủ lại đầy tình nghĩa. Như việc hồ đại thúc muốn thoái ẩn, bang chủ không chút ngăn cản khiến huynh đệ trong bang ai cũng tâm phục. Niếp thiên hoàn gật đầu nhìn hắn, nói chuyện với trường hanh thật làm ta khoan khoái. Tai ngoại giao của ngươi đã bao lần khiến địch nhân thần phục mà bản bang không đổ một giọt máu. Lưỡng hồ bang có được thanh thế ngày nay không thể thiếu công lao của trường hai ngươi. Hát trường hanh hổ thẹn, nhưng đệ tử đã liên tiếp thất bại ở phía bắc, công không bằng tội. bang chủ càng không trách phạt đệ tử càng cảm thấy khổ tâm nhiếp thiên hoàn an ủi thắng bại là lẽ thường của binh ra lúc mới lập bang ta đã từng bị thua thiệt nặng nề liên tục nhưng tối hậu địch nhân không phải đã xương thần đó sao nhất thời bị thất bại tuyệt không phải là chuyện quan trọng điều cần thiết nhất là phải có quyết tâm và ý chí kiên trì ngươi bại trong tay hoang nhân là điều hợp lý vì quân ta tiến sâu vào đất địch bởi viễn trinh nên mệt mỏi bất quá tình hình bất lợi như thế sẽ rồi thay đổi trên đại giang ai là địch thủ của nhiếp thiên hoàng ta hiện tại thực lực của bang ta mỗi ngày mỗi tăng sẽ có một ngày phương nam sẽ lọt vào tay chúng ta ánh mắt lao hiện lên thần sắt chìm đắm vào hoài niệm về những tháng năm dĩ vãng nào đó mơ màng nói lúc ấy nhã nhi vẫn còn là một đứa bé sơ sinh ta và 17 bảy huynh đệ tại vũ lăng thành bị bang chủ mạc như thị của động đình bang vốn được xem như đệ nhất bang hội của động đình đích thân dẫn hơn 200 thủ hạ dùng kỳ binh đột tập thích hoa các vốn là kỹ viện chứ danh của thành nội và y đã thành công Chỉ có ta sống sót phá vòng vây chạy thoát, ta bị trúng thương nặng có nhẹ có cả thể hơn 10 chỗ. Sinh tử treo đầu sợi tóc, nhưng điều then chốt là ta đã thoát được ra khỏi thành. Ta tựa như tất phải chết, chỉ vì mất máu đã làm ta càng lúc càng kiệt sức khiến ta chỉ có thể liều mạng chém giết đến đông môn vốn gần đó nhất. Vũ công của Mạc Như Thị lúc đó hơn ta một bậc, truy binh của Y lại đang đuổi theo đã sắp tới, cảm giác có phần giống như đang bị Diêm La Vương đuổi sau lưng khiến ta khủng hoảng sợ hãi. Ngay thời khắc đó ta nghe tiếng trẻ thơ khóc. Lúc ấy người người trên đường lộ đều đã chạy trốn cả, còn lại chỉ là những ai không di động được mà thôi. Hát trường hành hoàn toàn bị câu chuyện quá khứ hấp dẫn, phảng phất như biến thành Nhiếp thiên hoàn hồi tưởng lại chuyện đã qua. Lần đầu tiên hắn được nghe đến chỗ có liên quan đến Doan Thanh Nhã. Lúc này ánh mắt Nhiếp thiên hoàn hoàn toàn hiện lên vẻ tựa hồ đang ở trong tình huống lúc bấy giờ. Thân xác tuy đang ở đây nhưng tinh thần hồn phách đã trở về hơn 10 năm trước, nhớ lại một ngày ác mộng trong dĩ vang ấy. Nhiếp thiên hoàn kể tiếp, ngay thời khắc đó. Ta nhìn thấy Thanh Nhã nằm cạnh một người đàn bà. Nó mới sinh chưa đầy ba tháng, đang khóc thật to, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng lên, được cuốn trong tấm vải thô. Người đàn bà đó đã đoạn khí, ý phục đơn giản mỏng manh. Lúc ấy khí hậu cực kỳ lạnh lẽo, trong nhất thời ta không rõ nữ nhân đó có phải là mẹ Nhã Nhi hay không, lại bị lạnh cóng mà chết hay vì sợ hãi bởi sự truy đuổi ác liệt mà chết, nhưng tâm thần ta lại hoàn toàn bị Nhã Nhi hấp dẫn khiến trong nhất thời quên cả việc đang bị truy đuổi phía sau bởi hùng thần đòi mạng. Hát trường hanh như bị tảng đá ngàn cân đè lên tim, cảm thấy hô hấp khó khăn, nặng nề thở ra một hơi. Duyên phận sư đồ của thanh nhã và nhiếp thiên hoàn đã bắt đầu tại hoàn cảnh lúc sinh mệnh nhiếp thiên hoàn đang ở cảnh tối cực đoan quả là điều nằm mộng hắn cũng không tưởng được. Nhiếp thiên hoàn tựa như rơi vào không gian thời gian của thời khắc lúc đó, gương mặt toát ra hào quang thần thánh vì khổ nạn. ta vốn không phải là người hành hiệp trượng nghĩa, việc gì cũng vì lợi trước hết. Pham ai cản trở ta đều giết hết không tha. Mọi việc đều vì mục đích phải vươn lên và để so với người chống ta xem ai sống lâu hơn. Nhưng tại thời điểm đó, lương tâm ta vốn bị chôn sâu từ lâu đã được đánh thức, ta thấy lại được thứ tình cảm chừng như đã quên lãng, có lẽ đó là một chút lòng trắc ẩn. Dĩ nhiên ta không thể bỗng dưng lại có thể trốn thoát với nhã nhi bên mình mà dùng hết tốc độ trốn ra khỏi thành. Trong lúc này binh vệ giữ cửa thành đã bị cảnh tượng này dọa khiếp nên cũng bỏ chạy tứ tán như mọi người khác. Trên đường trừ hai bên đang chém. Giết nhau đến chết thì chỉ còn có sự hiện diện của tiểu nhã nhi đang mới biến thành một cô nhi không nơi nương tựa. Lúc ấy từ tiếng khóc khan rộng của nhã nhi đang yếu dần mà lòng ta đã hiểu rằng nếu không được sưởi ấm lại thì cái mạng nhỏ của nó sẽ không còn nữa. Ý niệm này quấn chặt đầu óc ta, ta dùng chân nhấc nó lên và ôm vào lòng. Đồng thời sự sợ hãi trong lòng ta hoàn toàn tan biến, máu thịt yếu ớt của nó đang run rẩy trong lòng làm tâm hồn ta xúc động với một cảm giác kỳ lạ không thể nào diễn tả. khiến ta luôn tự nhận là kẻ vô tình lại vì nó mà nảy sinh tâm thái sẵn sàng hy sinh. Nhưng cũng cùng thời khắc đó, ta cảm nhận thân thể đầy vết thương như được truyền vào một sức mạnh mới mẻ, mọi thứ đều trở nên rõ ràng. Những nan đề vũ học trước đây nghĩ không ra lúc này bỗng nhiên giác nộ, lực lượng tiềm tàng được giải thoát ra ngoài. Ta không cần quay đầu nhìn lại. Mà như thấy tận mắt mặc như thị đang sắp tới sắt lưng ta trường một trượng, trường tiên trong tay y đang nhắm vào cổ ta quất tới. Ta liền ôm nhã nhi lăn xuống đất. vói tay phóng ra sau một ngọn phi đao tối hậu hát trường hành kêu lên a một tiếng tiếp theo là phần bang chúng lưỡng hồ bang vẫn thích nói tới trong trận vũ lăng nhiếp thiên hoàn giết mạc như thị đã hoàn toàn thay đổi tình huống luôn luôn ở thế hạ phong của lưỡng hồ bang chỉ chưa tới nửa năm nhiếp thiên hoàn đã thảo phạt động đình bang lúc này thành quần long vô thủ trở nên hoàn toàn tan giã và nhiếp thiên hoàn trở thành vị đại bá chủ mới của giải lưỡng hồ sau mạc như thị nhiếp thiên hoàn dĩ nhiên sau đó ta đã mang nhã nhi an toàn thoát đi Lão lại nhìn hát trường hành, nhãn thần hồi phục sự nhạy bén bình nhật, chỉ trong ánh mắt là còn tràn ngập thần sắc thương cảm, nhẹ nhàng nói, hiện tại ngươi đã hiểu tại sao ta lại cưng chiều nhã nhi, nó không những là vị thần may mắn của ta mà còn là đối tượng duy nhất của lòng từ ái trong tim ta, ngay từ lúc đầu đã là như thế. Tình thương yêu này vô bờ bến nên ta chưa hề từ chối với nó điều gì mà nó cũng chưa từng làm ta thất vọng. Nhưng ta hoàn toàn không biết cách yêu thương nó thế nào, lại không hiểu nó, chỉ biết dùng biện pháp đẩy thành kiến của ta. Hát trường hành vốn giỏi về ăn nói, hết sức tự tin về việc nắm bắt tâm ý người khác, nhưng sau khi nghe nhiếp thiên hoàn thố lộ hắn cũng không nói được lời nào để ăn ủi Hắn khó khăn lắm mới nói được, bang chủ. Nhiếp thiên hoàn đưa tay lên ngắt lời hắn, thở ra một hơi, hồi phục sự bình tĩnh, nói ra thấy nhẹ lòng hơn. Hiện tại điều ta mong muốn nhất là nhã nhi trở về bên cạnh, ta sẽ không những không trách mắng nó, mà còn mong nó tha thứ cho ta đã gây nên sự oán hận này. 77. Tiến Phi đứng tại bờ bắc của Hoàng Hà. Trong lòng dâng lên cảm giác kỳ dị không tên. Trang cảm nhận được một tâm linh khác đang kêu gọi mình nhưng tuyệt không phải Kỳ Thiên Thiên, cũng không phải Tôn Ân. Cho đến bây giờ chỉ có ba người có thể dùng tâm linh để cùng chàng sinh cảm ứng, đó là Kỳ Thiên Thiên, Tôn Ân và Ni Huệ Huy. Người cuối cùng đã xương chôn nơi thiên huyệt, dĩ nhiên không thể là nàng. Người này là ai? Đó là một loại cảm ứng hình dung phi ngôn ngữ, sự kỳ diệu làm sao xuyến lòng người, cũng tựa như theo gió từ đâu đó thổi lại. Lây động sông nước thảo nguyên của vùng đất rộng tâm linh, khiến cỏ xanh trao động theo gió, làm mặt nước lăn tăn gợn sóng. Trang ngấm ngầm cảm nhận ra đối phương đang ở đâu đó phía trước nhưng lại không thể nắm được vị trí chính xác. Tiến phi mở rộng tâm thần, hú dài, phóng vào nước sông lạnh lẽo của mùa thu. 77. Lưu Dụ bị tiếng chân của Tống Bi Phong làm tỉnh thức, ngồi dậy trên giường. Tống Bi Phong đẩy cửa bước vào, thấy gã đã thức dậy, vui vẻ nói, vương hoàng tới tìm ngươi. Lưu Dụ nhớ lại cuộc hẹn. Biết có liên quan cùng chuyện này, xuống giường mặc áo và hỏi, lão đồ đâu? Tống bi phong đáp, Lao đã rời đi từ trước khi mặt trời lên, chắc là đi xem biên hoang tập có trả lời không. Lưu dụ rửa mặt chải tóc thay đồ xong mới ra phòng khách để gặp Vương Hoàng. Ngồi xuống thoải mái rồi Vương Hoàng nói, chọn được nơi này chắc tốn nhiều công sức lắm. Nếu ngồi thuyền thì chỉ vào tới suối nhỏ là có thể dễ dàng biết có người bám theo hay không. Theo đường bộ tới thì vì đường lối phức tạp có thể mượn địa thế để bỏ rơi kẻ theo dõi. Bất quá theo đường Thủy là tiện nhất. Lưu Du nói, trừ người của Tư Mã Nguyên Hiển thì Vương Huynh là người duy nhất biết nơi cư ngụ của bọn ta. Vương Hoàng cảm nhận sâu sắc vinh hành này, đáp lời, ta sẽ cẩn thận hơn gấp bội để giữ bí mật này cho Lưu Huynh. Lưu Du cười, có phải đã đến lúc phải hẹn gặp rồi không? Vương Hoàng đáp, đúng thế, nhưng bất tất phải gặp bọn ta vì chúng ta đã là hậu thuẫn của ngươi, mà chỉ cần gặp năm người. Họ đều là đại biểu cho thế hệ mới của Kiến Khang, và phần lớn đều là quan chức. Nếu có thể thành công với bọn họ thì tương lai bọn ta sẽ được rất nhiều trợ giúp. Lưu Dụ cảm nhận sâu sắc thành ý của Vương Hoàng, chỉ nghe ngữ khí khi hắn nói là có thể biết hắn hoàn toàn một lòng hướng về mình. Muốn được một người với thân phận cao môn công tử xem kẻ áo vải như mình làm lĩnh tụ tuyệt không phải là chuyện dễ. Vương Hoàng nói tiếp, ta an bài cho Lưu Huynh đi gặp năm người là Si Tăng Thi, Chư Cắt Trừng, Dân, Chu Linh Thạch, Mao Tu Chi và Đàn Đạo Tể. Bọn họ đều có giao tình sâu đầm với ta. Chu Linh Thạch và ta chơi với nhau từ bé, người này là một nhân tài, về văn tài hay vũ nghệ đều không kém ta. Đan đạo tể thiện về binh pháp, chỉ không được triều đình dùng, là một sở trường khó mà có được. Năm người này đều có một điểm chung là rất bất mãn đối với hoàng triều của tư mã thị, chỉ có an công và huyền Soái là được họ tôn sùng. Thật ra ở hoàn cảnh hiện thời lưu dụ căn bản không có hứng thú đi gặp bọn công tử ăn chơi này, chỉ vì xem trọng tình bạn của vương hoàng mà không muốn xối nước lạnh lên lòng nhiệt tình của hắn. Căn bản gã không muốn đi sâu vào để xem họ thuộc loại người như thế nào. Gã gật đầu, nhất thiết đều do chủ ý tốt của Vương Huynh, lúc nào thì mới đi gặp họ. Vương Hoàng, địa điểm gặp mặt là Hoài Nguyệt Lâu, đối diện với Vũ Bình Đài của Thiên Thiên Tiểu Thơ. Đến giờ hẹn cần Lưu Huynh lún mình giả làm tùy tòng của ta. Tụ hội thanh nghị kiểu này cử hành mỗi đêm là chuyện bình thường ở Kiến Khang, sẽ không ai nghi ngờ. Lưu Dụ cười, ngươi nói nên làm thế nào thì làm thế ấy, ta tín nhiệm Vương Huynh sẽ an bài thích hợp cho ta trong lòng gã không khỏi nghĩ đến tình cảnh động lòng ngày ấy đến vũ bình đài gặp kỳ thiên thiên hoài nguyệt lâu cao ngất 5 tầng ở đối diện hết sức hoành tráng nếu có thể ở tầng cao nhất để thưởng thức trăng gió của sông tần hoài cũng là một điều vui sướng chỉ hận mình căn bản đã sớm mất đi loại tình cảm này thanh âm của vương hoàng lọt vào thai gã gần đến ngày xuất trinh quan lại lớn nhỏ đều đang hết sức bận rộn mọi người đều không hở tay nên ta đã định sau khi đại quân xuất phát thì tối đó cử hành tụ hội lưu dụ gật đầu đáp ứng Trong lòng nghị ước hội với nhậm thanh thị, lời ước đêm qua thật là thích hợp. Hiện tại hy vọng giết chết can quy đã hoàn toàn ký thác trên người Mỹ nữ thay đổi khó đoán này. 77. Bỏ Hoàng Hà lại phía sau xa, trong lòng Yến Phi bỗng nhiên nổi lên nhãn tình Mỹ lệ thần bí không thể quên được của An Ngọc Tình. Kỳ quái! Tại sao đã hai ngày rồi chàng không thể không nghĩ tới nàng? Lần này cảm ứng tâm linh kỳ dị đã biến mất không còn dấu tích, lòng chàng bình tĩnh, không lo không vui, toàn thân như dung nhập vào thiên địa tạo hóa. đất dưới chân trời trên đầu hòa thành một khối vào lúc trong lòng không còn tạp nghiệm nào thì đôi mắt an ngọc tình hiện ra trong bể lòng chàng không lý nào sự cảm ứng tâm linh kỳ dị lại có quan hệ gì đến nàng sao nghĩ kỹ lại thấy không có lý chàng tuyệt không phải mới biết nàng và trước đây chẳng hề có chuyện này xảy ra bất quá chàng không dám hoàn toàn loại khả năng này ra bởi có thể bản thân đã có tiến bộ khiến chuyện trước đây không làm được bây giờ lại làm được ai dám khẳng định chứ tiến phi dở hết tốc lực hướng hoài thủy phong tới Dưới ánh dương mùa thu đang lên cao, lòng chàng giấy lên một ý niệm cổ quái. Chàng có thể cùng kỷ thiên thiên thiết lập mối dây tâm linh vì họ có tình yêu say đắm, lựa tình cương liệt đã vượt qua mọi khoảng cách, xây chiếc cầu tâm linh qua mọi cách trở. Chuyện này có thể lý giải được. Giả sử hiện tượng tâm linh kỳ dị mấy hôm nay là do An Ngọc Tình mà ra, có phải đã chứng tỏ giữa bọn họ cũng có một tình yêu tương tự như giữa chàng và kỷ thiên thiên sao? Yến Phi nghĩ đến điều này thì cảm thấy lạ lùng kinh ngạc. Từ lần thứ nhất gặp An Ngọc Tình ở Biên Hoang, chàng đã không thể phủ nhận nàng đã để lại trong lòng mình một ấn tượng sâu sắc, khiến chàng không thể không nghĩ đến nàng, mong muốn được gặp lại, thường nhớ lại lúc cùng nàng gặp gỡ. Lần hội diện tại tạ ra ở ngõ ố Y Tại Kiến Khang đã khiến quan hệ của họ phát triển thêm một bước, lúc ấy tâm thần chàng hoàn toàn bị tư tưởng độc đáo, cách nói và khí chất của nàng hấp dẫn. Mọi diễn tả trên khuôn mặt nàng đều hết sức đáng yêu, chàng hận đã không có khả năng làm thời gian đứng lại khi bên nàng. mê người nhất là nàng đã khiến người khác có cảm giác không xa cách lại không gần gũi giống như nữ thần hạ phàm từ thượng giới bằng lòng xuống địa vị thấp hèn để đến trần gian trò chuyện cùng chàng một kẻ phàm phu tục tử từng cái chao mày từng nụ cười của nàng đều làm rung động sợi dây tơ lòng của chàng nhưng nàng đột nhiên bỏ đi làm chàng lúc đó như bị mất mát có lòng lặt lõng bất quá cũng trong đêm ấy chàng đã gặp kỷ thiên thiên nên vị trí của an ngọc tỉnh đã bị kỷ thiên thiên nhanh chóng thế chỗ tuy nhiên chàng không thể tự mình dối mình Trang đối với An Ngọc Tình đã từng sinh lòng ái mộ, nhưng việc ngưỡng mộ An Ngọc Tình đã là chuyện dĩ vãng, hiện tại tâm hồn chàng hoàn toàn bị chiếm ngự bởi kỳ thiên thiên, không thể dung nạp thêm bất cứ gì khác. Tình huống thật sự như thế này sao? Tại sao bây giờ chàng lại không ngừng nghĩ tới nàng như thế? Thật sự là chuyện gì đã xảy ra? Trong thời khắc này, lòng chàng hiện lên một hình ảnh, trong một khu núi rừng Mỹ Lệ có một khoảng rừng đốt cháy đen, chính giữa có một hố sâu vài chục trượng. Thiên huyệt tại Bạch Vân Sơn. đúng nhiên chàng cảm ứng được nguyên do đã làm tâm linh chàng xuất hiện dị động này, đó là vị trí của thiên huyệt. Tiếp theo hình ảnh của thiên huyệt là đôi mắt thần bí của An Ngọc Tỉnh thay vào. Lúc này chàng tỉnh ngộ rằng An Ngọc Tình đang ở tại thiên huyệt gần đó. Tiễn Phi hoàn toàn không hiểu tại sao lại có cảm ứng kỳ dị như thế, nhưng biết rõ phải đến thiên huyệt trước hết. Nếu không gạt bỏ mọi điều sang một bên để gặp giai nhân này chàng sẽ không an tâm. Tuy không có khả năng vì nàng mà đổi lòng thay dạng. Nhưng ngoại trừ tình yêu nam nữ chẳng sẵn sàng vì nàng mà làm bất cứ điều gì. Hết chương 383. Chương 384, tối hậu thông điệp. Lưu dụ đầu đội nón trúc, treo khoái thuyền tiến vào yến tức hồ trong mưa bụi mịt mờ. Sáng sớm hôm nay, rõ ràng sắc trời vẫn một màu xanh lam, gió thu man mát tuổi. Đột nhiên mây mù không biết từ đâu trôi tới. Những hạt mưa li ti rơi xuống, cảnh vật gần xa bắt đầu trở lên mơ hồ, làm người ta không phân biệt được rõ ràng là mưa hay sương mù. khiến cho lòng lưu dụ càng thêm u sầu. Trong lòng gã không nén được lại hiện ra tình cảnh chiều hôm đó lúc lén gặp tại trung tú, cái cảm giác được ôm nàng trong lòng. Và loại cảm giác như ăn trái cấm đó khiến hắn nhớ lại đoạn hồi ức xác thực về đạm chân, tựa như vận mệnh lại tái diễn. Gã thẳng thắn nói với chính mình, vào giây phút nhục thể động lòng người của nàng run dày trong lòng, gã đã quên đi tất cả, thậm chí cả đạm chân. Có lẽ không một mỹ nữ nào khác, dù là Giang Văn Thanh, Sóc thiên đại hoặc Nhậm thanh thị có thể tạo cho gã cảm giác giống như vậy. Chỉ có tạ trung tú là có thể khiến gã lúc ôm nàng sinh ra cảm giác tiêu hồn tựa như đang ôm đạm chân. Giây phút đó, nàng thật sự đã thay thế đạm chân. Ai? Cuộc gặp gỡ này sẽ là bí mật được vĩnh viễn chôn sâu tận đáy lòng gã, không thể nói với bất kỳ ai. Gã sẽ tuyên bố rõ ràng với đồ phụng tam và tống bi phong là không có bất kỳ giã tâm nào đối với tạ trung tú, đó là lời mà gã nhất định phải nói. Đứng ở vị trí lãnh tụ thì phải biết nghĩ về đại cục, không thể bị ham muốn cá nhân chi phối, càng không nên vì tư tình nữ nhân mà làm hỏng đại sự. Húng chi tại trung tú là miếng ngồi tuyệt đối không nên đụng chạm. Ở vào vị trí của lưu dụ, buộc gã chỉ có thể nói những lời mà ở hoàn cảnh đó nên nói, làm những việc nên làm nhất. Nếu không, những người đi theo có thế vì vậy mà rời bỏ gã. Cuộc sống ngập tràn đắng cay và héo le, trong cái xã hội không công bằng này, càng phải cố tiếp nhận sự đối đai không công bằng. cho dù tương lai gã trở thành bá chủ nam phương vẫn khó có thể trong thời gian ngắn phá bỏ được quy tắc có sẵn vì vậy trong quá trình kiên cường rèn luyện để vươn lên gã muốn tranh thủ sự ủng hộ của cao môn thế tộc cũng vì thế mà phải bảo hộ lợi ích của bọn họ tiếng gió thổi tới một đạo nhân ảnh từ trên bờ lướt đến nhảy vào giữa thuyền trông như một cô gái trẻ nhậm thanh thị đội chiếc mũ được đan bằng sợi cỏ xuất hiện trước mắt trong sương mù mờ mịt thị tựa như biến thành trung tâm của trời đất hấp dẫn tất cả mọi sự chú ý của gã Nhậm thanh thị nở một nụ cười bối rối hết sức mê người lại kèm theo tình ý ngọt ngào. Môi thơm khẽ hé nở, lưu dụ. Chàng khỏe không? Lưu dụ cảm thấy những tình cảm trong lòng như bị cánh tay nhỏ bé vô hình của thị nén xuống. Gã biết vẻ mỹ lệ đó chính là vũ khí lợi hại nhất của thị, không khỏi than thầm trong lòng. Gã nói, ta khỏe hay là không khỏe thì còn phải xem tiểu thư ngươi đã. Nhâm thanh thị sáng giọng nói, chỉ cần nghe chàng nói hai câu đó thì biết chàng vẫn còn hoài nghi thành ý của thanh thị. Lưu dụ cười khổ, từ ngày đầu tiên ta gặp ngươi, ngươi một mặt thì ngọt ngào một mặt thì động đao. Ngươi nói ta có thể tin tưởng ngươi mà không có chút cảnh giác được không? Nhậm thanh thị nói, chàng có thể hoài nghi thanh thị, vậy thanh thị cũng có thể hoài nghi lưu dụ chàng đúng không? Lưu dụ ngạc nhiên nói, ngươi hoài nghi ta cái gì? Nhậm thanh thị hờ hưng nhún vai nói, cái gì cũng đều hoài nghi, ví dụ như chàng phải chàng chỉ đang lợi dụng người ta, căn bản không hề coi người ta là bạn. Hoặc người ta là một đối tượng khác mà chàng phải trừ khử. Sau khi trừ khử can quýt thì sẽ đến lượt thanh thị. Trong đầu chàng nghĩ gì, người ta làm sao mà biết được chứ? Lưu dụ nhớ lại đêm đó đồ phụng tam nói muốn giết thị, thầm nghĩ sự hoài nghi của thị Tịnh không phải là không có căn cứ. Bất quá đó không phải là ý nghĩ của gã. Đồng thời nghĩ rằng hiện tại bản thân cũng có giá trị lợi dụng đối với nhậm thanh thị, nhưng thị lại giao ra cái giá trên trời buộc gã phải chấp thuận. Gã thở dài, ta lẽ nào là loại người như vậy? Ngươi muốn giết ta vẫn là sự thật không thể chối cãi. Chỉ là ta phúc to mạng lớn thôi Ngươi dựa vào cái gì mà trách ta Nhậm thanh thị liếc nhìn gã Tối đầu cười nhạt Chàng hoài nghi tiếp, tiếp hoài nghi chẳng Không hề có cơ sở để tín nhiệm nhau Thì chuyện tốt cũng có thể biến thành chuyện xấu Cũng may việc này có phương pháp để giải quyết Chàng có chịu suy nghĩ không Lưu dụ kinh ngạc tốt Loại chuyện này cũng có biện pháp để giải quyết sao Trừ phi có thể móc tim mình ra cho đối phương xem Hai gõ má nhậm thanh thị đỏ ửng, Tối đầu xuống thật thấp Khe khe nói. biện pháp giải quyết của thiếp cũng hơi giống như thế, phối hợp với thần thái đầy vẻ treo ngươi của thị, nếu lưu dụ không hiểu rõ thì gã đúng là thằng đại nốc. lưu dụ càng minh bạch đây là thông điệp cuối cùng nàng đưa ra cho bản thân gã, thông báo rằng gã nếu như vẫn không chịu cùng nàng hợp thể giao hoan, nàng sẽ hoài nghi thành ý của gã. nhâm thanh thị nhìn nhận rất chuẩn, loại người giống như lưu dụ sẽ chịu trách nhiệm đối với nữ nhân đã dâng hiến tấm thân xử nữ cho gã. ngược lại mà nói, nếu như lưu dụ kiên trì cự tuyệt nàng hiến thân. đương nhiên chứng tỏ gã không chịu tiếp nạp nàng tại thời khắc nguy hiểm này đây lại là lúc không thể không dựa vào thị gã có thể nói không chăng như vậy gã sẽ không có cách nào giết chết được can quy và có khả năng sẽ phải thua trong trận chiến này gã càng lúc càng minh bạch trở thành lãnh tụ thật không dễ bất cứ chuyện gì cũng đều phải suy tính vì đại cục những cái thuộc về cá nhân hoàn toàn là thứ yếu ngay từ lúc đầu trong lòng gã đã nhận định thị là yêu nữ mưa nắng thất thường nhưng yêu nữ này đối với gã lại có lực hấp dẫn cực kỳ mãnh liệt Cho dù biết rằng thị có lẽ là yêu nữ giảo hoạt, tâm ngoan thủ lạt bậc nhất Nam vương, gã vẫn không đành lòng làm điều gì thương tổn đến thị. Nhưng gã thật sự không thích thứ cảm giác này, nó có chút giống như bị thị rắc mũi. Lưu dụ lạnh nhạt nói, hiện tại là lúc bàn chính sự, chúng ta tuyệt đối không thể để nảy sinh rắc rối, sự tình càng đơn giản càng tốt. Minh bạch chưa? Tất cả đợi giết xong can quy và lưu tuần rồi mới nói. Nhâm thanh thị ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, khí hưởng nói, được thôi. Để ta nghiên cứu trước xem làm thế nào để giết can quy. Chàng hãy suy nghĩ cẩn thận xem có sơ hở nào để can quy nắm được hay không. Lưu dụ trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, ta không nghĩ ra chỗ nào có vấn đề, vì sao ngươi lại có cách nghĩ này. Nói chuyện với thị phải từng bước nắm chắc, tuyệt đối không thể không phòng bị mà để lộ ra những tình huống của phe mình cho thị hay. Bằng không nếu thị đột nhiên cải biến tâm ý, thay đổi ý nghĩ đứng về phía can quy để mưu toán cho bản thân thì đúng là hỏng bét. Lúc này con thuyền nhỏ đã trôi đến trung khu vực trung tâm của hồ nước, cảnh vật trên bờ mất dần trong hơi nước mờ mịt, bọn họ giống như đang lọt mình trong khoảng không gian mênh mang. Nhậm thanh thị nói, ta nhìn người thì không thể nhìn sai, có khả năng nhìn thấy những điểm nhỏ nhặt nhất. Đêm qua ta đi gặp can quy, tiết lộ cho hắn biết là Lưu Tuần ở ngoài đại môn lang nha vương phủ hồng ám sát tư mã nguyên hiển. Sau đó chàng bước ra từ hậu viện của vương phủ, rồi đi tới quy thiện tự. Những tin tình báo chân quý này đều rất cần thiết đối với hắn. Nhưng hắn lại như không thèm để trong lòng Ta chắc chắn trăm ngàn lần là không đánh rắn động cỏ Nhưng hắn không chịu lộ ra cho ta biết là hắn có thủ đoạn gì Thứ phản ứng này của hắn chỉ có một cách giải thích Đó là để đối phó với chẳng như thế nào Thì hắn vốn đã tính toán kỹ càng và đã có được kế sách hoàn hảo Lưu dụ như mày suy nghĩ Nói, ta vừa chuyển tới một nơi bí mật khác để ẩn thân Nếu như kế sách của hắn là nhằm vào việc ta vẫn ở quy thiện tự mà thiết lập Ta sẽ thất vọng phi thường Gã cố ý nói ra là đã thay đổi nơi ẩn thân là để thăm dò nhậm thanh thị, xem thị có truy vấn nơi ẩn thân mới của gã hay không. Nhậm thanh thị nói, ta không thể nhìn nhậm can quy. Khẳng định là chàng ở một phương diện nào đó có sơ hở bị hắn nắm bắt được. Chàng bây giờ suy nghĩ thật kỹ xem vấn đề xảy ra từ phương diện nào. Chỉ cần chàng có thể nắm bắt được chỗ sơ hở, thì có thể từ đó mà suy đoán ra kế sách giám sát của Can quy, rồi quay lại đối phó hắn. Chàng không cần phải nói với ta. từ giờ trở đi để tránh bị hiểm nghi ta cũng không thể lại tới tìm chàng. Ngàn vạn lần đừng xem nhẹ lời cảnh cáo của ta, đây có lẽ là cơ hội duy nhất để chàng giết căn Quy, để vượt qua rồi thì vĩnh viễn không bao giờ có lại được, cũng làm lãng phí nỗi khổ tâm của ta. Người ta phải đi đây. Nhớ rằng chàng đã vừa mới đáp ứng chuyện của người ta rồi đấy. 77. Lưu Dụ quay lại thanh khê tiểu trúc, tư mã nguyên hiển đang cùng với đồ phụng tam hào hứng nói chuyện, cứ giống như là cuộc tán gâu giữa tri tâm hào hữu. Từ thần thái và ngữ điệu tuyệt không thể nhìn ra quan hệ rắc rối phức tạp của bọn họ. Tư mã Nguyên Hiển thấy Lưu Dụ trở về, vui vẻ nói, ta học được rất nhiều thứ từ đồ hình. Thì ra chỉ điều tra địch nhân mà lại có nhiều vô cùng tận thủ pháp như vậy. Lưu Dụ lộ ra vẻ thân mật, ngồi xuống cạnh Tư mã Nguyên Hiển, cười nói, chi kỷ chi bỉ, bách chiến bất đãi. Hiểu rõ địch chính là mấu chốt để giành lấy thắng lợi. Tư mã Nguyên Hiển tràn đầy cảm xúc nói, nói thật với hai vị. Đêm đó ta và các vị trên sông bị ẩn lòng truy đuổi, là chuyện mà ta cả đời khó quên. Trước đây ta chưa từng trải qua tình huống kinh hiểm như vậy. Các vị cũng hiểu rõ, ta tới chỗ nào cũng đều có tiền hô hậu ủng, thật không có bao nhiêu người dám đắc tội với ta. Nhưng đêm đó lại là cùng địch nhân chính diện giao phòng, địch và ta hai bên đấu trí đấu lực, chỉ một chút không cẩn thận là thuyền đắm người chết. Vậy mà các vị đàm tiếu dụng binh, thái độ lâm nguy nhưng không loạn, đối với ta có sự khơi dậy rất lớn. cho đến ngày hôm nay dư vị của tình huống lúc đó vẫn còn in đậm trong ta lưu dụ thầm nghĩ nếu luận về nguy hiểm thì lúc hắn bị yến phi cưỡng ép bắt đi còn nguy hiểm hơn nhiều bất quá xem ra tư mã nguyên hiển hoàn toàn không để chuyện này trong lòng hoặc là đã dứt khoát quên hẳn đi rồi gã hỏi chúng ta ở tại chỗ này công phu bảo mật làm đầy đủ chứ đồ phụng tam hai mắt hiện ra thần sắc chú ý hiển nhiên hiểu rõ lưu dụ tịnh không thuận miệng hỏi tư mã nguyên hiển có chút kinh ngạc sau đó nói chuyện này do cha ta tự mình ngăn bài Biết rõ sự tỉnh không đến 10 người, đều là trong những người trung thành không hề nghi kỵ. Lưu Dụ nói, nếu vậy thì không nên là công tử ngươi để lộ ra vấn đề này. Ánh mắt đồ phụng tam chiếu sang phía gã hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Lưu Dụ hiểu được hàm ý trong nhãn thần của hắn, là bảo hắn không cần giấu giếm tư mã nguyên hiển, vì còn phải hợp tác lâu dài với cha con tư mã đạo tử, đối đại chân thành chính là sách lược cao minh nhất. Bằng không nếu bị tư mã nguyên hiển phát giác ra bọn họ chỗ nào giấu hắn, Quan hệ tốt đẹp có thể biến thành tồi tệ. Tư mã Nguyên Hiển cũng nói, đúng rồi. Lưu Minh đột nhiên sao lại lo lắng về chỗ này? Phải chăng có vấn đề gì đã nảy sinh? Lưu Dụ nói, chuyện này nói ra thì rất dài, hiện tại việc mà chúng ra làm luận, công tử chỉ có thể cho Lang Nha Vương và Trần Công Công biết, tóm lại là càng ít người biết thì càng tốt. Tư mã Nguyên Hiển bắt đầu cảm thấy hứng phấn, không kịp gật đầu đã nói luôn, đương nhiên là thế, ta biết phân nặng nhẹ mà. Lưu Dụ nói với Đồ Phong Tam. Nhậm Thanh Thị cảnh cáo chúng ta, Can Quy trong việc đối phó với ta có vẻ như đã nắm chắc thắng lợi. Chắc là hắn đã vạch ra được một kế hoạch tổng thể rất hay, cho nên chúng ta ở một phương diện nào đó đã bị Can Quy nắm được sơ hở trí mạng. Đồ Phụng Tam lộ ra thần sắc chấn động, nếu mày không nói. Tư mã nguyên hiển ngẩn ngơ thốt, Nhậm Thanh Thị. Huynh sao lại có thể lai vãng với Thị. Lưu Dụ gật đầu nói, chính là Thị. Hôm đó sau khi ta ly khai quý Phủ, để cho Thị theo sau truy tìm tới Quy Thiên Tự. cho nên lúc này mới muốn công tử tìm cho nơi khác để ẩn thân. Tư mã nguyên hiển hoang mang hỏi, ta không hiểu, thị và can quy không phải là cùng một bọn sao. Lưu Dụ đương nhiên không thể nói rõ cho hắn quan hệ mập mờ không rõ ràng với nhậm thanh thị, ta và thị xem như là quen biết đã lâu, lúc là địch lúc là bạn. Nữ nhân này tâm ngoan thủ lạn, không ai biết được trong lòng thị nghĩ gì. Bất quá có chút khẳng định là tất cả những gì thị làm đều xuất phát từ lợi ích của bản thân hiện tại thị và can quy vì tranh thủ tình cảm mà loại trừ lẫn nhau. cho nên lời thị nói có thể đáng tin. Vì ả muốn mượn tay chúng ta trừ khử can quy. Nói xong trong lòng gã cảm thấy không thoải mái. Ở một mức độ nào đó, hắn đã bán đứng nhậm thanh thị, cũng may việc này không phải là hoàn toàn không có biện pháp bổ cứu, chỉ cần hạ một chút công phu với tư mã nguyên hiển là ổn. Lại nói, ta đã lập thể đáp ứng thị, sẽ không đem chuyện thị ở trong bóng tối ngầm giúp đỡ chúng ta mà nói ra. Công tử là người của phe mình, ta đương nhiên không thể giấu dếm. Cái này gọi là quy củ giang hồ. Mong công tử giúp đỡ, nếu không Lưu Dụ ta sẽ trở thành hạng người không biết giữ chữ tín. Tư mã Nguyên Hiển lộ ra thần sắc cảm động, lấy tay vô vô vào đầu vai Lưu Dụ, nói, Lưu Huynh thật sự coi ta là bằng hữu, ta ngay cả cha cũng sẽ nói dối, và đáp ứng vĩnh viễn không nói ra chuyện này. Đô Phụng Tam vui vẻ nói, từ lúc này trở đi, chúng ta đều là huynh đệ. Lại những mày hỏi, chúng ta rốt cuộc đã để cho Can Quy nắm được thóc ở chỗ nào? Tư mã Nguyên Hiển tiếp lời, ngoại trừ hai chúng ta ra. Còn có ai biết rõ về chỗ này nữa? Lưu Dụ nói, chỉ có Vương Hoàng thôi. Tư mã Nguyên Hiển nói, Vương Hoàng tuyệt đối không phải là hạ người như vậy, huống chi cha rất căm ghét Hoàng huyền. Có thể là hắn bị người ta bám theo sau mà không phát giác, dẫn thẳng tới đây. Đô Phụng Tam nói, khả năng này là rất nhỏ. Biết được rồi thì sao chứ? Chúng ta há phải là dễ dàng bị thu thập. Muốn giết Lưu Minh, nhất định phải trong hoàn cảnh hoàn toàn không phòng bị mà bất ngờ tấn công, mới có khả năng thành công. tư mã nguyên hiển nói với lưu dụ lưu huynh phải để phòng yêu nữ nhậm thanh thị đó nói không chừng thị đột nhiên lại nói có tin tức quan trọng nào đó rồi bảo huynh đến gặp sự thật lại là một cái bẫy thị hiện tại có thể chỉ dọa giấm nhăng nhít chỉ vì muốn có được sự tín nhiệm của huynh lưu dụ cười khổ ta cũng hy vọng là vậy nhưng thị lại nói rằng sẽ không liên lạc với ta nữa bảo ta phải tự lo lắng ổn thỏa tư mã nguyên hiển kinh ngạc đến nghẹn lời đồ phụng tam hai mắt phát ra tia nhìn sắc sảo nhìn lưu dụ trầm giọng Ta ở đây cũng thật sự không thấy phát sinh vấn đề gì, còn ngươi. Ví dụ như có chuyện gì ngươi chưa nói với ta không? Lưu Dụ bắt đầu suy tư. Tư mã Nguyên Hiển vẫn chưa chịu thua, nói, các vị thật sự tin tưởng nhậm thanh thị ư. Đỗ Phụng Tam nghiêm mặt nói, ta hiểu rõ hơn bất kỳ một ai về tình huống đấu đá của thủ hạ Hoàng huyền. Can Quy và nhậm thanh thị nghi ngờ lẫn nhau là hợp lý. Bọn chúng cùng là một loại người, chỉ cần có cơ hội, khẳng định sẽ trừ khử đối phương. đó gọi là cách tiên phát chế nhân để giành thắng lợi lưu dụ toàn thân chấn động hai người cùng lúc nhìn về phía gã tư mã nghiên hiển vui vẻ nói nghĩ ra rồi lưu dụ gật đầu chậm rãi nói phải nghĩ ra thôi vẫn là liên quan đến vương hoàng tư mã nguyên hiển không đồng ý nói ta nhận thấy vương hoàng không phải là người như vậy hắn tuyệt đối không thể bán đứng bằng hữu huống chi lưu huynh còn là ân nhân cứu mạng của hắn đô phụng tam nói không phải là trực tiếp liên quan đến hắn mà là hắn bị người ta lợi dụng Lưu Dụ nói, chính là như vậy. Sáng nay hắn tới tìm ta, nói là hắn có vài bằng hữu muốn ủng hộ ta, hẹn vào chiều mà đoàn quân trinh nam xuất phát sẽ gặp mặt tại Hoài Nguyệt Lâu. Tư mã Nguyên Hiển lộ ra thần sắc không vui. Độ Phụng Tam ngạc nhiên hỏi, vì sao ngươi lại đáp ứng kiểu xã giao không cần thiết ấy? Lưu Dụ đương nhiên hiểu rõ tâm trạng của Tư mã Nguyên Hiển, cũng biết phải làm thế nào để yên lòng hắn, quan hệ giữa Vương Hoàng và ta ở kiến khang ai cũng biết, muốn tìm ta thì thông qua Vương Hoàng có thể nói là cách duy nhất. Can Quy đã nhìn trúng điểm này, thông qua người có liên hệ bí mật với Hoàng Huyền, người này lại có giao tình với Vương Hoàng, hỏi khéo Vương Hoàng là có thể sắp xếp để giết ta. Quay sang nói với Tư Mã Nguyên Hiển, Vương Hoàng tịnh không hiểu rõ tình huống thật sự của ta, chỉ biết công tử tiếp nạp chúng ta. Mỗi người đều vì triều đình mà ra sức, căn bản không thể nghĩ đến còn có những vấn đề khác. Có thể hẹn ta đến gặp mặt bằng hữu của hắn, hắn sẽ rất có thể diện. Gương mặt đang cao có của Tư Mã Nguyên Hiển từ từ giãn ra, ra, gật đầu nói. Tiểu gặp gỡ như thế này ở Kiến Khang là chuyện hết sức bình thường, ai ai cũng đều muốn được tự hai nghe Lưu huynh thuật lại quá trình chém chết Tiêu Liệt Vũ. Đồ Phụng Tam trầm giọng nói, trong những người ngươi đi gặp, khẳng định có một người ngầm cấu kết với Hoàn Huyền. Tư Mã Nguyên Hiển khẩn trương hỏi, là những người nào? Lưu Dụ đem danh tự nói ra, sau đó cùng với Đồ Phụng Tam nhìn Tư Mã Nguyên Hiển, đợi nghe ý kiến của hắn, đối với năm người này, Tư Mã Nguyên Hiển đương nhiên hiểu rõ hơn họ. Tư Mã Nguyên Hiển suy nghĩ một lát, thở dài, năm người này ta đều biết thật nghĩ không ra là ai có vấn đề nếu nói kẻ khiến cho người ta hoài nghi nhất ta sẽ chỉ ra mao tu chi hắn là hậu nhân của bà thuộc đại gia tộc mao cử bất quá mao cử bị chính hoàn huyền và một đại tộc họ tiêu khác nhổ cỏ tận gốc mao tu chi phải có thâm cửu với hoàn huyền mới đúng thật khiến người ta phải đau đầu rồi nói tiếp vậy ta sẽ đi giám thị năm người này chỉ cần có người ngầm cấu kết với can quy nhất định sẽ không qua được mắt ta đồ phụng ta mỉm cười nói Ngàn vạn lần không nên như vậy, hiện ta chúng ta cần nhất là phải thật bình tĩnh, ngay cả với Vương Hoàng cũng sẽ nói dối để tương kế tự kế, đây có lẽ là cơ hội duy nhất để giết can Quy. Tư mã Nguyên Hiển nói, nếu như chúng ta bước nhầm đường. Đô Phụng Tam Thong Dông nói, còn nhớ đêm đó hắc trường hành quăng lưới bắt chúng ta không? Thanh bại chính là phải quyết định như vậy. Hắc trường hành tóm không được chúng ta, lại bị chúng ta bắt người mang đi. Tình huống hiện tại cũng như vậy. Chúng ta chỉ có thể tin tưởng vào cách nhìn của bản thân. Nếu như thua, chỉ đành trách mình phạm sai lầm hoặc là xui xéo thôi. Lại nói, lần này hành động ám sát ngược lại sẽ do ta phụ trách, ta sẽ nghiên cứu từng khả năng, thiết kế ra sách lược hoàn thiện nhất, phải để cho can quy nghĩ rằng hắn đang trên đà năm chắc thắng lợi rồi sẽ cho hắn rơi vào cạm bấy tử vong. Hết chương 384 Chương 385 Động cực tiên đan Yến Phi chạy nhanh lên đỉnh núi, đột nhiên dừng lại, nguyên lai đã tới mép vách núi, đúng lúc nhìn thấy cảnh đẹp mặt trời lặn của biên hoang tập từ ngoài 30 giảm. vẻ tĩnh lặng trang nghiêm bao phủ toàn bộ không gian bao la mặt trời đỏ trói giống như một chiếc lâu thuyền đang viễn hành dần dần bị đất bằng nhấn chìm dinh thủy biến thành một luồng ánh sáng chói mắt vốn lượn ngang qua mặt đất sau khi vượt qua hoàng hà chàng ngày đêm không nghỉ đi liền hai ngày đường cuối cùng cũng về tới biên hoang tập nhưng vì an ngọc tình nên chàng hiện tại đành đi ngang qua mà không vào tới ngày mai mới có thể quay lại biên hoang tập đèn trang trí của dạ hoa tử từ từ, từ sáng lên cổ chung lâu đèn đuốc càng huy hoàng giống như ngọn mình đang chỉ đường trên vùng đất rộng hoang vu. Tiễn Phi có thể tưởng tượng ra tình cảnh náo nhiệt ở trong đó. Một vùng đất bình thường, mỗi ngày lại có biết bao nhiêu chuyện đang phát sinh và xảy ra, trong đó lại có biết bao nhiêu ảnh hưởng đến sự thịnh suy của thiên hạ. Tiễn Phi cảm thấy biên hoang dưới mắt và chàng cùng chung vinh lục dù có chia cắt cũng không rời. Biên hoang tập dưới nỗ lực của Diệu Hưng và Mộ Dung Lân, sức phòng ngự căn bản đã được tăng cường. Bất quá để chống lại sự công thành của hùng binh tung hoành vô địch ở phương Bắc do mộ dung thủy xuất lĩnh hiển nhiên vẫn chưa đủ sức. Làm thế nào để bảo vệ biên hoang tập, thật sự là một vấn đề hao tổn tâm trí. Nếu như có lưu dụ ở đây, chàng sẽ không cần phải lo lắng, tiếc rằng lưu dụ khẳng định vẫn đang vùng vẫy cầu tồn ở phương Nam, không có cách nào phân thân. Tiến phi ly khai vách núi cao, tiến về hướng của thiên huyệt. 77. Tại phòng chính của Thanh Khê Tiểu Trúc. Lưu dụ đang đối thoại cùng Tống Bi Phong vừa mới quay trở về. Tống Bi Phong nói, đúng như chúng ta đoán, tư mã đạo tử tự mình nói với nhị thiếu gia là muốn kết thông gia, lại bị nhị thiếu gia đẩy sang đại tiểu thư, tư mã đạo tử chỉ đành tạm thời xóa bỏ. Lưu Du hỏi, với tác phong ba đạo của tư mã đạo tử lại không lập tức đến gặp đại tiểu thư sao? Tống Bi Phong nói, có lẽ hắn có tật giật mình, vì đã hại chết cốt nhục trí thân của đại tiểu thư nên không dám đối mặt với người. Đối với đại tiểu thư hắn cũng có một phần kính sợ, nghe đầu hắn thầm nói với Tả hữu. nhìn thấy đại tiểu thư có điểm giống như nhìn thấy an công, để nói xem hắn trong tình huống như vậy có dám đi gặp đại tiểu thư không. Lưu Dụ toàn thân nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, hỏi, tôn tiểu thư có biết việc này không? Tống Bi Phong đáp, là ta tự mình đem tin tức này nói với nàng. Ta mềm lòng rồi, không muốn nhìn thấy bộ dạng buồn bực không vui của nàng. Nàng nghe xong rất vui mừng, còn hỏi ta có phải là rượu kế do để nghĩ ra không? Lưu Dụ hỏi, huynh trả lời nàng thế nào? Tống Bi Phong nói, Ta đành phải lập lờ cho qua, nói là do chúng ta nghĩ ra. Đệ thật sự không nên gặp tôn tiểu thư nữa, nàng đối với đệ đích sắc là đã có cảm tình. Nàng nói với ta, lúc gặp đệ thì lại nhớ đến cha nàng, có thể nhận thấy đệ trong mắt nàng thế nào cũng là anh vũ bất phàm. Lưu Dụ cười khổ nói, minh bạch rồi. Lúc này đồ phụng ta đã quay lại, sau khi ngồi xuống uống hai ngụm trà liền nói, tiệm gạo đã triệt rời toàn bộ những trạm gác ngầm lẫn công khai, theo ta suy đoán Lưu Tuần Chắc đã nghe được phong phanh nên tìm nơi khác để ẩn thân. Lưu Dụ đau đầu nói, Lưu Tuần Thủy Trung vẫn là kẻ khó nắm bắt, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào làm rối loạn trận thế của chúng ta, ảnh hưởng đến hành động thủ tiêu Can Quy. Tống Bi Phong nói, sợ nhất là hắn bắt được tin tức về cuộc tụ hợp ở Hoài Nguyệt lâu vào chiều mai, như vậy thì thật là gây go. Đô Phụng Tam nói, khả năng này rất nhỏ, trừ phi Can Quy và Lưu Tuần ở trong bóng tối ngầm thông đồng với nhau, Lưu Tuần mới có thể biết được chuyện bí mật này. Nhưng Lưu Tuần căn bản không có khả năng tiếp xúc với Can Quy. Hơn nữa còn thêm chướng ngại yêu nữ nhậm thanh thị cho nên nhất định là không thể. Lưu Dụ gật đầu nói, lẽ ra là như vậy. Đô Phụng tam nói, mấy ngày nay ta nhất mực suy tư, nghĩ tới mỗi khả năng có thể khiến cho chúng ta gặp thất bại. Trong đó có một khả năng có liên quan đến Trần Công Công. Lưu Dụ và Tống Bi Phong đồng thời biến sắc, cùng thất thanh, Trần Công Công. Đô Phụng tam nói, ta vẫn còn trong giai đoạn hoài nghi, cũng có thể là ta đang nghi, Lưu Tuần hôm đó ở ngoài cửa lớn vương phủ bất ngờ tập kích các người. Nhất định không chỉ đơn giản là tỉnh cờ chạm mặt như vậy. Lưu Dụ chấn động nói, ý ngươi là Trần Công Công ngầm đưa tin tức cho Lưu Tuần. Tống Bi Phong hít một hơi khí lạnh, nói, hy vọng không phải là như vậy. Nếu là như thế chỗ này của chúng ta không thể nói là bí mật. Đô Phụng Tam nói, nghi ngờ của ta tỉnh không phải là không có đạo lý, nhìn bên ngoài, hành động ám sát đó của Lưu Tuần là đối với tư mã đạo tử hoặc tư mã nguyên hiển, nhưng kỳ thật như thế lại là không hợp lý. Người mà hiện tại tôn ân cố kỵ nhất phải là lưu gia của chúng ta, sau đó là lưu lao chi hoặc hoàn huyền, nhất định không phải cha con tư mã đạo tử. Chúng ta thử tưởng tượng xem. Giết chết tư mã đạo tử đối với thiên sư quân có chỗ nào tốt, tư mã hoàng triều giờ chỉ còn hư danh, lưu lao chi vì thế mà lớn mạnh, thậm chí khống chế cả triều chính. Điều này đối với thiên sư quân có chỗ nào tốt chứ? Lưu dụ nói, cách nghĩ lúc đầu của ta là hắn đang dò xét ở ngoài cửa lang Nha vương phủ. nghe thấy ta và Tư Mã Nguyên Hiển ở trong xe nói chuyện, cho nên liền nắm lấy cơ hội, đột nhiên hạ sát thủ. Đô Phụng Tam nói, khả năng này là không lớn, trừ phi Lư Tuần có thể tiếp cận được xe ngựa của các người, cho dù Lư Tuần luyện thành Hoàng Thiên Đại Pháp nhưng phải nghe lén cuộc đối thoại trong xe đang buôn hành vẫn là không có khả năng. sắc mặt Tống Bi phong biến thành rất khó coi, trầm giọng nói, nếu nói như vậy, Lư Tuần đã nắm bắt được tin tức chính xác, cố ý mai phục ngoài cửa Lang Nha Vương phủ, giáp tâm ám sát tiểu dụ. Đô Phụng Tam nói. Cách giải thích này là hợp lý nhất. Mấy ngày nay ta phái người ngày đêm không ngừng giám sát vùng lân cận tiệm gạo nhưng không phát hiện được bóng dáng của Lưu Tuần. Tới tối qua lại rút đi toàn bộ những trạm gác ngầm ở tiệm gạo. Hiển nhiên là Lưu Tuần đã có được tin tức, nhưng vì không muốn để người khác nghi ngờ, cho nên đợi quá hai ngày mới chịu rút đi. Tống Bi Phong nói, nếu như Trần Công Công là người của Tôn Ân, tại sao lại ngồi nhìn cô Thiên Thu bại vong? Đô Phụng Tam nói, Trần Công Công không thể không để cho cô Thiên Thu hy sinh bởi vì cô thiên thu không còn giá trị lợi dụng nữa lưu dụ nói nếu trần công công thật sự có quan hệ với tôn ân chúng ta còn có bí mật quân cơ nào đáng tin nữa chứ đô phụng tam nói ta hoài nghi trần công công tịnh không phải bắt đầu từ ngày hôm nay lao Thủy miệng nói ra lưu tuần đã luyện thành hoàng thiên đại pháp hiển nhiên là sớm đã biết chuyện này điều đó đủ để ta bắt đầu nghi ngờ dựa vào niên kỷ và võ công mà đánh giá trần công, công nếu có quan hệ với tôn ân chắc phải là loại quan hệ sư huynh đệ ngang hàng Còn vì sao Lào biến thành Thái Giám thì có lẽ chỉ Tư Mã Đạo Tử mới biết. Lưu Du hỏi, ta có nên trực tiếp nói cho Tư Mã Đạo Tử biết không? Đồ Phụng Tam đáp, đó là biện pháp tốt nhất lại cũng là cách làm ngu xuẩn nhất. Bởi vì ngươi phải thuyết phục Tư Mã Đạo Tử, đầu tiên phải phí lời giải thích, vì sao ngươi có thể là mục tiêu hàng đầu mà Lưu Tuần muốn ám sát. Ví dụ như Lưu Tuần vì ngươi có tài dụng binh như thần mà Đâm ra Cô Kỵ, hay đại loại như ngươi là chân mệnh thiên tử trong lòng quân dân Nam Vương. Mà lần này lại là từ chính miệng ngươi nói ra, ngươi nói xem tư mã đạo tử sẽ nghĩ như thế nào. Tống Bi phong hỏi, vậy thì có biện pháp nào nữa? Chúng ta còn phải nhờ cậy vào hắn để đối phó với Can Quy. Đô Phụng Tam nói, chúng ta trước hết phải tìm hiểu thật rõ ràng, Lưu Tuần có thật muốn giết Can Quy hay không. Lưu Dụ nói, điều này là đương nhiên, nếu Lưu Tuần có thể giết Can Quy trước rồi sau đó giết ta, có thể xem như là thắng lợi trở về, còn Thiên sư quân thì lập tức uy thế đại trấn, quân tâm phấn khởi. đô phụng tam nói cho nên chúng ta có thể y kế mà làm giết can quy trước sẽ không phải gặp sự cố vấn đề chỉ có thể phát sinh sau khi giết chết can quy nói không chừng chúng ta còn có thể có cơ hội đối phó với lưu tuần một hòn đá ném chết hai con chim lưu du hỏi ngươi cho rằng can quy sẽ hạ thủ với ta ở chỗ nào đô phụng tam trả lời nơi tốt nhất để tiến hành ám sát không gì tốt hơn là ở trong nước nếu có thể tiến hành hạ độc ngươi trong yến tiệc thì càng mười phần chắc chín nữ nhân của can quy rất giỏi dụng độc Hắn cũng khỏi phải tìm đâu xa, ngay trong đám thủ hạ cũng có cao thủ dụng độc của Tiếu Gia. Còn như để làm cho thuyền của Vương Hoàng nhanh chóng chìm xuống, chỉ cần là người có một chút tay nghề giang hồ cũng có thể dễ dàng làm được. Cho nên nếu ngươi không có tâm đề phòng, hành động ám sát lần này của can quy khẳng định có thể thành công. Đó gọi là hữu tâm toán vô tâm, hiện tại đương nhiên đã lại là chuyện khác. Tống Bi phong hỏi, còn Lưu Tuần có thể gây khó dễ ở chỗ nào? Đồ Phụng Tam cười khổ đáp, đương nhiên cũng là trong nước. Ở tình huống địch ta khó phân đó, người nào chuẩn bị đầy đủ, người đó càng có thể chiếm được thượng phong. Khi chúng ta thủ tiêu can quy thành công, sau khi lực chiến thì cũng là lúc sức cùng lực kiệt, lưu tuần dưới sự phối hợp với Trần Công Công đột nhiên tập kích, có lẽ chỉ có hạng cao thủ như Yến Phi mới có hy vọng sống sót, ba người chúng ta đều không thể. Tống Bi Phong nói, đó là nếu như Trần Công Công đích thực là nội ứng của Thiên Sư Quân trong tư Mã Vương Phủ. Đô Phụng Tam nói, khả năng này là rất lớn. Đây là tác phong làm việc của ta, tuyệt đối không thể để sơ suất bất cứ một nhân tố nào có thể dẫn đến thất bại. Lưu Du hỏi, chúng ta có khả năng đồng thời giải quyết thỏa đáng hai việc này không? Đô Phụng Tam nói, đấy là phải xem thực lực của Tư Mã Nguyên Hiển, nhưng phải nói khéo thế nào để cho hắn ngay cả cha mình và Trần Công Công cũng nói dối thì tịnh không phải là dễ. Tư Mã Đạo Tử đã biết về cuộc gặp gỡ ở Hoài Nguyệt lâu vào chiều mai, chắc chắn cũng nhận thấy rằng đây là cái bấy mà càng quy dạy công bố trí. cho nên sẽ hạ lệnh cho tư mã nguyên hiển toàn lực giúp đỡ bọn họ. Tống Bi Phong nói, sự tình càng làm càng lớn ra, không thông chi cho Vương Hoàng, song việc hắn sẽ cho rằng chúng ta không phải là bằng hữu. Đồ Phụng Tam hỏi Lưu Dụ, người thấy thế nào? Lưu Dụ biết hắn đẩy trách nhiệm sang người mình, càng minh bạch tâm tình của hắn cho rằng có thể hy sinh Vương Hoàng, nhưng bản thân Lưu Dụ lại không phải là loại người như vậy. Thở dài đáp, dưới tình huống như thế này, nếu không biết rõ sự tình, người của hắn nhất định sẽ gặp thương vong nặng nề. Vương Hoàng cũng khó giữ được tiểu mệnh. Xem ra nên dặn dò hắn trước, tốt nhất là đổi người của hắn cho người của chúng ta, trong lòng ta sẽ dễ chịu hơn. Đô Phụng Tam cười nói, mọi việc tuân theo sự phân phó của Lưu gia. Lần này tốt nhất là ngoài ba người chúng ta ra, còn lại toàn bộ là người của Tư Mã Nguyên Hiển, đây là cách làm thông minh nhất. Lưu Dù gật đầu đồng ý, nói, Tư Mã Nguyên Hiển chắc sắp tới rồi, hành động ám sát ngược lại này trước lúc tối hậu chỉ nên bàn bạc bí mật. 77. ánh sáng lấp lánh của những ngôi sao trên vòm trời đen thẳm khiến người ta phải động lòng thiên huyệt an tĩnh nằm trong lòng dây núi tựa như đã ngủ say lại như không thèm quan tâm đến chuyện thế gian nó đại diện cho một bí mật kinh thiên động địa đại diện cho một bí mật đã lưu lại dấu vết không thể phai mở an ngọc tình đứng cạnh mép thiên huyệt khi hiến phi xuất hiện ở phía bên kia nàng lập tức sinh ra cảm giác nhìn về phía chàng cho dù cách xa hơn 10 trượng lại là trong đêm tối hiến phi vẫn thấy được đôi mắt thần bí của nàng lấp lánh dị quang trang rõ ràng cảm thấy an ngọc tình đã đổi khác nhưng lại không thể nắm bắt cụ thể nàng đã thay đổi ở chỗ nào có lẽ những đặc chất trước kia của nàng đều đã đặc sắc hơn biến thành thần bí hơn siêu thoát hơn điềm tĩnh hơn và đặc biệt hơn rốt cục trên người nàng đã phát sinh chuyện gì vì sao nàng có thể khiến cho bản thân mình sinh ra cảm ứng đối với nàng hít thở vài lần yến phi đi đến cạnh nàng đôi mắt xinh đẹp của an ngọc tình vẫn chăm chú nhìn thiên huyệt nhìn từ góc độ của yến phi Những đường nét trên khuôn mặt thanh tú của nàng như sông núi chập trùng, cũng chỉ có đôi bàn tay khéo léo của của tạo hóa mới có thể khắc họa nên những đường nét mỹ lệ kinh tâm động phách đến như vậy. Lao thiên gia thật không công bằng, vì sao đối với một số người lại ưu đãi như vậy? Vẻ mỹ lệ của nàng tuy khác với kỷ thiên thiên nhưng đều chấn động lòng người, nếu như kỷ thiên thiên là mặt trời rực rỡ trên cao, nàng lại là mặt trăng ngọc bích trong khe sâu. Nàng thật sự đã thay đổi, cơ mặt trở nên sáng long lánh, nhãn thần càng thâm thúy khó đoán hơn. Với linh ứng của Yến Phi vẫn nhất thời không có cách nào nắm bắt dược độ nông sâu của nàng. Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Huynh tới rồi. Yến Phi hỏi, nàng liên tục kêu gọi ta ư. An ngọc tình điềm đạm đáp ta đã quanh quẩn ở chỗ này hai ngày ba đêm, lúc nào cũng nghĩ tới huynh. Lúc ban ngày đều không ngừng có người đến đây tham quan, ta đành phải ẩn tránh. Nhưng ta biết huynh đang chạy tới chỗ này, cho nên mới một mực đợi huynh. Yến Phi nghe thấy thanh âm động lòng người của nàng. Không biết có phải là đã chịu ảnh hưởng của nàng hay không mà tâm linh trở nên an hòa, trong gió nhẹ hơi hơi thổi, sinh ra cảm giác cho dù đứng ở điểm tận cùng của thiên địa, cũng sẽ không thấy phiền muộn chút nào. Trang nói, trên người cô nương đã phát sinh điều gì đó rất kỳ diệu. Ngọc Dung của An Ngọc Tình vẫn tĩnh lặng như nước, khe khe nói, Huynh muốn biết sao? Để ta nói cho Huynh nghe. Chiều hôm đó ở đây đã phát sinh một tiếng nổ lớn chấn động cả biên hoang, khiến cho ngọa Phật tự biến thành cho bụi, chỉ lưu lại một hố sâu trước mắt. Ta biết rằng đã phát sinh một chuyện hết sức không tầm thường. Vì vậy mà vội vàng trở về nhà, báo cáo với gia phụ chuyện này. Yến Phi nói, ta hiểu được tâm tình của cô nương lúc đó. An Ngọc Tình nói, lúc đó ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng, đồng thời trong lòng sinh ra một loại hứng thú không có cách nào nói ra, huynh thật sự minh bạch. chứ. Yến Phi đáp, ta thật sự minh bạch. An Ngọc Tình nói, huynh chắc hiểu rõ gia phụ là người thế nào, ông suốt đời trầm mê đa đạo, cả ngày chỉ lo tìm thuốc luyện đan, cắm đầu vào lô đỉnh chi thuật. tuy được tiếng là đan vương lại cả vợ con cũng không ngó ngàng tới đến cuối cùng thì mắc phải sai lầm luyện mà không suy nghĩ nếu không có huynh ra tay tương cứu ông không biết vẫn còn hồ đồ đến tận khi nào yến phi hỏi hiện tại ông ấy và mẹ nàng hòa hảo như trước rồi chứ an ngọc tình vẫn không ngước lên nhìn chàng chỉ chăm chú nhìn thiên huyệt từ từ trả lời không những trở lại tốt như xưa mà còn thân thiết hơn trước ta thật sự rất cảm kích huynh mục quang của yến phi chiếu xuống thiên huyệt mỉm cười hỏi cha nàng có từ bỏ luyện đan hay không An Ngọc tính đáp, hoàn toàn ngược lại, ông quay về nhà không lâu, liền khai lò luyện cái ông cho là bước cuối cùng chính là động cực đan. Mẹ lần này không những không tức giận, còn giúp ông các việc lặt vặt trong chuyện chuẩn bị luyện đan, có lẽ là muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này cho ông. Chàng có biết hàm ý chân chính của hai chữ động cực này không? Đó chính là khai mở tiên môn, phá không mà đi. Yến Phi nói, nói như vậy, nếu như lệnh tôn có thể luyện thành loại đan ấy, sau khi uống vào có thể thành tiên linh rồi. Mẹ nàng sao có thể đồng ý cho ông ấy làm như vậy, ông lại nhẫn tâm buông bỏ mẹ nàng sao. An Ngọc Tình nói, sao có chuyện dễ dàng như vậy. Mẹ căn bản không tin, có lẽ cha cũng bán tính bán nghi. Bất quá cha đã ham mê luyện đan đến thành si dại, nếu không thử thì lại ăn ngủ không yên. Yến Phi là người đầu tiên không tin, bất luận uống tiên đan linh dược gì đi nữa, hiệu quả tốt nhất cũng chỉ là biến hóa thể chất và cải biến trạng thái tinh thần, đối với khả năng phá không mà đi không hề có quan hệ trực tiếp. Nếu không cha của Ni Huệ Huy, sư phó của An Thế Thanh đã không phải ôm hận mà chết. An Ngọc Tình nói tiếp, lúc ta về đến nhà, cha vừa luyện thành động tự đan, tắm rửa thay quần áo, trai giới 3 ngày, chuẩn bị uống vào. Yến Phi hỏi, ông ấy không sợ lại xảy ra tình trạng hỗn loạn hay sao? An Ngọc Tình đáp, lần này ông mười phần tin tưởng, tự tin đã chế phục được tình huống vì quá lạnh mà sinh ra thủy độc. Mẹ cũng tin rằng đan này tuy không thể biến ông thành tiên thành đạo, nhưng chắc có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. cho nên không nói đến nửa lời tiến phi nhớ tới đan kiếp mà vẫn còn thấy sợ hãi nhất thời im lặng an ngọc tình cuối cùng cũng nhìn chàng nhãn thần hai người tiếp xúc tiến phi tâm thần chấn động nhãn thần của mỹ nữ này rõ ràng đã thay đổi cảm giác không thể đoán biết và chỉ tăng chứ không giảm có sức hấp dẫn nhất là sự an tĩnh bình hòa ở bên trong còn vượt trội hơn tất cả thế tục tựa như hai đầm sâu vô đáy tách biệt với sự phiền nhiễu bên ngoài của nhân thế khoe miệng nàng khẽ lộ nét cười ôn nu nói Ta đem tiền nhân hậu quả mà ta biết có liên quan đến thiên huyệt nói cho cha. Ngươi biết ông có phản ứng gì không? Nói câu gì không? Tiễn Phi đáp, nếu ta là ông ấy, sẽ rất ngạc nhiên. An Ngọc Tình lắc đầu nói, phản ứng của ông so với những gì huynh nghị còn mãnh liệt hơn nhiều. Ông nghe xong cả người nhảy lên đỉnh của đàn phòng, rồi nhảy xuống khóc to, mẹ của ta ơi. Nguyên lai là thật. Tiễn Phi bật cười, đây là lần đầu tiên ta nghe cô nương nói tục, cảm giác mới mẹ phi thường, ta hiểu nỗi khổ tâm của cô nương. Không thuật đúng những lời này thì khẳng định là không được sinh động. Mẹ nó chứ. Chẳng lẽ lệnh tôn một mực không tin tam bội hợp nhất, thật sự có thể khai mở tiên môn sao? An Ngọc tính bình tĩnh nói, ông không những bán tính bán nghi đối với chuyện tam bội hợp nhất có thể mở được tiên môn hay không, thậm chí là có thể thành tiên thành đạo hay không cũng mang thái độ hoài nghi. Khi ông nói với ta tam bội hợp nhất mới có thể có dị tượng tiên huyệt, ta cũng bán tính bán nghi. Nhưng hiện tại yến Huynh nói như vậy. Đó không chỉ là tam bội hợp nhất mà còn có liên quan trực tiếp đến Yến Huynh, đúng không? Yến Phi nói, quả đúng là như vậy, ta cũng không định giấu giếm cô nương chuyện này. An Ngọc Tình mỉm cười ngọt ngào, nói, cảm ơn Huynh. Mục quang lại tiếp tục nhìn vào thiên huyệt, ung dung nói, cha tự nhốt mình trong đan phòng trầm tư cả đêm, tới ngày hôm sau mới tìm mẹ đến nói chuyện. Sau đó lại gọi ta vào, quyết định cho ta uống động cực đan, còn nói tiên duyên chỉ có một, làm cha mẹ thì đương nhiên muốn lưu lại thứ gì đó tốt nhất cho nữ nhi của mình. Trước đây không biết có tồn tại tiên giới hay không, các hung khó lường, mới không dám có ý nghĩ này, hiện tại tất cả đều đã khắc rồi. Yến Phi nghe mà lạnh cả tóc gáy, chẳng trách An Ngọc Tình có biến hóa lớn như vậy, nguyên lai like là đại đàn... uống viên linh đan cuối cùng được tinh chế bởi tâm huyết cả đời của Đan vương An Thế Thanh. Hết chương 385 Chương 386 Phá thoái hư không? Yến Phi và An Ngọc Tình sánh vai ngồi trên sơn đồi, phía dưới là thiên huyệt. Nghe Yến Phi kể xong quá trình tam bội hợp nhất, An Ngọc Tình hỏi Tiên môn có xuất hiện hay không?" Tiến Phi nói, "Ta đích xác đã cảm ứng được một không gian kỳ dị. Lúc đó ta có cảm giác như đã dẫn thân vào không gian đấy, có thể tới được một thế giới khác, bên trong chứa đựng thiên địa vô hạn." Trừ Ni Huệ Huy gia, đây là lần đầu tiên chàng thổ lộ với người khác về bí mật kinh nhân này, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, giống như giảm nhẹ được gánh nặng tinh thần. Bởi vì bí mật này không những đã ép chàng ngắt thở, mà còn hại chàng phải không ngừng nói dối bằng hữu. An Ngọc Tình thần sắc bình tĩnh như biển lặng, nói: Không gian trong không gian. Đó là phá thoái hư không, chiêu cuối của chiến thần đồ lục. Tiến Phi ngạc nhiên hỏi lại, phá thoái hư không? Đặt tên thật là hay. Chiến thần đồ lục là thứ gì vậy? An Ngọc tỉnh đáp, Thái Bình Động Cực Kinh ghi chép lại rất nhiều sự tích bắt nguồn từ Quảng Thành Tử. Trong đó có một thiên nói tới thiên, địa, tâm tam bội, kể rằng Quảng Thành Tử vào một nơi được gọi là chiến thần điện, đem thiên, địa, tâm tam bội tới nhân gian tặng cho Hoàng đế. Sau đó lại không biết tung tích ông ta ở đâu. Có người nói ông ấy đã tự mình phi thăng, có người nói ông ấy đã quay lại chiến thần điện. Phá thoái hư không là do Quảng Thành tử nói ra, chỉ rằng đây là chiêu cuối cùng của chiến thần đổ lục. Mọi chuyện là như vậy. Tiến phi hỏi, Thái Bình động cực kinh không phải là đã sớm thất truyền rồi sao? An Ngọc Tình nói như hồn đã bay tận nơi đâu, Thái Bình động cực kinh thất truyền do sư công ta, sau khi người đọc thông toàn bộ quyển kinh liền đem nó đi hỏa thiêu. Trong suốt 10 năm tiếp đó... người dựa vào thái bình động cực kinh luyện thành bí pháp dùng tinh thần cảm ứng để tìm được tam hội sau đấy người chọn một đạo sơn còn thu nhận chín đạo đồng khai lò luyện đan, cố gắng để hợp nhất tam hội sau hán đại trương thiên sư sư công là người đầu tiên đọc thông thái bình động cực kinh điều này không nghi ngờ gì nữa đã khiến cho người trở thành đạo môn đệ nhất nhân giống như không ai dám hoài nghi yến phi huynh là biên hoàng đệ nhất cao thủ yến phi cảm thấy rất thoải mái không phải hoàn toàn vì có mỹ nhân bầu bạn đương nhiên đấy cũng là một nguyên nhân trong đó Làm bạn với nàng giống như bầu bạn với một trong những sự vật mỹ hảo nhất thế gian, không nhất định phải liên quan tới tình yêu nam nữ. Quan trọng là chàng tìm thấy đối tượng để dốc bầu tâm sự. Hiện tại, ngoài Tôn Ân ra, nàng là người có tư cách nhất cùng chàng đàm luận về tiên môn. Chàng thấy thắc mắc, lệnh sư công rốt cuộc có bao nhiêu đồ đệ. Trong ấn tượng của ta hình như không nhiều đến như vậy. An Ngọc Tình nói, trong đó có hai người bị trục xuất khỏi sư môn. Đại sư huynh là Tôn Ân, cha ta xếp thứ hai. tiếp theo là giang lang hư trong các sư huynh đệ bọn họ cũng là những người có thành tựu cao nhất nhưng cha ta lại được sư công ưu ái nhất Tiến phi không nhịn được hỏi sư công của nàng đã luyện thành động cực đan chưa an ngọc tình điềm đạm đáp, đây chính là nguyên nhân khiến cho sư công lúc tuổi già tâm tàn ý lạnh người thủy trung không có cách nào giải quyết vấn đề đan độc lúc ấy sư công tin rằng nếu luyện thành động cực đan uống vào cùng lúc với đan kiếp thì có thể đủ sức để hợp nhất tam bội nhưng đang tiếc trước sau người vẫn không thể hoàn thành được tâm nguyện Cuối cùng ôm hận mà chết. Tiến Phi hỏi, nàng sau khi uống động cực đan bảo, có cảm giác gì khác biệt không? An Ngọc Tình quay lại nhìn chàng, nhẹ nhàng hỏi, Huynh nói sao? Tiến Phi không thể nào rời ánh mắt khỏi khuôn mặt nàng. An Ngọc Tình thực sự đã thay đổi, khí chất càng trở nên thần bí thanh tú hơn, giống như nước suối trong xanh trí thuần trí tịnh chạy trong thâm sơn cùng cốc, càng nhìn càng động lòng. Động cực đan khiến nàng giống như tiên tử của một thế giới khác, cách biệt với thất tình lục dục của thế tục đầy tham sân si. Viên mãn tự túc, bất giả ngoại cầu. Hiện tại có lẽ chỉ có tiên môn mới có thể làm nàng động tâm. Yến Phi nhận xét, cô nương đã thay đổi rất nhiều, nhưng ta lại không thể tìm ra từ ngữ nào để hình dung sự biến hóa của cô nương. An Ngọc Tình mỉm cười, huynh lại nói nhảm rồi, ta chẳng có gì biến đổi cả, chỉ là thèm ăn thôi. Khi nói bụng so với trước đây thì càng muốn ăn một bữa lớn. Ta đã năm ngày chưa có đến nửa hạt cơm vào bụng rồi. Yến Phi vui vẻ nói, là ta hồ đồ. đã trễ thế này mà không hỏi cô nương đã ăn gì hay chưa tương ước không bằng ngẫu ngộ ba để Yến phi mỗi làm chủ nhà thỉnh cô nương tới dạ hoa tử nơi không có ngày cũng không có đêm ăn một bữa thật thống khoái an ngọc tình hé miệng cười nói huynh không sợ huynh đệ hoang nhân của huynh hiểu lầm huynh tình cảm thay đổi có tình nhân mới sao Yến phi cảm thấy bối rối nhưng lại thấy nàng không có chút đố kỵ nào chỉ là trêu ghẹo đùa giỡn với chàng cười khổ nói nàng đối với tình huống của ta khá rõ ràng mà an ngọc tình ung dung nói Chuyện tình của Yến Phi và Kỷ Thiên Thiên cả thiên hạ đều biết. Ta tuy không quan tâm đến thế sự, nhưng chuyện này muốn không biết cũng không được. Nói tới Kỷ Thiên Thiên làm ta liên tưởng đến Mộ Dung Thủy, tiện mang một tin tức nói cho huynh, coi như báo đáp việc huynh thẳng thắn kể cho ta nghe chuyện tam bội hợp nhất khai mở tiên môn. Yến Phi ngạc nhiên hỏi, tin tức gì mà lại liên quan đến Mộ Dung Thủy? An Ngọc Tình nói, huynh đã nghe qua bí tộc chưa? Yến Phi bất ngờ chấn động, xin cô nương hãy tiếp tục. An Ngọc Tình dụng thần nhìn chàng, Dựa vào thần sắc kinh hại hiếm khi xuất hiện ở huynh, bí tộc nhất định có liên quan đến huynh. Yến Phi thở dài, có thể nói như vậy, xin cô nương cứ nói tiếp. An Ngọc Tình nói, bí tộc là một dân tộc thần bí nhất ở vùng tái Bắc Đại Mạc, nhân số không nhiều, từ trước đến nay không vượt quá một ngàn người. Đấy là vì điều kiện sinh tồn ở sa mạc khắc nghiệt, phải có sức sống rất kiên cường mới có thể tồn tại. Bọn họ tự mở ra một đường lối võ công cho riêng mình, trên sa mạc đến nhanh như gió, lúc đối địch họ là những chiến sĩ đáng sợ nhất. Vào dịp lễ hội thì điên cuồng ca hát cho tới sáng, so với hoang nhân bọn huynh còn hoạt bắt cuồng dã hơn. Đây là một dân tộc kỳ dị mang đầy sắc thái bi quan, luôn hướng về cái chết. Họ cho rằng sinh mệnh chỉ là một quá trình ngắn ngủi, không có ý nghĩa. Yến Phi ngạc nhiên, cô nương vì sao lại có nhận thức sâu sắc như vậy về bí tộc? An Ngọc tình hờ hững, bởi vì mẹ ta chính là người của bí tộc. Yến Phi thất thanh, cái gì? An Ngọc tình nói, khi cha ta tới Đại Mạc tìm Mặc Huyền Thạch thì quen biết với mẹ ta. người lúc đó là mỹ nữ xuất sắc nhất của bí tộc vo công cao cường hai người vừa gặp đại yêu không màng đến sự phản đối của tộc nhân cùng nhau trốn về trung nguyên tiến phi thầm nghĩ chẳng trách an ngọc tình lại có đôi mắt khác biệt như vậy nguyên lai đã kế thừa truyền thống của bí tộc mỹ nữ câu chuyện của nàng đã khơi dậy cơn sóng trong lòng chàng cảm giác mệnh vận hình như rốt cuộc vẫn đang trêu đùa chàng an ngọc tình kể tiếp năm đó bí tộc và nhu nhiên kết thành liên minh cùng đối kháng với phu kiên khiến y tức giận phái vương mánh xuất quân tới đánh lưỡng tộc nhu nhiên tộc chạy tới cửa bắc bí tộc quay lại ẩn nó ở đại mạc ban đầu với khả năng của vương mánh vẫn khó có thể tìm cách tới được đại mạc của bí tộc chỉ hận có người của bí tộc không chịu nổi sự dụ dỗ của vương mánh lại thêm tham sống sự chết phản bội lại bí tộc hại người đứng đầu bí tộc mạc sĩ nô nã bị vương mánh bắt được áp giải về trường an cầm tù. bí tộc liền phái người tới trường an tìm cách cứu viện được mộ dung thủy ra sức giúp đỡ Mạc sĩ nô nã vượt tù thành công chạy về Đại Mạc, chấp nhận hạ lời hứa với mộ dung thủy, chỉ cần hắn có họa, tất sẽ toàn. Lực ra tay tương trợ. Hiện tại chính là lúc bí tộc báo đáp đại ân cho mộ dung thủy. Sắc mặt của huynh tại sao lại biến thành khó coi như vậy? Tiễn Phi cười khổ trả lời, chuyện này mất ba ngày cũng khó nói được hết, đầu góc ta lúc này có chút hồ đồ. Mẹ nàng chẳng phải đã thoát ly khỏi bí tộc rồi sao? Vì sao lại có thể biết được tình hình của bí tộc? An Ngọc tính đáp. con gái của mạc sĩ nô na tên là mạc sĩ minh giao người tái bắc đều gọi nàng là bí nữ mặc sĩ kỳ thật là một dòng họ trong tiên ti tộc bí tộc vẫn là một nhánh trong tiên ti tộc cho nên mộ dung thủy mới chịu bất chấp nguy hiểm đắc tội với phủ kiên để giúp đỡ mặc sĩ nô na thoát hiểm khi ta uống tiên đan bí nữ tới nhà để gặp mẹ ta thỉnh người xuất thủ tương trợ để báo đáp đại ân của mộ dung thủy nhưng bị mẹ ta cự tuyệt nói rằng bản thân đã không còn là người của bí tộc nữa ta nghĩ rằng mộ dung thủy nhờ sự giúp đỡ của bí tộc Chắc là để đối phó với hoang nhân bọn Huynh và thân tộc của Huynh, cho nên báo cho Huynh một tiếng. Tiến phi ngước nhìn bầu trời đêm, trong lòng trăm ngàn cảm xúc đan xen lẫn lộn. Mặc sĩ Minh Giao, tôi. An Ngọc Tình nhẹ nhàng nói, Huynh biết bí nữ Minh Giao sao? Mẹ ta nói nàng bất luận là võ công, tài trí đều vượt trên cha nàng, mẹ ta cũng tự nhận không bằng. Những lời nói này khiến ta kinh hãi phi thường, người có thể được mẹ ta xem trọng như vậy, trong thiên hạ chẳng có được bao nhiêu. Tôn Ân một mực không dám tìm tới cha ta cưỡng ép đòi tâm bội, nguyên nhân rất lớn là sợ mẹ và cha ta cùng nhau liên thủ. Yến phi thở dài, "Ta biết nàng ấy." An Ngọc Tình hứng thú nói, "Để cho ta đoán chúng rồi. Nàng có phải trông rất xinh đẹp không? Mẹ ta nói vẻ mỹ lệ của nàng giống như phép lạ, kinh tâm động phách. Nàng so với Kỷ Thiên thiên thì như thế nào?" Yến phi chán nản nói, "Nàng đích xác là vô cùng xuất chúng, bất quá so sánh như vậy là rất khó, mỗi người đều có những điểm đặc biệt." Trong lòng ta Vẻ đẹp của cô nương càng không giới nàng, mỗi người đều có khí chất riêng. An Ngọc Tình vui vẻ nói, ta lần đầu nghe người khác nói về vẻ ngoài của ta, nhưng vẻ mỹ lệ bên ngoài đối với ta mà nói thì chẳng là gì cả. Được rồi. Chúng ta tạm thời chia tay nhé. Yến Phi ngạc nhiên hỏi, không phải đã nói là tới dạ hoa từ sao? An Ngọc Tình nói với hảo ý, Huynh còn có tâm tình sao? Huynh vừa mới tưởng tận giải thích tình huống tam bội hợp nhất. Chỗ vi diệu trong đó, khiến ta nghĩ tới rất nhiều thứ. cần thời gian để hiểu thật kỹ, cũng muốn tự mình yên tĩnh một chút. Yến Phi không nói được lời nào. An Ngọc Tình chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nói, nếu như có một ngày huynh hiểu thông chiêu cuối cùng phá toái hư không này, huynh sẽ làm như thế nào? Hiện tại không cần phải nói đáp án cho ta biết, lần sau gặp ta hay nói. Nói xong nàng liền yêu kiều bỏ đi. Yến Phi si ngốc ngồi đó, trong lòng đột nhiên nhớ kỷ thiên thiên ra giết. 77. Kiến Khang Tạ Diễm mang theo 30 chiến thuyền, rời khỏi khu bến tàu. dân chúng sống ở gần sông vui vẻ đưa tiễn động viên tinh thần cho bọn họ hy vọng họ có thế chiến thắng trở về giải trừ thai họa như dầu sôi lửa bỏng đang uy hiếp kiến khang sáng nay cử hành lễ ra quân hoàng đế tư mã đức tông chủ trì nghi thức tuyên thệ trước khi xuất quân đại quân theo đường bộ lập tức lên đường tiến thẳng tới nghĩa hưng ở bờ tây bắc thái hồ tạ diễm thì dẫn một đội quân khác chuyên trở lương thực và đồ quân dụng ngồi thuyền ven theo trường giang vào vận hà để tới vô tích xa xa đối diện với vô tích là thành địch nô quận lưu lao chi sớm đã ly khai từ hai ngày trước tới đan đồ hội họp với thủy sư thuyền đội của hắn hôm nay hắn cũng sẽ xuất phát về hướng cửa sông dọc theo bờ tây để xuống nam mục tiêu tấn công là hải diêm cùng với tạ diễm phối hợp chặt chẽ đô phụng tam tống bi phong và lưu dụ đứng lẫn trong đám dân chúng đi tiến biệt cảm thấy được khát vọng và sự chờ đợi của dân chúng đối với việc nam trinh dẹp loạn quân cùng nỗi sợ hãi sâu sắc của họ đối với thiên sư quân đô phụng tam ghé vào thai lưu dụ nói nhỏ ai có thế đánh lui thiên sư quân Dân chúng sẽ ủng hộ người đó, bất kể hắn có phải là cao môn danh sĩ hay là hàn môn áo vải. Lúc bình thời quyền quý có thể coi dân chúng như là tôi tớ rẻ mạt, mặc sức trà đạp. Nhưng lúc chiến tranh, sự ủng hộ của dân chúng lại ảnh hưởng trực tiếp đến thành bại. Thường ngày không chịu tốn chút công phu để ý tới mẹ góa con tôi, đợi đến lúc có chuyện mới mong vọng cầu sự ủng hộ của dân chúng, nhất định là chỉ phí công tốn sức. Lưu dụ lúc này lòng lại thầm nghĩ đến nhậm thanh thị. Hôm nay nếu có thế giết được can quy Gã sẽ phải đối xử với thị thế nào? Phương pháp giải quyết tốt nhất đương nhiên là giết chết thị, nhưng gã lại biết rằng mình không xuống tay được. Còn nếu dựa vào phương thức chiếm hữu để thể hiện rằng mình thật sự tiếp nạp thị, gã lại cảm thấy do dự, sợ càng vướng mắc với thị, tổn hại đến uy tín của bản thân. Lòng gã mâu thuẫn đến cực điểm. Gã nghe thấy những lời này của đồ phụ tam, chỉ đành gật đầu đồng ý, nói không ra lời. Tống Bi Phong đứng bên cạnh, hương phấn nói, kiến khang lâu lắm chưa xuất hiện tình cảnh vạn người đổ xô ra đường như trước mắt. Lần trước là tin thắng lợi ở phì thủy truyền về An Công ngồi xe ngựa đến Hoàng Cung báo hỉ, dân chúng chen nhau đến hai bên ngựa đạo, dắp với phố để hoan hô. Lưu Dụ có thể tưởng tượng ra tình cảnh lúc ấy, nghĩ tới có một ngày nếu như bản thân có thể khiến dân chúng kiến khang vui mừng như điên, kiếp này không có gì phải tiếc nuối Nghĩ tới đây gã lại thấy kích động, ngay lập tức huyết khí sôi sục vứt bỏ nhậm thanh thị ra khỏi đầu. Lúc này có người chen về phía ba người, thì thầm với đồ phương tam. Lưu Tống hai người nhận ra đó là thủ hạ của Đồ Phụng Tam nên không để ý. Sau khi thủ hạ lui đi, Đồ Phụng Tam nói với Lưu Dụ, có người từ biên hoang tới. Lưu Dụ và Tống Bi Phong hiểu ý, theo Đồ Phụng Tam ly khai. Một lát sau bọn họ đến khu bến tàu nổi danh với Thiên Lý Mã Hành. Đó là cửa hàng mà khổng Lão đại mở ở Kiến Khang, chuyên bán ngựa hồ, hiện tại đã thành trạm truyền tin với biên hoang, là trung tâm tình báo của bọn họ ở Kiến Khang. Ba người bước thẳng vào trong, một thủ hạ ra nên đón, báo. hắn ở hậu viện đồ phụng tam nói dẫn đường dưới sự dẫn đường của tên thủ hạ ba người lướt qua khoảng ba chục thất ngựa gần đó xuyên qua một sân vườn lớn rồi đến hậu viện rộng rãi hai bên đều dựng kho chứa cỏ khô chính giữa là một tòa nhà dùng để ở một thủ hạ khác chạy ra mở cửa để ba người vào trong phòng có một người đang ngồi thấy ba người bước vào liền vội vàng đứng dậy người này lúc đang ngồi thì không cảm thấy có gì đặc biệt nhưng khi hắn đột nhiên đứng dậy tự nhiên có một cố khí thế lại thêm dáng người cao lớn mặt đầy ánh khí ba người chỉ thoáng nhìn qua đều lưu lại ấn tượng sâu sắc đồ phụng tam lạnh nhạt hỏi khoái ân khoái ân hai mắt thưởng đỏ như muốn khóc lên lại vội vàng kìm nước mắt lại thi lễ chính là bị nhân đồ phụng tam đứng chắp tay sau lưng nói bổn nhân là đồ phụng tam hầu tiên sinh muốn ngươi chuyển lời gì đến ta khoái ân nhìn sang lưu dụ và tống bị phong đồ phụng tam giới thiệu vị này là lưu dụ không cần ta nói ngươi chắc cũng biết gã là ai tống bi phong sinh lòng bất nhẫn đối với thái độ lạnh lùng của đồ phụng tam khi chào hỏi khoái ân nói ta là tống bi phong mọi người đều là người một nhà nói lời không cần phải kiên kỵ lưu du quát những người khác lui xuống những thủ hạ đi theo liền vội vàng rời khỏi phòng tiện tay đóng cửa lại ba người đứng dựa vào một bên cửa khoái ân lại đứng ở một bên khác bầu không khí thật cổ quái khoái ân thở dài đồ ra có phải nghi ngờ ta không lúc nói ánh mắt hắn lại không ngừng dò xét lưu dụ hiển nhiên là đối với gã rất hiếu kỳ đồ phụng tam lạnh lùng nói tại giang lăng ta chỉ tín nhiệm một mình hầu lượng sinh nếu đổi lại ngươi là ta đột nhiên có người từ xa đến tìm ta nói là thay hầu lượng sinh truyền đạt một câu di ngôn ngươi nói ta sẽ phải nghĩ thế nào khoái ân không có chút thần thái giống như bị chịu nhục người vẫn đứng thẳng như cây bút song mục không còn nước mắt lấp lánh có thần nói ta sau khi nói xong lời hầu ra muốn ta truyền đạt sẽ lập tức đi ngay Lưu dụ mỉm cười nói, nếu vậy khoái huynh đệ sẽ không xứng nỗi khổ tâm của hầu tiên sinh. Khoái ân ngạc nhiên hỏi, các vị không phải hoài nghi ta là gian tế do hoàn huyền phái tới hay sao? Đô phụng tam tiêu ngạo trả lời, muốn lừa được chúng ta há lại dễ dàng như vậy sao? Với tài trí của hầu huynh, nếu như thật sự là ông ấy bảo ngươi đến truyền lời, câu nói ấy nhất định có thể gạt bỏ nỗi nghi ngờ của chúng ta. Hoàn huyền há có thể nghĩ ra như vậy. Tống bi phong nói, nói đi. Khoái ân lộ ra thần sắc cảm động, nói. Đồ ra đúng là chi kỷ của hầu gia. Xin cho phép ta trước khi nói ra, trước hết thuật lại tình cảnh của ngày hôm đó. Tiếp theo hắn đem chuyện xảy ra vào sáng ngày hôm đó kể lại tỉ mỉ, cuối cùng nói, hầu gia gọi ta lại bên cạnh xe rồi sai ta lập tức đi nhanh tới biên hoang tập, nói. Đồ Phụng Tam ngắt lời, thần thái của hầu huynh lúc đó như thế nào? khoái ơn đáp, ngữ khí của người mặc dù khẩn trương, nhưng thần thái vẫn bình tĩnh, không hề hoảng loạn. Lưu dụ thở dài, huynh ấy chắc chắn có cách để tự tận. Đồ Phụng Tam nhìn lên trần nhà, hai mắt sát khí đại thỉnh thốt, hoàn huyền ả. Thù giữa ta và ngươi càng kết càng sâu. Sau đó nói với Khói Ân, nói đi. khoái Ân trầm giọng nói, hầu ra sai tôi nói với ngài rằng, người hại ông ấy chính là nhậm yêu nữ. Đồ Phụng Tam và Lưu Dụ sớm đã đoán ra câu nói này, nhưng khi nghe thấy vậy vẫn không ngăn được chấn động. Đồ Phụng Tam vẫn bình tĩnh như thường, mục quang nhìn lại trên người Khói Ân, hỏi, Khói Ân ngươi sau này có tính tỏa ứng gì? Khói Ân đáp ta chỉ muốn biết nhậm yêu nữ là ai. Ánh mắt Đồ Phụng Tam hướng sang Lưu Dụ, để cho gã nói. Lưu Dụ hỏi, "Khoái Ân ngươi có biết Hầu tiên sinh vì sao muốn ngươi không quản ngàn dặm xa xôi tới biên hoang chuyển lời cho Đồ gia hay không?" Khoái Ân lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói, "Lưu gia vừa rồi nói ta sẽ không xứng với nỗi khổ tâm của Hầu gia, hiện tại lại nói như vậy, ta thật sự không minh bạch." Đồ Phụng Tam nói, "Ngươi không hiểu, chỉ vì ngươi không nghĩ sâu về vấn đề này, bởi vì ngươi cho đến giờ phút này, Trong lòng chỉ có một ý niệm, là hoàn thành di mệnh của hầu huynh truyền đạt lại những lời này. Sự thật câu nói này không cần ngươi truyền đạt chúng ta cũng có thể đoán ra, nhưng hầu huynh lại vẫn muốn sai ngươi đến, đó là muốn an bài tương lai cho ngươi, không để lãng phí một tài năng có thế đào tạo như ngươi. Khói ân chấn động, hầu gia năm. Lưu du quát, không được khóc, đây tỉnh không phải là lúc rơi lệ. Ngươi hiện tại có thể tự do ly khai, cũng có thể lưu lại với chúng ta, hoàn toàn là do ngươi tự mình lựa chọn. Đồ phụng tam tiếp lời lưu lại tịnh không phải là chỉ đơn giản là vì giết nhậm yêu nữ báo cửu cho hầu hình, ngươi thậm chí phải bỏ đi cửu hận kế thừa di chí của hầu hình, phấn đấu vi trợ lưu ra sáng lập ra sự nghiệp vĩ đại chúng ta hoàn toàn không phải vì vinh nhục của cá nhân mà là vì hạnh phúc và lợi ích của vạn dân nếu như ngươi không có đại trí như vậy hiện tại có thể lập tức ly khai khoái ân bụt một tiếng quỳ xuống đất thành tâm thành ý thốt khoái ân nguyện vĩnh viên đi theo lưu gia sinh tử thành bại đều không màng Chú thích. Thiên, Trang, Viên mãn tự túc, bất giả ngoại cầu, tròn đầy tự thấy đủ, không cầu tìm sự giả tạo bên ngoài. Ba tương ước không bằng ngẫu nộ, hẹn gặp không bằng tình cờ. Hết chương 386, chương 387, Bạch nhạn Bắc Phi, Biên Hoang Tập, Cổ Trung Lâu nghỉ Đường, Mộ Dung Chiến, tháp Bạc Nghi, Hồ Lôi Phương, Phí Nhị Phiết, Cơ Biệt, Trình Thượng Cổ, Giang Văn Thanh, Diêu mãnh, Âm Kỷ và những người được phép dự tính là Cao Ngạ, Bàng Nghĩa, Phương Hồng Sinh. Lưu Mục Trì, Vương Trấn Ác đều đã tới, mỗi người chiếm một vị trí. Ngược lại chắc Cuồng sinh thân là người triệu tập kiêm chủ trì vẫn chưa tới, người còn lại đến trễ là Hồng Tử Xuân. Trong lúc nghị đường đang ồn ào thì chắc Cuồng sinh cuối cùng cũng tới. Vừa mới bước qua cửa, Lão đã ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, khiến cho ai cũng phải liếc nhìn, cũng vì thế mà ngừng nói chuyện, ánh mặt tập trung lên người Lão. Phí nhị phiết cười nói, lại phát điên vì cái gì đây? Chắc Cuồng sinh vui vẻ, ngươi nói đúng, ta chính là đang phát điên. Điên vị sung sướng, bởi vì ta từ lúc bắt đầu chuyến tham quan biên hoang vẫn một mực chờ mong một người, cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Chúng nhân nghe mà đầu góc mù mịt, không biết Lao đang nói gì. Rìu mánh gai đầu, Lao chắc ngươi chờ mong ai. Chẳng lẽ là thê tử đã thất lạc 18 năm. Câu nói của hắn lập tức khiến cho cả phòng cười rộ. Chỉ có Lưu Mục Chi và Vương Trấn Ác hai người không có cách nào hòa nhập được vào bầu không khí thoải mái đó. Bởi vì tư cách dự tính của hai người họ vốn đã gây ra tranh luận. đại bộ phận thành viên đều phản đối để bọn họ dự tính còn cần chắc cùng sinh ra sức vì bọn họ có thể nói tương lai của họ ở biên hoang tập sẽ được quyết định tại nghị hội lâm thời lần này chắc cùng sinh bước tới vị trí chủ tịch cười biến con mẹ ngươi đi diễu mãnh rồi lao nghiêm mặt ta trịnh trọng thông báo tại đây đêm qua ta rốt cuộc đã gặp một người tham gia chuyến tham quan biên hoang tới biên hoang tập không phải là vì thiên huyệt càng không phải là vì cờ bạc rượu trẻ của dạ hoa tử mà là vì đặc biệt muốn nghe chắc cùng sinh ta thuyết thư bây giờ các ngươi đã minh bạch vì sao ta mong đợi người đó rồi đấy chúng nhân cười càng dữ dội hơn chắc cùng sinh ngồi xuống vị trí chủ tịch quay mặt về phía chúng nhân thần xác ngất ngây còn làm mặt quỷ hưng phấn như điên đột nhiên mọi người dồn ánh mắt về phía lối vào hồng tử xuân bất ngờ xuất hiện đứng ở lối vào trên tay giơ lên thứ gì đó giống như một bức thư còn vẫy nhẹ nhẹ thu hút sự chú ý của mọi người Trong hắn thần thái dễ chịu thoải mái khiến người ta cảm thấy tâm tình của hắn rất tốt mộ dung chiến nói Đủ người rồi. Cuối cùng cũng có thể bắt đầu. Lão Hồng, bọn ta đã không trách cứ lao đến muộn, Lão còn không mau lăn vào đi. Hồng tử Xuân dùng cước pháp có chút giống như đang múa bước vào, mỉm cười nói, cao ngạ. Gọi một tiếng cho cha nghe nào. Cơ biệt và Hồng tử Xuân giao tình thâm sâu nhất, lập tức trợ trận, bắt trước thần khí và giọng nói của cao ngạ, tiếp lời theo Tiểu âm dương quái khí. "Oái, Ta làm gì để lọt vào tay tên gian thương chết bầm này vậy? Chúng nhân đều là Lão Giang Hồ. cuối cùng cũng nhận thấy tín hàm trên tay hồng tử xuân tuyệt không tầm thường mà còn có liên quan đến cao ngạn cao ngạn liều mạng trầm trầm nhìn vào bức thư đang bị hồng tử xuân lắc lắc trầm giọng bức thư này có phải là gửi cho ta không hồng tử xuân đi đến giữa nghị đường dùng thần thái tận tình khuyên bảo trêu cao ngạn con trai ta con có ngoan ngoãn không chúng nhận nhịn không nổi lại cười phá lên luôn cả lưu mục chi và vương trần ác cũng chịu không nổi cuối cùng cũng hòa nhập vào bầu không khí đặc biệt của hội nghị cao ngạn không dám nổi nóng mặt đỏ lên Coi như ta sợ ngươi rồi, lá thư đó là ai gửi tới. Hồng tử Xuân càng trêu già, con đang hỏi cha à. Mọi người đều cười lớn, trong nghị đường không có đến nửa điểm tình cảnh nghiêm túc. Chắc cùng sinh quát lên, im lặng. Tiếng cười dần tắt. Chắc cùng sinh nói, lão hồng ngươi đừng có thừa nước đục thả câu. Ta và Cao ngạn xem như là huynh đệ một nhà, không đành lòng nhìn hắn chịu đủ. Được rồi. Cao tiểu tử, ngươi gọi một tiếng cha thật tự nhiên và gióng giặt đi. chúng nhân vốn tưởng rằng hắn định ra tay trượng nghĩa giúp đỡ cao tiểu tử ngờ đâu một câu cuối cùng hoàn toàn lộ ra đuôi chồn chính là đồng mưu với cơ biệt và hồng tử xuân trận cười lớn lại nổ ra giang văn thành cười hồn hẹn nói đừng trêu chọc cao ngạn nữa phong thư này là của ai gửi tới hồng tử xuân vui vẻ đáp là lao bằng hữu của ta ở lưỡng hồ nhiếp sử nhân gửi tới cao ngạn hú lên một tiếng rời ghế đứng dậy lộn một vòng hạ xuống trước mặt hồng tử xuân hồng tử xuân giấu bức thư ra sau người kêu lên Muốn cấp hả? Cao ngạn mặt đầy hỉ sắc, không người nói, phụ thân đại nhân ở trên cao, xin nhận một lệ của tiểu nhi cao ngạn. Chúng nhân lúc này mới phát ra tiếng reo hò biết rằng có tin tức mới nhất của tiểu bạch nhạ. bang nghĩa cười lớn, giờ ngươi là người cha đã chết của cao tiểu tử rồi. Hồng tử Xuân không hề để tâm, cười trêu cha này há có giống cha kia, bất quá để trừng trị thẳng con ngỗ nghịch bất hiếu này, lao chắc tiếp lấy. Phất tay một cái, lá thư bay về phía chắc cùng sinh. Cao ngạn bay người thò tay muốn chặn đường đoạt lấy, còn chút xíu nữa là thành công nhưng cũng đành trơ mắt nhìn lá thư rơi vào tay chắc cùng sinh. Chắc cùng sinh quát, không được động đậy. Đợi Lao Tử xem qua rồi mới nói, bởi vì Lao Tử là người có tư cách nhất để xem lá thư này. Cao ngạn vẻ mặt đau khổ đứng trước mặt Lão, Hồng Tử Xuân đã quay lại châu ngồi của hắn. Ánh mặt chúng nhân toàn bộ đều dồn vào lá thư trên tay chắc cùng sinh, nín thở im lặng đợi Lao đọc lá thư rút từ trong phong bì ra. chắc cùng sinh mặt không biểu cảm đọc hết lá thư đột nhiên lão đứng dậy bước đến cửa sổ lớn ở đằng sau giơ lá thư lên cao quá đầu vẫy vẫy cao ngạn lao đến cạnh lão hốt hoảng ngươi muốn làm trò điên gì vậy hàng vạn ánh mắt ngoài cửa sổ từ quảng trường hướng về chắc cùng sinh để biểu lộ lòng ủng hộ đối với hội nghị chứng tỏ tình đoàn kết của hoang nhân cho nên hoang nhân đều đã tạm thời vứt bỏ công việc bên mình tự động tập trung ở quảng trường chắc cùng sinh không để ý tới cao ngạn hướng tới quần chúng ở bên dưới hét lớn ta có một sự kiện muốn tuyên bố. Tiểu Bạch Nhạn đang trên đường tới đây, chúng ta cần phải khoản đãi nàng thật tốt, dốc hết tình chủ nhà, ngàn vạn lần đừng để đại tiểu thư nàng có chỗ nào không hài lòng. Trên quảng trường lập tức tiếng ho hét, tiếng vô tay hoan hô bùng lên, vang vọng tới trời cao. Tiếp đó Trác Cùng Sinh rối lá thư vào tay Cao Ngạn, tự quay lại chỗ ngồi, gác ý nói, đã bảo thủ đoạn của ta rất tốt mà, nhìn xem. Hiện tại cuối cùng cũng đã khai hoa kết quả, thiên thư của ta vẫn có thể tiếp tục viết. Mẹ của ta ơi, Cao ngạn lộn một vòng quay trở lại giữa nghị đường, vung tay reo lên, mẹ ơi, ta thành công rồi. Rồi hắn nhét lá thư vào tay Diêu manh ở bên cạnh, nói, mọi người chuyển cho nhau xem. Diêu mánh vội vàng kêu, ta không biết chữ à, ai giúp ta đọc với. Nói chưa hết đã bị Phương Hồng sinh thò tay cướp bức thư dở ra đọc. Nghị đường tràn ngập không khí vui vẻ, ai ai cũng cao hứng nhảy nhót vì cao ngạ. Chắc cùng sinh cười lớn, nghị hội hôm nay có sự khởi đầu tốt đẹp phi thường. Ha! Nên bản chính sự thôi. Nghị đường bắt đầu im lặng, thư vẫn tiếp tục được truyền đọc. Chắc cùng sinh mở lời, đầu tiên là vấn đề dự tính của Lưu Mục Chi và Vương Trân Ác, có ai phản đối không? Hồng Tử Xuân Cười, hôm nay mọi người đều vô cùng vui vẻ, cho nên không muốn vì có tranh luận mà cãi nhau đến đỏ mặt tiếng hai. Ta đề nghị Lao nói rõ lý do để xin cho bọn họ làm người dự thính, sau đó mọi người giơ tay quyết định. Chắc cùng sinh vui vẻ nói, vậy đành phải để ta nói. Ta mời Lưu Tiên Sinh và Vương Huynh tới dự thính chung lâu nghị hội, đầu tiên vì cho rằng bọn họ không có gì đáng nghi. Ta tin rằng phần lớn thành viên của nghị hội đều đồng ý với cách nhìn này của ta. Cơ biệt gật đầu đồng ý, ta hôm nay cũng chỉ mới quen biết hai vị. Nhưng sau khi nghe chắc quán chủ nói qua về lai lịch xuất thân của hai người, cũng đồng ý bọn họ chắc không phải là gian tế do phía địch phái tới trà trộn vào bọn ta. Nếu như sự an bài của địch nhân xảo diệu đến vậy, ta cũng đành phải viết chữ phục. Cao ngạn nói bọn họ tuyệt đối không thể là nội ứng của địch nhân, bởi vì bọn họ đều là người có trí tuệ, đó gọi là chim khôn chọn cành mà đậu. Hiện tại vận thế của biên hoang tập chúng ta như mặt trời giữa ngọ, lại xuất hiện điểm lành thiên huyệt, lưu gia vẫn đang thể hiện tài năng ở Nam Phương. Không đến quy phục chúng ta, chẳng lẽ lại tới góp sức cho hoàn huyền tính như lang sói, tư mã đạo tử hại nước hại dân, lưu lao chi bất trung bất nghĩa. Ta tin tưởng ở bọn họ. Chắc cùng sinh khoát tay hỏi, phương diện này chắc không cần phải dơ tay biểu quyết nhỉ. Giang Văn Thanh nói, ta ủng hộ việc dự thính của bọn họ. Đạo lý rất đơn giản, bởi vì bọn họ đều là nhân tài hiếm có, mỗi người đều có sở trường. Lưu Tiên sinh giỏi về chính trị và kinh tế, ông ấy tốn hai ngày hai đêm để nghĩ ra đại kế chấn hương biên hoang tập. Đó cũng chính là khiếm khuyết của bọn ta, bởi vì bọn ta không có tầm nhìn bao quát như ông ấy. Hơn nữa chúng ta mỗi người đều có nhiệm vụ riêng. Giống như Cao Tiểu Tử tuy nghĩ ra tham quan biên hoang, nhưng tinh thần của hắn lại để cho Tiểu Bạch Nhạn nắm giữ. nào còn có thời gian để chăm nom đến tham quan biên hoang cho nên chúng ta cần một người toàn tâm toàn ý quản lý toàn bộ biên hoang tập về phương diện quân sự kinh tế và phát triển dân sinh mà lưu tiên sinh chính là lựa chọn có một không hai cơ biệt vỗ tay khen ta đã bị đại tiểu thư thuyết phục rồi hồng tử xuân kêu to ta thì bị tờ quảng cáo đó của lưu tiên sinh thuyết phục cái khó nhất là vừa phải suy xét tới lợi ích của mỗi phương diện nhưng lại không ảnh hưởng tới nét đặc sắc vốn có của biên hoang tập chắc cùng sinh vui vẻ nói với lưu mục chi Tâm nguyện của tiên sinh đã đạt được rồi. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi đã có tư cách dự thính tại hội nghị. Trong tiếng vỗ tay hoan nên của chúng nhân, Lưu Mục Chi đứng dậy nói, hôm nay Lưu Mộ thật sự cảm động phi thường, cũng triệt để cái biến ấn tượng của ta đối với hoang nhân. Ở đây giống như đang sống trong một gia đình lớn hổ hán lẫn lộn. Mỗi người đều vứt bỏ tư lợi, tận tâm tận lực vì tương lai của biên hoang tập mà phấn đấu. Mà đó chính là nhân tố có thể khiến chúng ta thành công, tiếp tục sáng tạo ra kỳ tích. chúng nhân lại hò hét một trận. Lưu Mục Chi mỉm cười ngồi xuống, chỉ cần mấy lời buộc bệnh này, đã khiến cho Lao xác lập được địa vị ở nghị hội. Ánh mắt của mỗi người lại nhìn về phía Vương chân ác, làm y thoáng hiện vẻ bối rối có chút không giống với thói quen. Hồ Lôi Phương nói, Lao chắc bắt ép ta điều tra kỹ ngọn ngành về Vương Huynh, ta đành phải cùng với Vương Huynh uống rượu đàm luận suốt đêm. Chuyện Vương Huynh là cháu của Vương Mánh chắc không có gì nghi vấn. Bởi vì ta từ chỗ của Diêu Hưng đã nghe qua danh tự của dan Diêu Hưng còn muốn ta lưu ý xem Vương Huynh có trốn tới biên hoang tập hay không, nếu gặp thì giết chết không tha. Có thể nói như thế này, ngày đó Trường An Thành bị phá, người đầu tiên mà Diêu Trường muốn giết chính là Phù Kiên, thứ nhì là đến Vương Huynh, vì sợ Phù Kiên lại trọng dụng Huynh ấy. Từ đó có thể thấy được sự lợi hại của Vương Huynh. Không ngờ Huynh ấy cuối cùng lại trốn tới Nam Vương, hiện tại lại đã quay về. Âm kỳ hỏi, Vương Huynh vì sao lại không tham gia trận chiến phỉ thủy? Vương Trấn Ác sắc mặt trầm lặng, nói... Từ khi gia gia mất đi, gia phụ bị ám sát mà chết, Mộ Dung Thủy và Diêu Trường một mực tìm trăm phương ngàn ngang kế để loại trừ ta, khiến ta nhàn rỗi chán nản, trận chiến phỉ thủy Há có thể có phần của ta. Chắc Cuồng Sinh cười nói, vương huynh từ tuổi nhỏ đã theo gia gia học nghệ, được chân truyền toàn bộ võ công và binh pháp của vương mãnh. 8 tuổi theo gia gia xuất mười 16 tuổi đã một mình phụ trách một cánh quân, đánh thắng trận đầu tiên. Xuất sắc nhất là huynh ấy hiểu rõ chiến pháp của Mộ Dung Thủy. Nếu như Mộ Dung Thủy tới xâm phạm, vương huynh có thể là một lưu gia khác âm kỳ nhữ mày nói quan hệ giữa lưu gia cùng chúng ta và vương huynh có khác biệt rất lớn mà huynh đệ hoang nhân chúng ta phần lớn đều không quen biết vương huynh tùy tiện sắp xếp cho vương huynh một vị trí quan trọng như vậy sợ khó phục chúng thác Bạt nghi tiếp lời vương huynh nếu như thành quân sư của chúng ta hoài nghi của âm gia có thể giải quyết dễ dàng mọi người đều kinh ngạc bởi vì nếu truy nguyên nguồn gốc thác Bạt tộc của thác Bạt nghi cùng với kẻ một tay hủy diệt đại quốc là vương mãnh có thâm cửu mới đúng Cho nên mọi người đều không hiểu vì sao thác bạc nghi lại quay sang nói giúp cho vương chân ác. Chắc cùng sinh ha ha cười lớn, thật không ngờ. Để ta nói nguyên nhân cho mọi người hay. Là ta thỉnh vương huynh nghĩ ra sách lược mộ dung thủy công đả biên hoang tập, lại thỉnh mộ dung đương ra và thác bạc đương ra liên thủ tiếp chiêu. Vương huynh rốt cuộc là rồng hay là rắn, dưới tình huống này sẽ lập tức hiện chân thân rồng. Mọi người minh bạch cả chứ. Trong nghị đường tĩnh lặng đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, còn ngoài hội trường vẫn trang nghiêm Cao ngạn phá vỡ im lặng, nói, đó gọi là hổ tổ vô khuyển tôn. Ta có thể bảo chứng vương huynh là chính nhân quân tử, là một người có đại trí. Chắc cùng sinh vui mừng hỏi lại lần nữa, còn có ai phản đối vương huynh dự thính nghị hội không? Cư biệt giơ tay nói, thông qua. Chúng nhân còn chưa kịp phát ra tiếng hoang nên thì bên ngoài đột nhiên tiếng hoan hô vang lên như sấm. Mọi người đều ngạc nhiên. Tiến phi về rồi. Tiến phi về rồi. Cả nghị đường bắt đầu rối loạn, ai ai cũng chen đến cạnh cửa sổ. nơi tiếng hoan hô chuyển tới nhìn xuống quảng trường chỉ thấy đám đông như thủy triều tách ra yến phi lưng đeo điệp luyến hoa dùng bộ pháp vung dung tiêu sái mỉm cười tiếp nhận tiếng hoan hô của quần chúng chàng thong dung bước tới phía dưới trung lâu ngước lên nhìn bọn họ thác bạt nghi là người đầu tiên hô lớn mọi người im lặng một chút nếu không làm sao có thể nghe được biên hoàng đệ nhất cao thủ yến phi nói gì tiếng hoan hô như thủy triều liền lắng xuống cổ trung trường to lớn như vậy mà im phăng phắc chỉ có tiếng hô hấp hưng phấn lúc lên lúc xuống tháp bạc nghi hét lớn là chúng ta thắng phải không tiến phi nói mộ dung bảo xuất 8 vạn tinh binh tới tấn công bọn ta đóng quân ở ngũ nguyên nhưng hắn không có cách nào đạt được ý đồ bị bọn ta dùng xảo kế bức cho phải vội vã chết thối quân ta truy sát ngàn dặm tiên quân tại tham hợp pha bị tổn thất nặng nề mộ dung bảo phải chật vật lắm mới thoát thân được trên quảng trường đầu tiên tĩnh lặng như tờ tiếp đó lại bạo xuất những tiếng hô kinh thiên động địa giống như cả quảng trường đã chìm ngập trong cơn hồng thủy tháp bạc nghi nhiệt lệ tôn chào. Tháp bạc tộc cuối cùng cũng có cơ hội để phục hưng. Tiến Phi bước vào trung lâu. Cao ngạ, Diêu manh hai tên lang xăng cuốn quýt thăm hỏi, ôm lấy chàng cùng bước vào nghị đường, tiếp nhận lời chúc mừng và thăm hỏi của mỗi người thêm một lần nữa. Bầu không khí sôi nổi đến cực điểm. Lúc này bên ngoài quảng trường tiếng hô vang trời, không ai có thể khống chế được tình cảm của bản thân. Chắc cùng sinh nói, chúng ta nhất định phải ăn mừng thật lớn. Ánh mặt Tiến Phi chiếu lên người lưu mục chi và vương chân ác. giang văn thanh liền vội vàng giới thiệu hai người với yến phi ngắn gọn nói ra nguyên do vì sao họ ở đây yến phi nói mọi người ngồi xuống rồi nói sau khi ngồi xuống yến phi nói lần này ta không đợi thu phục được bình thành và nhạn môn đã chạy về là vì có chuyện khẩn cấp muốn nói với các vị cao ngạn cười không cần vội vã như vậy hôn lễ của ta và tiểu bạch nhạn còn phải qua vài ngày nữa mới cử hành mọi người đều cười lớn bầu không khí được hâm nóng đến cực điểm chắc cùng sinh nói đừng chọc cười nữa khiến cho hiến gia của chúng ta phải lo lắng, khẳng định là chuyện lớn. Yến Phi nghiêm mặt, nếu ta đoán không lầm, mộ dung thủy có thể sẽ trong một thời gian ngắn tới tấn công biên hoang tập. Ánh mắt của chúng nhân cùng hướng sang Lưu Mục Chi, tình không bất ngờ như trong dự liệu của Yến Phi. Chắc cùng sinh vỗ tay nói, ta không nhìn lầm người. Lưu tiên sinh chính là loại trí sĩ có thể bảy mưu tính kế quyết thắng ngoài trăm giảm. Tiếp đó Lao nói với Yến Phi, lần này triệu tập mở trung lâu hội nghị, Có một nửa nguyên nhân là vì lưu tiên sinh dự đoán mộ dung thủy sẽ tiến công biên hoang tập, hiện tại đã có người chứng thực rồi. Tiến phi hai mắt dụng thần dò xét lưu mục chi, hỏi, một nửa nguyên nhân khác là gì? Giang văn thanh đáp, lưu dụ muốn chúng ta phái người tới Nam Phương trợ giúp huynh ấy đối phó với thiên sư quân. Huynh trở về thì tốt rồi, có thể vì biên hoang tập mà tác chủ. Tiến phi nghe thấy mà ngồi đờ tại chỗ, cuối cùng cũng có thể hiểu được nỗi khổ không thể phân thân của mộ dung thủy. hết chương 387. Chú thích. Hổ tổ vô quyền tôn, cha ông hổ không sinh con cháu cậu. chương 388, xương đế thị kỳ. Thác bạt khuê và trưởng tôn tung, thúc tôn phổ lạc, thôi hoành, trưởng tôn đạo sinh tứ đại danh tướng đi lên tường thành của Bình Thành, căng mắt nhìn tứ phía, ai nấy đều cảm thấy có được thành này thật không dễ. Quả như bọn họ sờ liệu, mộ dung bảo sau khi trốn chạy về trường thành, mộ dung tưởng tự biết chống cự không nổi, lập tức bỏ thành rút về Trung Sơn, chắp tay nhường Bình Thành, nhạn môn lưỡng đại trọng chấn. Đại quân Thác Bạc tộc tới nơi, dân trong thành mở cửa ngay đón, khiến bọn họ không tốn hơi thổi bùi cũng chiếm được thành này. Chiều hôm đó, Trương Cổn và Hứa Khiêm dẫn một toán quân khác, đi trước tiếp nhận nhạn môn. Thác Bạc Khuê đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, lòng ngập tràn hào tình trang khí, vui vẻ nói, hiện tại là thời cơ tốt để lập quốc xương đế phải không? Thỉnh chúng khanh cho ta một chút ý kiến. Trường Tôn Tung nói, lần này Đại Phá Yên Quân, hiện đạt hết chiến công bất thế của tộc ta, danh chấn thiên hạ Sau này còn có ai dám xem nhẹ tộc ta. Hán nhân có câu tất phải chính danh, danh không chính thì lời không thuận, cho nên hạ thần nhận thấy nếu có thể lập quốc vào lúc này, sẽ càng tăng thêm uy thế của chúng ta, khiến các bộ tộc ở tái bắc cùng đến quy phục. Thúc tôn phổ lạc và trưởng tôn đạo sinh cùng lên tiếng phụ họa, biểu lộ sự tán thành. Chỉ có Thôi Hoành vẫn im lặng không nói. Các bạn khuê ngạc nhiên hỏi, Thôi Khanh có ý kiến khác phải không? Thôi Hoành đáp, lập quốc xưng đế là chuyện phải làm. Bất quá xưng đế tịnh không phải chỉ là thay đổi quốc hiệu danh hiệu đơn giản như vậy, mà là một con đường không thể quay lại, cho nên chúng ta phải cân nhắc lợi hại, xem xem xưng đế có phải là có lợi nhất đối với tình cảnh của chúng ta hay không. Vì hắn nói năng nguyện chuyển, lại khẳng định lập quốc xưng đế là điều tất yếu, vấn đề chỉ nằm ở chỗ nắm vững thời cơ, cho nên bọn trưởng tôn tung đều không cảm thấy bị xúc phạm, ngược lại còn muốn nghe hắn từng bước giải thích những chỗ vi diệu và những điểm mấu chốt trong đó. Các bạn Khuê đầy vẻ hứng thú hỏi trước. Với thanh thế hiện tại của chúng ta, có xưng đế lập quốc hay không chỉ là vấn đề hình thức, chẳng lẽ trên thực tế lại có phân biệt sao? Thôi Hoành Ung Dung trả lời, xin thứ cho Hạ Thần hỏi trực tiếp thẳng thắn một vấn đề, nếu như Mộ Dung thủy khởi hết tinh binh, dùng thế lôi đình vạn quân, đến thẳng Bình Thành, chúng ta sẽ phải làm gì? Thác bạt khuê thở dài, mấy đêm nay ta mỗi lần nằm trên thảm ra dê, đều suy nghĩ về vấn đề này. Ai? Nếu không phải nghĩ về phương diện này, ta có thể ngủ ngon hơn. Thác Bạt Khuê thường bị mất ngủ là chuyện chư tướng trong quân ai cũng biết. Thác Bạt Khuê hỏi tiếp, "Thôi khanh có đề nghị gì hay?" Thôi hoành đáp, "Thần không có đề nghị hay, nhưng lại hiểu rằng chúng ta chỉ có một lựa chọn, vẫn là phương pháp đã dùng để đối phó với mộ Dung Bảo, đầu tiên tránh đi thế công, rồi chủ mưu phản kích." Chúng ta đã biết trước tình huống này, tất cả những sách lược lúc trước đều phải thiết kế xoay quanh trọng tâm này, cũng từ đó mà đưa ra phán quyết có nên lập tức xưng đế hay không." Ánh mắt Thác Bạt Khuê nhìn về phía Trung Sơn, trầm ngâm suy nghĩ. Trong mắt thúc tôn phổ lạc ánh lên thần sắc lo sợ, trầm giọng nói, mộ dung thủy thiện dụng kỳ binh, chỉ sợ quân của hắn tới dưới thành chúng ta mới biết. Trừ phi chúng ta buông bỏ hồ thành, nếu không dùng cách cũ đã đối phó với mộ dung bảo, có lẽ sự phản kháng sẽ làm chúng ta buông lơi phòng thủ, tiến thoái lưỡng nan. Thác bạt khuê lạnh lùng nói, sự phản công này không cần phải lo, thuật dùng kỳ binh của mộ dung thủy đối với ta không có tác dụng. Hắn đương nhiên là nghĩ tới cảm ứng thần diệu giữa yến phi và kỳ thiên thiên. Lại sợ bị thủ hạ hỏi do gốc dễ liền vội vàng nói tiếp, được rồi. giả như chúng ta quyết định tránh xung đột chính diện với mộ dung thủy, thì có liên quan gì đến việc xưng đế? Thôi hoành đáp, nếu như địch thủ ở phương Bắc của chúng ta chỉ còn lại một mình mộ dung thủy, thì việc có xưng đế hay không sẽ không có ảnh hưởng gì đến đại cục. Hiện thời tình huống hiển nhiên không như vậy, Bắc Phương đang lâm vào cục diện cắt cứ xưng hùng, giả như tộc chủ xưng đế lúc này, đột nhiên đại quân mộ dung thủy tới tấn công. Chúng ta ngày nào cũng chạy trốn mỗi ngày thì còn gì là khí phái đế vương của Tân Triều nữa? các bạn khuê xúc động nói, lời của Thôi Khanh rất có lý. Giống như lúc xưa chúng ta làm mã tặc chạy đôn chạy đáo, không có ai dám nói chúng ta nửa câu, còn muốn khen lấy khen để, bởi vì đó chính là phương thức sinh tồn của mã tặc. Nếu như ta lập quốc xứng đế, lại dùng bình thành làm kinh đô, rồi bị tấn công đến đế đô cũng phải mất, thì còn ra thể thống gì? Ha! một lời của thôi khanh đã thức tỉnh ta như người đang trong cơn ngộng thôi hoành khiêm đừng nói nếu là trương cổn và hứa khiêm hai vị đại nhân bọn họ cũng sẽ đề xuất lời khuyến cáo như vậy cũng vì hán nhân bọn ta đối với chuyện xương đế đều đặc biệt chú ý trường tôn tung hiển nhiên rất hân thưởng những lời nói khiêm tốn này của hắn hỏi vậy thì tộc chủ xương đế vào lúc nào là thích hợp nhất thôi hoành nghiêm mặt trả lời đương nhiên sau khi đánh bại mộ dung thủy như vậy tộc ta sẽ lập nên thế mạnh chấn nhiếp thiên hạ thuận ta thì sống nghịch ta thì chết tình thế ở bắc phương lập tức sẽ trở nên rõ ràng thác bạc khuê thở dài hay cho câu thuận ta thì sống nghịch ta thì chết người thân thiện nhất với thôi hoành là trưởng tôn đạo sinh cất tiếng khen sau khi nghe được những lời này của thôi huynh khiến ta hiểu ra nhiều điều như vậy chúng ta sẽ không cần phải tốn khí lực để bảo vệ bình thành và nhạn môn chỉ cần tập trung nhân lực vật lực trùng kiến thịnh ngạc lúc này có cận vệ chạy tới báo cáo với thác bạt khuê hiển nhiên có chuyện cơ mật khẩn cấp nếu không thì hà dám làm phiền thác bạt khuê vào lúc này Chúng nhân biết ý tản sang hai bên. Thác bạc khuê nghe xong hai mắt sáng rực, trước tiên lệnh cho cận vệ lui xuống, sau đó gọi mọi người quay trở lại bên cạnh, vui vẻ nói, sở mỹ nhân đã đào được phật tảng, chuyển về thịnh nhạc, chỉ riêng Hoàng Kim cũng đã chở đầy 12 xe, còn những pháp khí chân bảo khác thì nhiều vô số. Chúng ta phải dùng khoản tài phú này như thế nào? Thôi hoành là người duy nhất không hiểu sở mỹ nhân là ai, đang định hỏi thì bị trưởng tôn đạo sinh phẩy nhẹ tay ngăn trở, dùng mắt ra hiệu đợi sau này sẽ giải thích cho hắn. Thúc tôn phổ lạc đáp, trùng kiến thịnh nhạc rất cần tiền của, đống tài phú này thật là quả mừng đúng lúc mà ông trời đã ban ơn. Thác bạn khuyên nói, nếu chỉ để trùng kiến thịnh nhạc, thì đúng là không biết người biết của. Ta muốn thông qua đống tài vật này để chấn hương biên hoang tập, biên hoang tập trước đây là địa phương tốt để chúng ta bán ngựa kiếm tiền. Ngựa thì đương nhiên chúng ta vẫn tiếp tục bán, nhưng chúng ta chuyến này càng cần thông qua Nam phương mua vào một cách đại quy mô những vật tư mà chúng ta thiếu, đặc biệt là chiến thuyền, binh khí, ngũ cốc và vải cốc vóc. Kế này là một đá ném hai chim, biên hoang tập càng cường thịnh, đối với mộ dung thủy càng có uy hiếp lớn, chỉ cần mộ dung thủy không ngu xuẩn như con trai của hắn, tất sẽ hiểu rằng nếu không đối phó với biên hoang tập trước tiên mà toàn lực tới thảo phát ta, sẽ là tổn thất nghiêm trọng nhất. Trường tôn vô tung biến sắc hỏi, vạn nhất hoang nhân không giữ được biên hoang tập thì sao? Thác bạt khuê cười dài nói, hoang nhân có thể giúp đỡ chúng ta, chúng ta đương nhiên cũng có thể giúp đỡ họ. Có huynh đệ hiến phi của ta ở đó, ai có thể đánh bại hắn chứ? Kể cả mộ dung thủy cũng không làm được 77 Lưu Dụ bước vào hiệu màn đầu Ngồi xuống một góc cạnh Đồ Phụng Tam Nói nhậm thanh thị quay lại giang lăng rồi Hắn cố gắng không biểu lộ cảm giác nhẹ nhõm như vừa chút được gánh nặng ở trong lòng Để tránh bị người tinh minh như Đồ Phụng Tam phát hiện Đồ Phụng Tam nói Không đếm xỉa gì hết chính là cách làm thông minh nhất Cũng biểu lộ rằng trong lòng thị cần thiết nhất là không để cho hoàn huyền sinh nghi Còn lưu gia ngươi đối với nàng như thế nào thì chỉ là thứ yếu Lưu Dụ hiểu rằng Đồ Phụng Tam đang nói quanh có để để tỉnh hắn đừng nên dây dưa nhập nhằng với nhậm thanh thị, bởi vì tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Mà lời hắn nói càng không phải là cố ý làm thương tổn đến nhậm thanh thị, sự thật là hắn cũng có cách nghĩ giống như vậy. Nếu can quy bị giết ở kiến khang, chỉ cần nhậm thanh thị vẫn ở kiến khang, lại không mảy may thương tổn, với tính cách của hoàn huyền nhất định sẽ sinh nghi trong lòng. Đồ Phụng Tam hỏi, thị ly khai khi nào? Lưu Dụ đáp, theo chỉ thị của ám ký thị để lại. thì đã đi từ hôm trước đồ phụng tam cay nghiệt nói đúng là một yêu nữ giảo hoạt lưu dụ minh bạch cảm tình của đồ phụng tam đối với hầu lượng sinh càng hiểu rằng đồ phụng tam tuyệt đối không buông tha cho nhậm thanh thị nhậm thanh thị đột nhiên bỏ đi như vậy cũng là một thái độ biểu hiện mà giữa thị và lưu dụ đều hiểu rõ đó là thị cuối cùng cũng chọn hoàn huyền hoặc thị hiểu rằng lưu dụ sau cùng cũng sẽ không tiếp nạp mình cho nên lưu lại bên lưu dụ chỉ là phí thời gian vô ích nghĩ tới việc nhậm thanh thị rời bỏ mình gã tuy rằng đã tránh khỏi một nỗi phiền nao to lớn cũng không khỏi bối rối trong lòng đô phụng tam nói không nên nghĩ nhiều về thị hiện tại chúng ta không thể không để cho thị mượn đao giết người ngồi không hưởng lợi lượng sinh mất rồi can quy nếu nuốt hận tại kiến khang hoàn huyền tả hữu không còn mưu sĩ cao minh nữa nhậm thanh thị càng có khả năng khuyết trương vô hạn ảnh hưởng của thị đối với hoàn huyền từ xưa tới nay đầu ấp tay gối luôn luôn là vũ khí có sức sát thương nhất lưu dụ gật đầu đồng ý trong lòng lại cảm thấy không thoải mái hỏi Ngươi đã thử qua khoai ân rồi phải không? Công phu của hắn thế nào? Đô Phụng Tăng nói, khoai ân khẳng định là một nhân tài, binh pháp được hầu lượng sinh chân truyền, võ công chủ yếu tập theo sở trường của danh gia vùng lưỡng hồ, lại có chỗ độc đáo. Theo ta phán đoán, cho dù ta toàn lực xuất thủ, muốn giết hắn vẫn phải tốn một phen công phu, và lại không tránh khỏi có một chút hy sinh mới làm được. Lưu Dụ Động Dung nói, như thế thì thật là phi thường không sai. Đô Phụng Tăng nói, có cao thủ như khoái ân trợ trận. khiến ta đối với hành động tối nay càng nắm chắc. Lưu Dụ nói, đêm nay nếu chúng ta có thể làm thịt căn quy, sẽ có thể giành được sự tín nhiệm của tư mã đạo tử, và hành động đối phó của chúng ta đối với tôn ân càng có thể triển khai toàn diện. Đô Phụng Tam nói, chúng ta một mặt khiến cho tư mã đạo tử coi trọng chúng ta, mặt khác khác sẽ làm nảy sinh sự cố kỵ và đề phòng đối với chúng ta, nếu như tình huống cho phép, chúng ta nên nhường cho tư mã nguyên hiển tự tay giết căn quy. Điều đó không những có thể chiếm được nhiều cảm tình của tư mã nguyên hiển, mà còn có thể làm an lòng tư mã đạo tử. Rồi lại vui vẻ cười nói, máu đương nhiên là để người dưới đổ, công lao thì do người trên hưởng, để tư mã nguyên hiển cảm thấy bản thân mình không phải là lâu la mà là đại đầu lĩnh, quan hệ của chúng ta và cha con họ sẽ cải thiện phần lớn. Lưu Dụ khen, có đạo lý. Đồ Phụng Tam trầm ngâm một hồi, nói, ta hy vọng Lưu ra người sẽ trọng dụng khoai ân. Lưu dụ tiếp xúc với Đồ Phụng Tam càng lâu. Càng phát hiện ra rằng hắn bề ngoài nhìn tuy tâm ngoan thủ lạc, sự thật lại là một người trọng cảm tình. Đô Phụng Tam đặc biệt nói ra những lời này, chính là đại biểu cho tâm ý của hắn đối với hầu lượng sinh. Lưu Dụ nói, điều này là tất nhiên rồi. Bất quá kinh nghiệm của hắn còn non nớt, Đỗ Huynh cần phải tài bối hắn thêm nữa. Đô Phụng Tam đứng dậy nói, đến lúc đi gặp Tư Mã Nguyên hiện rồi. Hai người trả tiền rồi đi. 77. Thác Bạt Nghi bồi dối theo hiến phi bước lên quan viên đài, ngạc nhiên hỏi. Ngươi đề nghị tạm thời ngừng cuộc họp, lại cùng ta đến đây nói chuyện riêng, ngươi không sợ người khác trong lòng không vui hay sao? Tiến phi dựa vào lan can nhìn xuống, hiện tại trên quảng trường hoang nhân vẫn chưa rời đi, vẫn giống như biển người bao quanh chung lâu, ai ai cũng ngừng đầu lên nhìn chàng. Tiến phi hét lớn, nghị hội vẫn phải tiến hành thêm một khoảng thời gian nữa, hiện tại là lúc các người nên đi chẻ chén ăn mừng, sao còn đứng ngẩn ngơ ở đây? Đi đi! Cứ vui vẻ một chút, sau khi hoàn tất hội nghị chúng ta lập tức đến gia nhập với các người. Chúng nhân đồng thanh hoan hô, theo lời mà giải tán. Trong lòng bọn họ, Yến Phi không những là đại công thần hai lần thu phục biên hoang tập, mà còn là trụ cột vững chắc, là thiên thần ổn định cả biên hoang. Yến Phi quay người lại, cười nói với Thác Bạc Nghi, giữa hoang nhân chúng ta đã kiến lập nên quan hệ tin tưởng lẫn nhau, không có ai hoài nghi người khác. Vừa rồi ta đề nghị tạm dừng cuộc họp lại một khắc, Lưu Mục Chi lập tức lộ ra vẻ hiểu ý, có thể thấy người này tài trí rất cao, đủ để có thể khám phá ra ý đồ của chúng ta. Thác Bạc Nghị ngây ngô nói, ta lại không biết ngươi muốn làm gì. Xem ra tài trí của ta không bằng hắn. Tiến Phi nói, ngươi không phải là tài trí không bằng hắn, chỉ là người trong cuộc tối. Trong tình huống hiện thời, ta phải lập tức tới kiến khang, chỉ vì chữa thương cho tạ đạo hợn, cũng là nghĩa bất dung tử. Hà Huống Tôn Ân tuyên bố xuất chiến thư tới ta, cuộc chiến này càng không thể tránh khỏi. Thao Bạc Nghị nói, mọi người đều là huynh đệ, có gì cứ nói thẳng ra đi. Tiến Phi nói, một mặt là mộ dung thủy. mặt khác là hoàn huyền và nhiếp thiên hoàn trước sau hoang nhân chúng ta phải đối phó với chiến tranh ở hai bên chiến tuyến hội nghị lần này việc trọng yếu nhất là để cử ra chủ soái nắm toàn bộ quân chính mà có tư cách nhất để trở thành chủ soái lại là mộ dung chiến và ngươi thác bạc nghi giật mình nói nguyên là vì chuyện này đối với ta mà nói để mộ dung chiến là chủ soái hoàn toàn không có vấn đề chỉ sợ tộc chủ sẽ trách ta tiến phi nói trận chiến lớn này liên quan đến việc lập quốc của tộc ta Ta đương nhiên minh bạch tính tình của Tiểu Khuê. Dưới tình huống như thế này, ai trở thành chủ soái đương nhiên không có vấn đề, nhưng nếu xuất hiện tình cảnh mâu thuẫn về lợi ích của mỗi bên giữa việc lập quốc của tộc ta và biên hoang tập, ngươi nếu thành chủ soái sẽ rất khó xử. Vì vậy ta cho rằng để mộ dung chiến làm chủ soái là thích hợp nhất, Tiểu Khuê muốn trách thì đến tìm ta mà trách. Thác Bạc Nghi gật đầu nói, ngươi nghĩ rất chu đáo, mà sự thật đúng là như thế, tộc chủ nói ta cũng không thể không nghe. Nếu khiến huynh đệ hoang nhân của chúng ta cảm thấy biên hoang tập trở thành phụ thuộc vào tộc ta, sẽ phạm vào đại kỵ của hoang nhân. tiến Phi nói, ngươi đồng ý rồi. tháp bạc nghi quả quyết trả lời, đồng ý. tiến Phi nói, sau nghị hội, ngươi lập tức gửi phi cấp truyền thư cho tiểu khuê, nói hắn phải đề phòng thích khách và thám tử của bí tộc, bởi vì bí tộc đã đến góp sức cho mộ dung thủy, sẽ dốc hết sức lực của toàn tộc để làm việc cho hắn. tháp bạc nghi biên sắc hỏi, không ngờ là có việc này. Bí tộc chẳng phải là không bao giờ để ý tới chuyện ngoài sa mà sao?" Tiến Phi trả lời, "Chuyện này sẽ giải thích kỹ càng cho ngươi sau, chúng ta tuyệt đối không thể xem thường bí tộc, Mộ Dung Bảo lần này chủ yếu là thua về mặt tình báo, không thể biết mình biết người." Mộ Dung Thủy Chính vì đã nhìn thấy nhược điểm của mình, cho nên thỉnh viện trợ của bí tộc. Một khi tình huống ta tối địch sáng bị xoay chuyển, chúng ta khẳng định sẽ chịu thua trận. Nói thật, ai ai trong thiên hạ cũng hiểu chính diện giao phong với Mộ Dung Thủy trên chiến trường là chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Cho nên chúng ta tuyệt đối không thể để mộ dung thủy nắm được cơ hội này. Thiểu khuê như thế nào thì hoang nhân chúng ta cũng thế. Thác bạt Nghi lo lắng nói, nhưng bí tộc xưa nay ở Thảo Nguyên và Đại Mạc đi lại như gió, thần không biết quỷ không hay, có thể nói là rất khó đề phòng, có lẽ từ nay về sau, nhất cử nhất động của phe ta đều nằm trong lòng bàn tay mộ dung thủy. Trong lòng Yến Phi hiện lên hoa dung của kỳ thiên thiên, nói, tình huống của biên hoang tập chúng ta cũng là như vậy, bất quá mỗi bên một cách. Chỉ cần chúng ta nắm rõ được tình huống, sẽ có thể nghĩ ra được phương pháp ứng phó." Thác Bạt Nghi cười khổ nói, hóa ra chúng ta vẫn ở trong tình thế bất lợi. Ánh mắt Tiến Phi hướng về Dĩnh Hà, nói, "Một ngày Mộ Dung Thủy chưa chết, một ngày Kỷ Thiên Thiên vẫn ở trong tay hắn, chúng ta càng ở trong tình thế bất lợi." Thác Bạt Nghi nói, "Từ sau trận chiến phí thủy, biên hoang tập chưa bao giờ có một ngày yên vui." Tiến Phi mỉm cười nói, "Nghe những lời này của ngươi, tựa hồ như đã coi bản thân mình là hoang nhân rồi." Thác Bạt Nghi gật đầu nói, Có lúc ta thật sự hy vọng bản thân mình biến thành hoang nhân không có gia tộc, không có gì vướng mắc ở biên hoang tập qua một ngày thì tính là một ngày. Suốt ngày phải sống một cuộc sống nhìn trước nhìn sau, nơm nớp lo sợ, thành công hầu khanh tướng gì cũng cảm thấy không hứng thú. Tiến phi ngạc nhiên nói, không tưởng được những lời này lại có thể từ chính miệng ngươi thốt ra, xem ra ngươi bị tiểu khuê làm cho sợ hãi rồi. Bất quá tiểu khuê về bản chất vẫn là người sống có tình nghĩa với huynh đệ, qua một hồi là thành không có chuyện gì. chúng ta đều nên thông cảm cho hắn. Thác Bạt Nghi nói, con người có thể biến đổi, đặc biệt là người sẽ trở thành hoàng đế, ta thật sự sợ rằng tộc chủ cũng không phải là ngoại lệ. Yến Phi nói, ngươi cũng thay đổi rồi, biến thành một Thác Bạt Nghi lòng đầy cảm xúc, không giống như trước kia nghiệm ngang không sợ trời không sợ đất. Thác Bạt Nghi thấp giọng nói, ta đúng là đã thay đổi rồi, bởi vì ta đã yêu một nữ tử hán tộc. Yến Phi mừng rỡ nói, có chuyện đó sao? Thế thì ta phải chúc mừng ngươi mới đúng. Nàng ở đâu? có thể cho ta gặp nàng hay không? Thác bạt nghi cảm nhận được quan tâm sâu sắc của Yến Phi đối với hắn, đương nhiên là có thể, trong mắt nàng ngươi là một trong những người nàng muốn gặp nhất, hơn nữa nàng còn gián tiếp vì ngươi mà tham gia du ngoạn biên hoang để được tới biên hoang tập. Hiện tại nàng tính lưu lại biên hoang tập, ta đang đau đầu không biết làm thế nào tìm được một ít vụ làm ăn nhỏ thích hợp với nàng để nàng ký thác tinh thần, bởi vì ta không thể cả ngày bồi tiếp nàng được. Yến Phi vô vai hắn, bước về đại lâu, cười nói, Biên Hoang Tập Chính là một địa phương tốt để tìm mộng, là nơi có thể phát sinh những chuyện không có khả năng nhất. Một khác trước ngươi đối với những người trong nhân thế không có đến nửa điểm hy vọng, một khác sau ngươi đã có thể có tất cả. Đừng nghĩ đến tiểu khế nữa, hắn và chúng ta là hai loại người khác nhau. Mà một ngày ngươi còn chưa quay lại bộ tộc, ngươi vẫn là hoang nhân, hãy hưởng thụ thật tốt tư vị làm hoang nhân đi." Thác Bạt nghi cười nói, "Đột nhiên ta lại biến thành loại người giống như ngươi, đáng tiếc đồng nhân bất đồng mệnh, ngươi không biết rằng ta hâm mộ ngươi biết bao." Yến Phi tình ý sâu xa nói, không ai có thể biết trước được biến hóa của tương lai, tình huống của hoang nhân lại càng giống như vậy. Chỉ cần Yến Phi ta có còn một hơi thở, nhất định sẽ ra sức vì mộng tưởng của ngươi. Hai người quay lại nghị đường trong tiếng cười. Hết chương 388. Chương 389, Như định hậu động. Lưu Dụ cùng Đồ Phụng Tam về đến Thanh Khê Tiểu Trúc, thì Tư Mã Nguyên Hiển đã tới trước bọn họ một bước, đang sốt ruột đợi. Hắn thấy hai người trở về, thần sát hưng phấn hỏi, các ngươi rốt cuộc đã đi đâu? Bây giờ là đầu giờ thân rồi đấy. Đô phụng Tam đáp, bọn ta đi xem ám ký mà nhầm yêu nữ lưu lại, thị đã trở lại Kinh Châu hôm qua. Theo Quy Củ Giang Hồ, nếu như đêm nay chúng ta có thể thành công giết được căn Quy, thì bọn ta nhất định phải giữ bí mật tuyệt đối việc thị có xuất lực đóng góp. Cho dù thị sau này có trở thành địch nhân, vẫn phải giữ bí mật việc này cho thị. Tư mã nguyên hiển vui vẻ nói, điều này ta hiểu, mọi việc cứ theo Quy Củ Giang Hồ mà làm. Lưu dụ trong lòng cảm kích. càng minh bạch đồ phụng tam dùng cách đó để tỏ rõ cho gã biết ân ân oán oán cùng nhậm thanh thị đã chấm dứt tại đây sau này mọi người sẽ không còn nợ nần gì nhau nữa đường ai nấy đi ba người ngồi xung quanh trên chiếu tư mã nguyên hiển từ trong bọc lấy ra một cuốn đồ trục mở ra cho hai người xem đó chính là bức vẽ từ trên cao nhìn xuống của khu vực hoài nguyệt lâu bức họa được vẽ bằng phẩm màu xanh đậm tinh xảo phi thường đoạn khu vực sông tần hoài càng tinh tế uyển chuyển đồ phụng tam khen đây là thợ vẽ thuộc hàng nhất lưu Tư mã Nguyên Hiển nói, cha ta đã chọn cho ta 300 người, trong đó có 100 người tình thông thủy tính, mang theo lợi khí và công cụ để tác chiến dưới nước. Nhóm người này chịu sự điều động của chúng ta, khi đến lúc sẽ chỉ nghe theo lệnh do ta phát động. Tiếp đến hắn lấy làm lạ hỏi, đến hiện tại ta vẫn không minh bạch tại sao Lưu Vinh đem qua vài lượt nhấn mạnh điểm này với ta. Đồ Phụng Tam đắt thay, đạo lý rất đơn giản, bởi vì ngoài công tử ra, bọn ta không tin tưởng bất cứ người nào hết. Tư mã Nguyên Hiển ngạc nhiên hỏi lại. nghe theo chỉ lệnh của các ngươi lại có vấn đề hay sao lưu dụ nói cái đó gọi là tập trung quyền chỉ huy vào tay một chủ soái có thể tưởng tượng nếu địch nhân chọn tiến hành ám sát tại sông tân hoài tình thế khẳng định sẽ cực kỳ hỗn loạn nếu có nhiều trung tâm chỉ huy người của ta sẽ không biết nghe theo ai chỉ sợ có người tự ý quyết định sẽ phá hủy kế hoạch tác chiến mà chúng ta đã định sẵn đô phụng tam nói đến lúc đó ta vẫn sát cánh cùng công tử trợ giúp công tử chỉ huy lại cục tư mã nguyên hiển phấn khởi nói Ta minh bạch rồi. Cả hai đương nhiên không thể nói ra đích nhắm tới là Trần Công Công, nếu không sẽ khiến Tư Mã Nguyên Hiển sợ hãi. Lưu Du hỏi, có áp dụng biện pháp cách ly không? Tư Mã Nguyên Hiển gật gù đáp, cái này ta làm sao dám sơ suất? Nói thật với các ngươi, vì việc này ta còn được cha ta khen làm việc càng ngày càng cẩn thận. 300 người này hợp thành một đội quân tinh nhuệ, bị cách ly trong nội phủ của ta đợi lệnh, chỉ cần hạ lệnh một tiếng, liền có thể nhanh chóng đến bất kỳ địa điểm nào trong thành kiến khang. tuyệt nhất là không có ai biết được đi làm gì. Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp, bất quá ta vẫn là nghị không thông, mấy cái này đều là thủ đoạn các ngươi nghĩ ra, vì sao lại muốn mình ta ôm tất vào người. Thậm chí không thể tiết lộ tình hình cho cả cha ta. Hắc, các ngươi không phải là hoài nghi luôn cả cha ta chứ. Đô Phụng Tâm nói, cái này gọi là giang hồ thủ pháp, ngay cả người thân nhất cũng không thể tiết lộ bí mật, cố gắng giảm những sai lầm có thể đến mức thấp nhất. Tư mã nguyên hiển nghe đến bốn chữ giang hồ thủ pháp. Lập tức hết nghi ngờ, lộ ra thần sắc bừng tỉnh, gật đầu nói, hóa ra là như vậy, về phương diện này kinh nghiệm của ta quá nông cạn, cần phải học tập các người nhiều. Hắn nói tiếp, toàn bộ đều làm theo phương pháp của các người, hiện tại nên triển khai hành động như thế nào. Lại nói, tôi Ban nãy phụ thân ta đã hỏi ta tình hình hành động. Ta không biết, thật quá khó xử, đành phải dập theo những lời lưu Huỳnh đã nói với ta để ứng phó. Ta nói cần theo tình hình mà biến hóa. Đến thời điểm cuối cùng mới quyết định đưa vũ lực ra hành sự. Ha! Thật không ngờ, phụ thân ta vậy mà lại cực kỳ vui mừng, không trách cứ ta hồ đồ. Hắc, Ta thực sự cảm thấy có điểm mơ hồ không thỏa đáng, hiện tại tâm tư của ta vẫn rất rối loạn. Lưu dụ và đồ phụng Tam mỉm cười hiểu ý, bọn họ cố ý tạo nên tình hình như vậy. Nếu như trần công công đó đích thực là gian tế của thiên sư quân, thì không có cách nào trước một bước nắm được kế hoạch quyết định cuối cùng của bọn họ. Để giết chết can quy. Hai người bọn họ đã cố gắng vắt góc suy nghĩ, thi triển hết bản lĩnh của mình. Đô Phụng Tam nói, tối nay chúng ta chỉ cần thực hiện được ba việc, can quy khẳng định không còn mạng trở về Kinh Châu. Tư mã Nguyên Hiền hỏi, ba việc đó là gì? Đô Phụng Tam ung dung trả lời, việc thứ nhất là dụ địch. Tư mã Nguyên Hiển rất kinh ngạc hỏi lại, dụ địch. Vẫn còn phải dụ địch sao? Kẻ địch không phải sớm đã trung kế rồi sao? Đô Phụng Tam nói, công tử chớ nên trách ta vô lễ nói thẳng, trong binh gia có một đại kỵ. Đó là đánh giá thấp địch nhân. Theo tin tình báo trên nhiều phương diện mà bọn ta thu thập được, Can Quy là chuyên gia tinh thông kỹ thuật ám sát, lại có được sự ủng hộ toàn lực của tiếu gia ở Ba Thục do hy vọng mượn tay hoàn huyền phát triển về phía đông, đến đó làm ngư ông đắc lợi. Lần này theo Can Quy đến tuy chỉ là 50 người ít ỏi, nhưng không ai không phải là cao thủ. Nếu như võ công không cao cường thì cũng có các sở trường khác, ví dụ như thu thập tình báo, do thám trộm cắp, dùng hỏa khí độc dược, dịch dung cải trang. thậm chí còn có bảng môn tà đạo trên giang hồ, có thể nói là nhân tài đầy dây. Lưu Dụ tiếp lời nói, công tử trong bảy, tám ngày này, khẳng định đã phái đi toàn bộ nhân thủ thám thính tình hình bên phía căn quy, nhưng công tử có tìm kiếm được chút tung tích nào của đối phương chưa? Từ đây có nhìn thấy sự cao minh của căn quy? Tư mã nguyên hiển bị gã nói chúng, gật đầu nói, tình huống đúng là như vậy. Đô Phụng Tam nói, dấu vết duy nhất có thể tìm ra đối phương, chính là hắn phụng mệnh hoàn huyền đến ám sát Lưu Hình. Không bỏ cuộc nếu chưa đã thủ Cho nên chúng ta mới có thể dựa theo mấy lời của nhậm yêu nữ Đoán ra được cuộc hội đêm nay ở Hoài Nguyệt lâu là cạm bẫy được sắp xếp kỹ càng Lần này do can quy chủ động xuất kích Lại có đầy đủ thời gian chuẩn bị Hơn nữa không thiếu nhân thủ Cho nên hắn có thể mưu tính không bỏ sót một khả năng nào Tránh bất cứ sai lầm nào Lại có thể nghĩ đến khả năng bị chúng ta khám phá ra âm mưu của hắn Mà đề ra kế sách tiến thoái cho tốt Ta dám nói một câu Nếu như không có thủ đoạn phi thường thì dù can quy có ám sát thất bại, vẫn có thể an nhiên thoát thân. Tư mã nguyên hiển đầy thích thú hỏi, hành động đêm nay càng lúc càng kích thích thú vị, chúng ta rốt cuộc có thủ đoạn phi thường gì. Đồ phụng tam đáp, can quy, sẽ không ẩn nấp ở trên thuyền không làm bất cứ việc gì. Để biết rõ tình hình địch, hắn sẽ bố trí một mạng lưới giám sát, là người có quan hệ với lưu hình, một ngày 12 canh giờ triển khai giám thị nghiêm mật. Ví dụ như công tử, vương hoàng và tạ gia. Mỗi một tin tình báo mới đều lập tức được chuyển đến cho can quy, hắn một lần nữa lại tổng kết phân tích, cho ra phán đoán. Tư mã nguyên hiển nói, ta mỗi lần ra khỏi cửa đều vô cùng cẩn thận, đặc biệt là đến đây lại càng tốn công phu. Lưu Dụ nói, nếu đối phương có cao thủ tài giỏi truy tung thì rất khó qua mặt bọn họ. Thanh khê tiểu trúc đáng ra cũng đã bị khám phá. Có một giả thiết là bọn họ chỉ ước chừng biết một khu vực tại đây, còn chưa thể xác định vị trí. Tư mã nguyên hiển ngạc nhiên, hai sao không sớm cảnh tình ta. Đồ phụng tam mỉm cười đáp, đây chính là một phần quan trọng của kế dụ địch. Tư mã nguyên hiển đột nhiên thốt, nguyên lai là như thế. Lưu dụ nói, can quy chỉ có một cơ hội để ám sát ta, cho nên trừ phi hắn tin rằng chắc chắn thành công, nếu không sẽ không bao giờ hành động. Kế dụ địch của chúng ta chính là muốn can quy lầm tưởng hành động đêm nay sẽ chín phần thành công khiến hắn tiến hành không chút ngờ vực. Tư mã nguyên hiển nghi hoặc hỏi, nếu như đối phương xác thực có một mạng lưới giám sát nghiêm mật, sự điều động nhân thủ của chúng ta làm sao che giấu được hắn? Đô Phụng Tam trả lời, chuyện này sẽ bàn sau, trước tiên hãy bàn cách dụ địch đã. Phương pháp thật ra rất đơn giản đó là khiến cho địch nhân cảm thấy mọi chuyện như thường. Chẳng hạn đại loại như Tống Bi phong vẫn về tạ gia tham đại tiểu thư còn công tử vẫn nhập cung xử lý sự vụ. Sau khi Can Quy biết tin, y tất sẽ cho rằng Lưu Huynh vẫn không biết ước hội đêm nay là cảm bấy. Như vậy kế sách dụ địch của chúng ta đã thành công rồi. Tư mã Nguyên Hiển hỏi lại, ta chỉ giả trang nhập cung thôi phải không? Đô Phụng Tam biết hắn đã lạc lối. Lại vô pháp bảo trì tự tin, trở nên ỉ lại vào bọn họ. Thật sự hắn đối với tư mã nguyên hiển đã dùng chút thủ đoạn, cho tư mã nguyên hiển đại khái nắm được toàn bộ hành động, cũng khiến cho y cảm thấy không thể kiểm soát được hết các bố trí phức tạp vi diệu, tránh việc y vì háo hức muốn biểu hiện mà ảnh hưởng đến thành bại. Lần này lâm trận phải thắng, tuyệt không được thất bại, nếu vượt mất lần này sẽ không còn cơ hội nữa. Dưới tình thế như vậy, Đồ Phụng Tam chỉ tín nhiệm một người, đó chính là bản thân hắn. Điều này tịnh không nói lên rằng hắn không tín nhiệm năng lực của lưu dụ, nhưng bởi vì lưu dụ phải lấy thân mình làm ngồi, trọng trách chỉ huy phải đặt trên vai hắn thôi. Đô Phụng Tam cười nói, cái này đương nhiên. Đêm nay còn muốn nhờ vào công tử chỉ huy toàn cục. Về chuyện an bài cụ thể, đợi bọn ta đem toàn bộ sách lược ra giải thích, thỉnh công tử xem xét. Nếu như công tử cho rằng có thể thực hiện được, chúng ta sẽ ý kế mà hành động. Tư mã nguyên hiển mừng rỡ, vui vẻ hỏi, bước đầu tiên dụ địch ta hiểu rõ ràng. Còn bước thứ hai sẽ như thế nào? Đồ phụng tam đáp, để biết dụ địch có thành công hay không phải có dấu vết để truy. Khi can quy nhận định không có gì khả nghi, có thể tiến hành ám sát, sẽ dốc hết toàn lực, đem tất cả nhân lực vật lực tham gia hành động đến vị trí công kích đã xác định từ trước. Lúc đó, hắn sẽ rút toàn bộ mạng lưới giám sát, tập trung toàn lực hòng một trận toàn thắng. Trên thực tế, mạng lưới giám sát cũng mất đi tác dụng, vì tin tức không thể truyền đạt giống như trước kia nữa. Cho nên chỉ cần chúng ta tiến hành giám thị ngược lại đối với mạng lưới giám sát của hắn, chúng ta có thể chắc chắn nắm rõ can quy có trung kế hay không, càng biết được khi nào nên hành động để không đả thảo kinh xả. Tư Mã Nguyên Hiển nghe xong ngẩng đầu lên nói, ta đã minh bạch phần đầu, nhưng làm sao để có thể tiến hành giám thị ngược lại mạng lưới giám sát của địch nhân? Lưu Dụ trả lời, phương diện đó sẽ do bọn ta phụ trách, Đồ huynh những ngày này đã tốn rất nhiều công phu. Việc này giao cho các hảo thủ phản trinh sát nhất lưu do Đồ huynh đem đến phụ trách. Bọn họ cũng trở thành kỳ binh độc lập, ngoài toán quân hành động của chúng ta. Địch nhân sẽ hoàn toàn không biết được sự tồn tại của bọn họ. Đồ Phụng Tam hừ lạnh, nhìn bề ngoài là địch ám ta minh, nhưng thực tế là ngược lại. Can Quy vẫn chưa biết là ta đã đến, cho nên nhất định hắn phải nuốt hận ở Kiến Khang. Lưu dụ này sinh cảm giác kỳ dị, trận chiến ám đấu lần này tại Kiến Khang tiến hành gấp rút như lửa bỏng, không chỉ là cùng Hoàn Huyền một trường quyết đấu tay đôi, mà còn là một cuộc đụng đội nho nhỏ với Hoàn Huyền trước khi chính diện giao phong. Vị trí của can quy hiện nay dưới chướng hoàn huyền cũng giống như địa vị của Đồ Phụng Tam trước đây. Ai thắng ai bại, sẽ chứng minh rốt cuộc là mới không được như cũ, hay là cũ không bằng mới. Lời nói của Đồ Phụng Tam càng tăng thêm lòng tin của tư mã nguyên hiển, trước đó còn so đo chuyện bị che giấu về việc giám thị ngược lại địch nhân. Hắn mừng rỡ nói, hóa ra nếu nhìn biểu hiện bên ngoài thì chỉ giống như một hành động giản đơn, mà bên trong lại có nhiều học vấn như vậy. Khó trách các ngươi nói, nếu không dùng thủ đoạn phi thường, Thì không có cách nào giết chết can quy Đô Phụng Tam nói Nếu đổi lại do Nha vương xử lý việc này Người cũng sẽ dùng thủ đoạn tương tự như thế này Tư mã nguyên hiển thấy hắn tán tụng cha mình Càng thấy sung sướng Gật đầu nói Đúng, cha ta đối phó với địch nhân thủ đoạn cũng cao mình phi thường Lần này cha khẳng khái để ta đi làm Chính là muốn ta học hỏi nhiều điều từ hai vị Binh thư ta đã đọc qua rất nhiều Nhưng làm thế nào để áp dụng được Thì còn cần phải rèn luyện trong thực tiễn nhiều Hai người đều nảy sinh cảm giác khác thường, tư mã nguyên hiển thường xuyên để lộ ra với bọn họ những lời xuất phát từ đáy lòng, cho thấy hắn càng ngày càng đặt hết niềm tin vào bọn họ, mất đi cảnh giác, có chút tư vị như mọi người đều là huynh đệ nghĩa khí trên giang hồ. Tư mã nguyên hiển xoa tay hưng phấn hỏi, bước đầu tiên chúng quy đã thông hiểu rõ ràng, bước tiếp theo sẽ như thế nào. Đỗ Phụng Tam tập trung tinh thần, hạ giọng đáp, sau khi dụ địch thành công là đến biết địch, đây là binh pháp trong binh pháp, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Từ mã Nguyên Hiển nói, hay chăng ngay sau khi địch nhân tiến vào vị trí công kích, chúng ta cử thám tử theo sát dò là tình hình của đối phương. Đô Phụng Tam nói, với tình huống đối chiến bình thường, đây sẽ là phương pháp trực tiếp nhất. Nhưng tại trường chiến đấu trong bí mật thế này không thể dùng được, rất dễ dẫn đến thất bại trong găng tấc. Khi Can Quy và người của hắn tiến vào vị trí công kích, bọn chúng hẳn sẽ để cao cảnh giác đến cực điểm, bất cứ động tĩnh gì ở gần đó đều khó có thể qua nổi hai mắt bọn chúng. Nếu chúng ta vẫn phải người đến đó tìm kiếm bóng dáng của bọn chúng, thì chẳng khác gì kêu to lên rằng chúng ta đã hiểu rõ kế hoạch của chúng. Tư mã nguyên hiển càng nghe càng cảm thấy hưng phấn và kích thích, khiêm tốn hỏi, vậy làm thế nào để có thể biết được đây? Đồ Phụng Tam đưa tay mở quyển họa đồ ở giữa ba người ra, đoạn thông thả nói, yếu tố để một thích khách thành công, không những phải có bản lĩnh, có quyết tâm thấy chết không trốn bước, mà còn phải nắm rõ hành tùng của mục tiêu hành thích, suy nghĩ định liệu vị trí tốt nhất để triển khai. Nắm chắc thời cơ tốt nhất để hành động. Chúng ta tuy không biết địch nhân hạ thủ vào lúc nào, nơi đâu, nhưng lại rất rõ tình huống của mình. Có thể nói rằng quyền chủ động đã nằm trong tay chúng ta, địch nhân tất chỉ là chờ chúng ta dắt mũi kéo đi thôi. Ví như khi nào Lưu Minh rời hoài nguyệt lâu, trước hoặc sau lúc lệnh giới nghiêm được thực thi, đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự sắp đặt của địch nhân. Lưu Dụ cười nói với tư mã nguyên hiển, có cái cảm giác như đang nghe phu tử thuyết giảng hay không, bài này gọi là bài về thích sát. Về phương diện này ta cũng chỉ là kẻ ngoại đạo, cho nên nghe cũng cảm thấy mới mẻ thú vị. Tư mã Nguyên Hiển vui vẻ đáp, hà hà, đúng là có cảm giác như vậy. Hai người chính là muốn tư mã Nguyên Hiển cùng bọn họ chân thành hợp tác, nhưng lại sợ thương tổn đến tính tự tôn của hắn, nên không thể cứ cao cao tại thượng mà ra lệnh cho hắn được. Do đó phải thường xuyên để ý đến cảm giác của hắn, khiến hắn có cảm giác chính hắn là người chủ sự, chứ không phải mặc cho người khác xếp đặt bố trí. Sự thật thì nếu không có sự hỗ trợ của tư mã nguyên hiển, bọn họ cho dù có trí khẩn minh, kế trương lương cũng không cách gì thực hiện được. Đô Phụng Tam tiếp tục nói, việc địch nhân cuối cùng sẽ ra tay trước hay sau cuộc họp ở Hoài Nguyệt Lâu, chúng ta phải tự đưa ra phán đoán. Công tử có ý kiến gì chăng? Tư mã nguyên hiển dường như muốn thuận miệng đắp không có ý kiến, nhưng hiển nhiên không đành lòng trước mặt hai người biểu hiện sự yếu kém như vậy. Hắn trầm ngâm một lát rồi nói, ta thật sự không nghĩ đối phương sẽ phát động công kích trên đường tới Hoài Nguyệt Lâu. Hoặc do các người có nói đối phương sẽ dùng độc, mà việc đó chỉ có thể thi triển trong buổi họp ở Hoài Nguyệt Lâu. Đô Phụng Tam nói, công tử một lời trúng đích. Thật tinh sự việc là như vậy. Trước tiên là vì chỉ khi Lưu Huynh xuất hiện tại Hoài Nguyệt Lâu, can quy mới có thể xác định được vị trí của Lưu Huynh Bằng không nếu Lưu Huynh tịnh không theo thuyền của Vương Hoàng đến Hoài Nguyệt Lâu, thì có phải là tấn công nhầm chỗ không? Tư mã nguyên hiển rốt cuộc cũng thấy chính mình có điểm biểu hiện, mắt sáng lên, gật đầu nói, đúng là như thế. Đúng là như thế. Hán tuyệt không phải thứ đồ ngu rốt, nhưng so với đồ phụng tam và lưu dụ, vẫn còn kém một bậc. Đồ phụng tam nói, tiếp theo chỉ là vấn đề dụng độc. Đầu tiên là có cần phải như thế không? Bởi vì vạn nhất không hay bị khám phá ra, không những sẽ gây họa cho bọn nội gián đang dự hội, mà còn có thể bại lộ toàn bộ âm mưu. Hai người đồng thời chăm chú nhìn tư mã nguyên hiển, chờ đợi hắn ta phát biểu ý kiến. Tư mã nguyên hiển lần này lòng tin gia tăng, những mày suy nghĩ một lúc rồi nói. theo ta phương pháp dùng độc là rất có khả năng thứ nhất đối phương có cao thủ dùng độc tự nhiên sẽ có thể nghĩ ra phương pháp thi độc vẹn toàn thứ nữa là trong màn đêm trên tần hoài hà, bất luận đối phương dùng thủ đoạn nào đi nữa cơ hội để giết một cao thủ trí dụng song toàn như lưu huynh là vô cùng nhỏ bằng không lưu huynh đã sớm bị giết chết vài lần rồi hà ta nói có đúng không đô phụng tam và lưu dụ đồng thời biến sắc phân tích vừa rồi của tư mã nguyên hiển rất tinh minh lão luyện tiểu tử này đúng là một viên ngọc quý cần mài rũa Đồ Phụng Tam tiếp lời, "Tốt lắm. Chúng ta có thể nhận định địch nhân sẽ dùng độc. Bây giờ đến lượt vấn đề tiếp theo là biết địch, kẻ địch sẽ hạ thủ ngay tại Hoài Nguyệt lâu hay là đợi đến khi chúng ta lên thuyền quay về hẻm O y mới động thủ?" Tư Mã Nguyên Hiển phấn chấn nói, cuộc họp cử hành tại Bắc Sương, tầng áp mái nằm bên bờ sông của Hoài Nguyệt lâu. Mỗi người tham dự cuộc họp đều có gia tướng cao thủ đi theo, đứng bảo vệ ở phía ngoài sương phòng. Vì vậy đột kích là không có khả năng, càng không phải là hoàn cảnh lý tưởng để thích sát. Trừ phi người của can quy có khả năng hóa thân thành tỷ nữ phục vụ trong phòng Điều này đương nhiên là không có khả năng Lưu Dụ nói, lại giải quyết xong một vấn đề nữa Địch nhân sẽ để ta rời khỏi hoài nguyệt lâu mới hành động Hiện tại này sinh vấn đề khác Nếu ta không tiện thể theo thuyền của Vương Hoàng rời đi Mà một mình theo đường bộ về nhà Tình huống sẽ như thế nào đây Tư mã Nguyên Hiển chấn động nói Ta hiểu rồi, đây vốn là kế hoạch của các người Muốn sỏ mũi địch nhân ra đi Dù bọn chúng tiến vào thế trận thiên la địa vong do chúng ta bày ra. Đô Phụng Tam nói, đó chính là chỗ tuyệt diệu nhất. Nếu do Can Quy ra tay tập kích thuyền, bên ta khó tránh khỏi tử thương. Hơn nữa tại vùng sông nước vây quanh, từ trong đám địch nhân để phân biệt rõ ai là Can Quy có lẽ cũng là một nan đề, cho nên đó là lý do chúng ta vì sao lại phải bỏ dễ chọn khó. Điều đáng lo là bên ta nếu điều động một số đông người tại khu vực cắm sát, làm sao mà có thể qua mặt Can Quy đang mai phục ở đấy. cho nên phương pháp duy nhất giết chết can quy chính là dụ hắn tiến vào vùng cạm ấy. Tư mã nguyên hiển nghi hoặc hỏi, Lưu Minh đến bằng đường thủy, lại rời đi bằng đường bộ, có thể sẽ khiến địch nhân nghi ngờ chăng? Đỗ phụng tam đáp, điểm mấu chốt là Lưu Minh có giống như người đang trúng độc không? Đối phương có loại kịch độc phát chậm lợi hại phi thường, sau khi hành công một lúc mới bắt đầu phát độc. Bất quá loại độc này cần thông qua một loại công cụ là độc châm trực tiếp tiêm vào cơ thể của mục tiêu mới có thể phát sinh công hiệu. đương nhiên sẽ khó có thể thi triển dưới tình huống trong buổi họp đó nhưng chúng ta có thể giả thiết đối phương sẽ sử dụng loại tựa như độc mạng tính sau một quãng thời gian mới phát sinh công hiệu gần giống loại mông hãn dược mà bọn vô xỉ thích dùng cho nên nếu lưu huynh ví như bị đối phương thi độc thành công đổi lại thì bất luận kẻ nào cũng không chịu bỏ lỡ cơ hội này can quy cũng không phải là ngoại lệ loại mạo hiểm này hắn vốn không thể không tham gia tư mã nguyên hiển hít sâu một hơi hỏi bước thứ ba là làm gì đồ phụng tam lãnh đạm trả lời Bước thứ ba là giết địch, như chúng ta vừa rồi đã có nói qua, trước khi ra tay chém giết can quy tuyệt không thể nói cho bất luận người nào, bao gồm cả người mà ta và người tín nhiệm nhất.